Chương 45, độ kiếp, đại thừa kỳ 9 tầng. Chương 45, độ kiếp, đại thừa kỳ 9 tầng. Từ tiêu theo mô phỏng đối chiến bên trong lui sau khi đi ra, liền lựa chọn trực tiếp mở làm, chuẩn bị tăng lên tu vi của mình cánh giới. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua diện hóa bảng phía trên, còn dư lại 6 vạn điểm tạo hóa chỉ, không chút do dự, trực tiếp đầu nhập vào 5 vạn điểm tại tu vi diễn hóa phía trên. Theo 5 vạn điểm tạo hóa chỉ đầu nhập, quy thuộc nhắc nhở quang mang hiện lên ở trước mắt hắn. Ngươi đầu nhập 50000 điểm tạo hóa chỉ tiến hành diễn hóa tu hành ngươi lấy tiên tiên ngũ hành luân hồi công, nạp khí tu luyện 50 năm. Tu vi của ngươi tinh tiến đột phá tới hợp thể cảnh 3 tầng ngươi lấy tiên thiên ngũ hành luân hồi công, nạp khí tu luyện 100 năm, tu vi của ngươi tinh tiến đột phá tới hợp thể cảnh 4 tầng ngươi lấy tiên thiên ngũ hành luân hồi công, nạp khí tu luyện 500 năm, tu vi của ngươi tinh tiến đột phá tới hợp thể cảnh 9 tầng định phong bẹn bẹn nhìn. Thấy diễn hóa bảng bên trên đạo thứ nhất nhấp nhở, Từ Tiêu liền khắt sâu cảm nhận được ngũ hành linh thể cùng tiên thiên ngũ hành luân hồi công chỗ cường đại. Hắn lần trước diễn hóa tu hành thời điểm, bẹn bẹn theo hợp thể cảnh giới một tầng đột phá tới hợp thể cảnh giới tầng 2, liền hao tốn 400 năm thời gian. Mà bây giờ lần nữa diễn hóa tu hành đột phá một tầng cảnh giới lại bèn bèn chỉ dùng 50 năm, cho dù càng tới hậu kỳ, hoa cần phải hao phí thời gian càng dài, nhưng hắn lại bèn bèn chỉ là hao tốn 500 năm thời gian, liền đạt đến hợp thể cảnh giới cựu trọc đỉnh phong, cũng chính là hợp thể cảnh giới đỉnh phong. Giữa hai cái này trên lệch thời gian cách khó khăn nhất đó chừng, hơn nữa cảnh giới càng cao, trên lệch này cũng lại càng lớn. Mà cái này, vẫn là tại diễn hóa tu hành bên trong tu luyện hiệu quả, cần phải hao phí thời gian viễn siêu ngoại giới, càng không có các loại đan dược, linh dược cùng những bảo vật khác phụ trợ, đều có thể có dạng này tốc độ tu luyện. Cái này nếu là đổi tại ngoại giới tu hành Tốc độ tu luyện sợ rằng sẽ, sẽ càng thêm lợi tiên. Mà đạt tới hợp thể cảnh giới đỉnh phong về sau, kế tiếp liền muốn bắt đầu xung kích độ kiếp cảnh giới, mà độ kiếp cảnh giới tên như ý nghĩa liền cần muốn lần nữa vượt qua thiên kiếp mới có thể đột phá. Lúc này, diễn hóa bảng bên trên nhắc nhở còn đang tiếp tục, ngươi lấy tiên tiên ngũ hành luân hồi công, nạp khí tu luyện 600 năm, ngươi bắt đầu cưỡng ép xung kích độ kiếp cảnh giới, bắt đầu độ kiếp, ngươi không có độ miễn lôi cựu tức thiên kiếp, đột phá thất bại. Ngươi lấy tiên tiên ngũ hành luân hồi công, nạp khí tu luyện 800 năm, Ngươi bắt đầu cưỡng ép xung kích độ kiếp cảnh giới, bắt đầu đột kiếp, ngươi không có độ miễn lôi cựu tức tiến kiếp, đột phá thất bại. Ngươi lấy tiên tiên ngũ hành luân hồi công, nạp khí tu luyện 1000 năm, ngươi bắt đầu cưỡng ép xung kích độ kiếp cảnh giới, bắt đầu đột kiếp, ngươi không có độ miễn lôi cựu tức tiến kiếp, đột phá thất bại. Ngươi lấy tiên tiên ngũ hành luân hồi công, nạp khí tu luyện 1200 năm, ngươi bắt đầu cưỡng ép xung kích độ kiếp cảnh giới, bắt đầu đột kiếp, ngươi không có độ miễn lôi cựu tức tiến kiếp, đột phá thất bại. Từ Tiêu nhìn thấy diện hóa bảng phía trên, xuất hiện lần nữa đã lâu không gặp đột phá thất bại tin tức, hơn nữa lần này liên tục không ngừng Cái này khiến hắn ý tứ được, cho dù tư chất của mình cùng công pháp tăng lên, nhưng lại chỉ bằng vào thực lực bản thân, hoàn toàn không tá trợ ngoại vật, mong muốn độ kiếp cũng là cũng không phải là dễ dàng như vậy. Mà đây là hắn tăng lên tự thân tư chất cùng công pháp tình huống phía dưới, cái này nếu là không tăng lên, diễn hóa tu hành bên trong hắn, mong muốn thành công độ kiếp chỉ sợ càng không dễ dàng. Mà bây giờ 200 năm độ kiếp một lần, hắn hoàn toàn chịu được nổi, cho dù là thất bại 10 lần cũng mới 2000 năm, 20 lần cũng mới 4000 năm. Cho dù là thất bại 100 lần, cũng mới Thất bại 100 lần, vậy cũng quá nói nhảm, quá hô cha Từ yêu cảm thấy cũng có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Hơn nữa, hắn cảm giác độ kiếp thất bại, không chỉ là bởi vì hắn chỉ bằng vào thực lực bản thân mà hoàn toàn không tá trợ trận pháp, pháp bảo, đan dược các loại bảo vật tương trợ. Nguyên nhân trọng yếu hơn, còn là bởi vì hắn muốn độ tiên tiếp, sợ rằng sẽ so bình thường hợp thể cảnh giới tu sĩ, đột phá lúc chỗ độ tiên tiếp khủng bố hơn rất nhiều. Dù sao, vẻn vẹn theo hắn muốn làm tiên tiếp danh tự liền có thể nhìn ra cái tiên tiếp này không đơn giản, tất nhiên không thể nào là bình thường tiên tiếp. Có lẽ đây mới là hắn độ kiếp không ngừng thất bại nguyên nhân lớn nhất. Diễn hóa bảng bên trên nhắc nhở duy trì liên tục lập loé. Mô phỏng trong tu hành hắn lần lượt độ kiếp thất bại, người lấy tiên thiên ngũ hành luân hồi công, nạp khí tu luyện 1400 năm, người bắt đầu cưỡng ép xung kích độ kiếp cảnh giới, bắt đầu độ kiếp, người không có độ viễn lôi cửu tức tiên kiếp, đột phá thất bại. Người lấy tiên thiên ngũ hành luân hồi công, nạp khí tu luyện 1600 năm, người bắt đầu cưỡng ép xung kích độ kiếp cảnh giới, bắt đầu độ kiếp, người không có độ viễn lôi cửu tức tiên kiếp, đột phá thất bại. Thất bại nhắc nhở giống như thủy triều dạt tới, tư tiêu trong lòng dần dần khẩn trương lên. Làm thất bại hơn 10 lần sau, rốt cục xuất hiện một đạo nhu ngần hắn bung lòng một hơi nhắc nhở Ngươi lấy Tiên Tiên Ngũ Hành Luân Hồi Công, nạp khí tu luyện 3000 năm, ngươi bắt đầu cưỡng ép xung kích độ kiếp cảnh giới, bắt đầu đột kiếp, ngươi vượt qua huyền lôi cửu cực thiên kiếp, đột phá thành công, đạt tới độ kiếp cảnh giới một tầng, ngươi lấy Tiên Tiên Ngũ Hành Luân Hồi Công, nạp khí tu luyện 3200 năm, ngươi cảm ngộ thiên địa, đạt tới độ kiếp cảnh giới tầng 2, ngươi lấy Tiên Tiên Ngũ Hành Luân Hồi Công, nạp khí tu luyện 3300 năm, ngươi cảm ngộ thiên địa, đạt tới đột kiếp. Cảnh giới tầng 2 nhìn thấy chính mình tốn hao 2000 nhiều năm cuối cùng tự hợp thể cảnh giới đỉnh phong đột phá tới độ kiếp cảnh giới, từ tiêu âm thầm trợ giải một hơi. Hắn thật lo lắng độ kiếp muốn hao phí số trên bạn năm thời gian, như thế cũng quá thu thiệt, quá mức lãng phí, bây giờ tiêu hao 2000 nhiều năm, còn tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Hơn nữa đạt tới độ kiếp cảnh giới sau, đột phá một cái tiểu cảnh giới chỉ cần 100 năm thời gian, dựa theo này tính bán, đột phá tới độ kiếp cảnh đỉnh phong cũng có lẽ chỉ cần 1000 nhiều năm, thêm lên đến còn không đến lần này đầu nhập tạo hóa điểm cho đối ứng thời gian 1 phần 10, khoảng cách 1 vạn điểm tạo hóa chỉ đối ứng thời gian cũng còn kém không ít. Diên hóa bảng bên trên tin tức vẫn đang không ngừng bán ra. Người lấy tiên tiên ngũ hành luân hồi công, nạp khí tu luyện 3800 năm Ngươi cảm ngộ thiên địa, đạt tới độ kiếp cảnh giới 7 tầng, ngươi lấy Tiên Tiên Ngũ Hành Luân Hồi Công, nạp khí tu luyện 4200 năm, ngươi cảm ngộ thiên địa, đạt tới độ kiếp cảnh giới 9 tầng, ngươi lấy Tiên Tiên Ngũ Hành Luân Hồi Công, nạp khí tu luyện 4500 năm, ngươi cảm ngộ thiên địa, bắt đầu cưỡng ép xung kích đại thừa cảnh giới, ngươi đột phá thành công đạt tới đại thừa cảnh 1 tầng. Ngươi lấy Tiên Tiên Ngũ Hành Luân Hồi Công, nạp khí tu luyện 5000 năm, ngươi cảm ngộ thiên địa, ngươi đạt tới đại thừa cảnh tầng 2. Quả nhiên, chỉ hao tốn 1000 nhiều năm thời gian liền đạt đến độ kiếp cảnh đỉnh phong ngang là tại tu luyện số 100 năm về sau liền bắt đầu xung kích đại thừa cảnh giới, mà lại là một lần hành động đột phá thành công. Đạt tới đại thừa cảnh giới về sau, đột phá một tầng tiểu cảnh giới cũng chỉ là hao tốn 500 năm thời gian. Dạng này tu luyện biểu hiện viễn siêu hắn lần trước diễn hóa thời điểm. Ngươi lấy tiên tiên ngũ hành luân hồi công, nạp khí tu luyện 5500 năm, ngươi cảm ngộ thiên địa, ngươi đạt tới đại thừa cảnh 3 tầng. Ngươi lấy tiên tiên ngũ hành luân hồi công, nạp khí tu luyện 9500 năm, ngươi cảm ngộ thiên địa, ngươi đạt tới đại thừa cảnh 9 tầng. Chương 46, Thừa Tiên đỉnh phong. Chương 46, Thừa Tiên đỉnh phong. Ngươi lấy tiên thiên ngũ hành luân hồi công, nạp khí tu luyện 10000 năm, ngươi cảm ngộ thiên địa, ngươi bắt đầu cưỡng ép xung kích hư tiên cảnh giới, bắt đầu đột kiếp, ngươi không có vượt qua lục nguyên thần nguyên lại tiên kiếp, độ kiếp thất bại nhìn xem diễn hóa bảng phía trên, Mộ phòng trong tu luyện hắn bắt đầu xung kích hư tiên cảnh giới, Từ Tiêu trong lòng liên có chút kích động. Hư tiên cảnh, đây là một cái cảnh giới hoàn mới, hơn nữa mang theo một cái chữ tiên, cho dù chỉ là hư tiên, nhưng này cũng sẽ là đã vượt ra phàm nhân phạm chủ. Từ Tiêu bắt đầu mong đợi. Bất quá, trong lòng của hắn cũng tính tưởng, lúc trước đột phá độ kiếp cảnh giới thời điểm, chỗ độ thiên kiếp liền như thế khó khăn bây giờ cái này thành tiên kiếp, sợ rằng sẽ sẽ càng thêm gian nan. Nhưng hắn đầu nhập tạm á ma chỉ còn thừa lại 4 và điểm, hắn cũng không tin, bốn bạn năm cũng không có thể vượt qua cái này thành tiên kiếp. Bất quá, nhìn đến phía dưới cái này mấy đầu nhấp nhợ, Từ Tiêu còn thật có chút hoảng. Ngươi lấy tiên tiên ngũ hành luân hồi công, nạp khí tu luyện 11.000 năm, ngươi cảm ngộ thiên địa, ngươi bắt đầu cưỡng ép xung kích hư tiên cảnh giới, bắt đầu độ kiếp, ngươi không có vượt qua 6 huyền thần nguyên đại thiên kiếp, độ kiếp thất bại, ngươi lấy tiên tiên ngũ hành luân hồi công, nạp khí tu luyện 12.000 năm. Ngươi cảm ngộ thiên điện, ngươi bắt đầu cưỡng ép xung kích hư tiên cảnh giới, bắt đầu đột tiếp, ngươi không có vượt qua lục luyện thần nguyên đại tiên tiếp, đột tiếp thất bại. Ngươi lấy tiên tiên ngũ hành luân hồi công, nạp khí tu luyện 13000 năm, ngươi cảm ngộ thiên điện, ngươi bắt đầu cưỡng ép xung kích hư tiên cảnh giới, bắt đầu đột tiếp, ngươi không có vượt qua lục luyện thần nguyên đại tiên tiếp, đột tiếp thất bại thất bại. Thất bại, vẫn là thất bại, mà lại là 1000 năm đột tiếp một lần, so với lúc trước chọn bện tăng lên gấp 5 lần. Cái này nếu là thất bại mấy chục lần, thật đúng là không nhất định mà phá, khi đó hắn chỉ sợ thật đến tổ huyết. Cũng may Loại tình huống này cũng không xảy ra. Tại đột phá thất bại 20 nhiều lần sau, hắn rốt cục thành công vượt qua lục luyện thần nguyên đại tiên tiếp. Ngươi lấy tiên tiên ngũ hành luân hồi công, năng khí tu luyện 23000 năm, ngươi cảm ngộ thiên địa, ngươi bắt đầu cưỡng ép xung kích hư tiên cảnh giới, bắt đầu độ kiếp, ngươi vượt qua lục luyện thần nguyên đại tiên tiếp, độ kiếp thành công, đạt tới hư tiên cảnh giới sơ kỳ, thân thể của ngươi, pháp lực, nguyên thần xảy ra thuy biến, hóa thành hư tiên chi thể, tiên lực, tiên hồn, nội tính của ngươi bùng lên, ngươi lấy tiên tiên ngũ hành luân hồi công, năng khí tu luyện 28000 năm, ngươi cảm ngộ Thiên Điển, người đạt tới hư tiên cảnh giới trung kỳ đạt tới hư tiên cảnh giới sau, quả nhiên cùng lúc trước đột phá khác biệt. Mô phỏng trong tu luyện hắn tiến hành toàn phương bị thối biến, cái này hiển nhiên là từ phàm hóa tiên quá trình. Hơn nữa cảnh giới phân chia cũng có thay đổi, không còn là một chín tầng, mà là chia làm giai đoạn trước, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong. Đột phá cần tiết thời gian khoảng cách dài ra, chọn bện tốn hao 5000 năm mới đột phá một cái tiểu cảnh giới, có thể thấy được sau khi thành tiên đột phá chi gian nan. Cho dù tư chất của hắn xảy ra thối biến, công pháp đạt được tăng lên về sau, cũng đồng dạng là như thế, mặc dù cái này một cái tiểu cảnh giới đột phá Tương đương với trước đó mấy tầng tiểu cảnh giới. Diễn hóa tu hành bên trong, hắn đầu nhập tạo hóa điểm còn chưa tiêu hao hoàn tất, tu vi của hắn vẫn đang nhanh chóng tăng lên. Ngươi lấy tiên tiên ngũ hành luân hồi công, nạp khí tu luyện 33000 năm, ngươi cảm ngộ thiên điện, ngươi hư tiên cảnh giới trung, kỳ ngươi lấy tiên tiên ngũ hành luân hồi công, nạp khí tu luyện 38000 năm, ngươi cảm ngộ thiên điện, ngươi đạt tới hư tiên cảnh giới hậu kỳ, ngươi lấy tiên tiên ngũ hành luân hồi công, nạp khí tu luyện 45000 năm, ngươi cảm ngộ thiên điện, ngươi đạt tới hư tiên cảnh giới đỉnh phong, ngươi lấy tiên tiên ngũ hành luân hồi công, nạp khí tu luyện 50000 năm. Ngươi cảm ngộ thiên địa, ngươi bắt đầu cưỡng ép xung kích nền vi chân tiên cảnh giới, bắt đầu đột tiếp, ngươi không có vượt qua thần uy thất chuyển đại tiên tiếp, đột phá thất bại diễn hóa thời gian kết thúc, xin hỏi phải chăng tiếp tục. Nhìn xem diễn hóa bảng phía trên từng đạo tin tức, nhìn thấy hư tiên cảnh giới tu luyện, liền tiêu hao hắn hơn 20 năm, nhưng hắn không khỏi cảm khái, tiên cảnh tu hành quả nhiên không có dễ dàng như vậy. Cho dù đây là ở vào mô phòng thí luyện bên trong, đây cũng là một đoạn cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Bất quá, cuối cùng vẫn đạt đến hư tiên đỉnh phong cảnh giới, đồng thời bắt đầu xung kích cảnh giới tiếp theo. Chỉ là nhường hắn không có dự liệu được chính là Cảnh giới tiếp theo đột phá thế mà giống nhau muốn độ tiếp, chẳng lẽ về sau mỗi đột phá một cái đại cảnh giới liền cần độ tiếp? Nhưng bất kể như thế nào, cái này cũng cho hắn biết cảnh giới tiếp theo danh tự, Huyền Vi Chân Tiên. Chỉ có điều đây cũng là nhường tử tiêu trong lòng có chút ngứa một chút. Đáng tiếc, hắn bây giờ còn bèn bèn chỉ còn lại một vạn điểm tạo hóa chỉ, cho dù toàn bộ đầu nhập đi bảo, chỉ sợ cũng không có khả năng độ tiếp thành công, nói không chừng sẽ còn không công lãng phí hết. Thế là hắn quả quyết kết thúc diễn hóa tu hành. Ngay sau đó, cường lỗ tu vi phản hồi như như Bại Sơn Đạo Hải giáng lâm. Vô số tu hành ký ức Tu hành cảm nộ như mãnh liệt như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Đồng thời, trong cơ thể hắn trống rỗng hiện lên một cỗ bảng bạc vô cùng lực lượng, thân thể dường như biến thành một vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng rút ra ngoại giới linh khí, đạo trường bên trong linh khí sa kém sa hài lòng nu cậu, đạo trường tự động mở ra ngẫu nhiên chống dông hấp thu ngoại giới linh khí công năng. Cùng lúc đó, tại khoảng cách đại sở hoàng triều chỗ đại lục, không biết nhiều ít ước vạn rộng sa một vùng biển. Nơi này tựa như một cái kỳ nguyên thế giới, rất nhiều hải đảo chi chít khắp nơi, mỗi cái hải đảo đều rộng lớn vô ngần, tựa như lục địa giống như khổng lồ. Trên hải đảo Nhân loại cường giả cùng cường giả yêu tộc cùng tồn tại, mỗi người bọn họ chiếm cứ lấy khu vực khác nhau, hoặc thành lập một phái, hoặc chúc tạo đạo phủ. Trong biển, Cang La ẩn giấu đi vô số hải dương cự thú, thân hình to lớn như núi cao, du động lúc nhấc lên thao thiên tự lãng. Còn có các loại hung thú, hình thái khác nhau, có toàn thân mọc đầy gai nhọn, có miệng phun xương độc, bọn chúng tồn tại nhường vùng biển này tràn đầy nguy hiểm cùng tà bí. Nơi này linh khí nồng đậm vô cùng, thậm chí xuất hiện linh khí hóa lòng tình uổng. Nhưng mà, vào thời khắc này, vùng biển này đột vận giảm phương viên bên trong linh khí bỗng nhiên báo động. Nguyên bản bình tĩnh linh khí như là bị một cỗ lực lượng kinh khủng quấy, điên cuồng xoay tròn, và mẹo, ngay sau đó biến mất không còn tăm hơi. Hải lượng linh khí như bị một cỗ vô hình nhưng lại lực lượng kinh khủng trong nháy mắt rút đi, đưa tới vùng biển này vô số yêu tộc cùng nhân tộc cường giả chú ý chỉ thấy từng vị đại tu sĩ chân đạp hư không, hô khiếu thiên địa. Bọn hắn quanh thân linh lực bành trướng, pháp bảo quang mang lập lòe, nhao nhao hướng phía linh khí biến mất phương hướng tìm kiếm nguyên nhân. Có tu sĩ thi triển thần thông, đem nước biển bổ ra, hình thành một đầu đường ẩm to lớn, xâm nhập đáy biển tìm kiếm. Cổ Đô Sĩ thì thả ra tu niệm, như giống như mạng nhện bao trùm một phương hải vực, ý đồ tìm ra linh khí biến mất đầu nguồn. Không tốt, linh khí sao sẽ như thế báo động? Một vị thân mang thanh bảo tu sĩ chân đạm phi kiếm, cau mày nhìn qua phía dưới lan lộn biển mây, trong tay pháp quyết nán không ngừng, kinh khủng như vậy hấp lực, tuyệt không phải hiện tượng tự nhiên. Chương 47, Càn Khôn vô cực phá giới kiếm. Chương 47, Càn Khôn vô cực phá giới kiếm. Bên cạnh một vị cầm trong tay ngọc Phật Trần nữ tu mặt sắc mặt nghiêm trọng, Phật Trần trong huy sai mang theo trận trận linh vòng, trăm bạn dặm linh khí thoáng qua liền mất, đây vẫn chỉ là chúng ta phát giác được phần bị. Chẳng lẽ có thượng cổ hùng bản xuất thế? Nang thân niệm trải rộng ra, lại chỉ chạm đến một mảnh linh khí trong không, thân niệm của ta lại dò xét không đến đầu mớn. Đáy biển truyền đến ầm ầm tiếng vang, một vị mình trẩn tráng hán bộ da ước vạn trượng đáy biển, lộ ra đen nhánh long lực, hắn giận quát một tiếng, cái nào không có mắt dám ở lão tử địa bàn bên trên dương oai. Trong tay cự phủ đục lên, đem một đầu táo bạo đáy biển cự thú chém thành hai khúc, mặc kệ là người hay là yêu, dám ở lão tử hải vực dương oai, nhất định phải hắn chém thành muôn mảnh. Trên không trung, một vị người mặc áo bào tím lão giả tế ra một mặt bảo kính, Mắt kính quang mang bắn ra bốn phía, nhưng thủy trung chiếu không tới linh khí biến mất điểm cuối. Hắn vuốt râu dài trầm giọng nói, không thích hợp. Cái này hấp lực vượt qua ước và giảm, chuyện không phải cá thể năng lực, không phải là giới ngoại chi bật. Ngoại trừ tu sĩ bên ngoài, trong biển hải dương cự thú cùng đám hung thú cũng nhao nhao báo động. Trong biển, một đầu như cự hình như núi cao cự kình đột nhiên nhảy ra mặt nước, thân thể cao lớn che khuất bầu trời, rơi xuống lúc nện lên sóng lớn suýt nữa đem mấy vị tầng trời tập tu sĩ là tung. Nó ngoắc ra cái miệng rộng, phát ra tiếng giống chấn động đến không ít tu sĩ trong thai máu chảy. Một đầu hình thể đạt tới ngàn dặm lớn nhỏ u quang cự hình bạch tổ xúc tu luốt mặt biển, đem một hòn đảo nhỏ nện đến nát vấy, màu mực xương độc tràn ngập ra, lại tại linh khí chân không mang bên trong cấp tốc tiêu tán. Nó phát ra bén nhọn tê mình, trên xúc tu giáp hút điên cuồng khép mở, dường như tại phí công bắt lấy sói mòn linh khí. Càng có một đám giao long hung thú xoay quanh gapet, long tức phun ra ở giữa đốt lên màng lớn không khí, lại ngay cả một tia sóng linh khí đều dẫn không ra. Cơn đầu giao long đột nhiên phóng tới hư không, đối với linh khí biến mất phương hướng phun ra một đạo huyết sắc của sáng, hồ sáng lại tại nửa đường liền chống rông chớp bụi, chỉ để lại nó càng thêm phẫn nộ gapet. Mau nhìn, Tây Phương Linh Khí biến mất nhanh hơn. Một vị tu sĩ chỉ vào chân trời nghẹn ngào hô: "Đám người nhìn lại, chỉ thấy Tây Phương bầu trời lại nổi lên quỷ dị tái nhợt, kia là linh khí bị rút khô sau lộ ra hư không bản sắc. Kết trận, theo ta đi Tây Phương dò xét." Từ bào lão giả ra lệnh một tiếng, bảo kính treo ở trận nhãn, bất luận là cái gì tại quái phá, cũng nên tìm hiểu ngầm ngành. Nếu thật là tà bợ, liền liên thủ ngoại trừ nó. Chúng tu sĩ nhao nhao đáp lời, phát bảo thế xuất, linh quang hội tụ thành một dòng lũ lớn, hướng phía Tây Phương mau chóng đội theo trên mặt biển, người, yêu, thú gầm thét cùng gào thét đan vào một chỗ, la mảnh này thần bí hải vực tăng thêm mấy phần hỗn loạn cùng thần trương. Mà lúc này, trong đạo trưởng Tử Tiêu đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, cho dù biết được cũng không rảnh để ý tới. Cả thể sắc và tinh thần hắn đắm chìm trong thể loại tu vi điên cuồng tăng vọt cảm giác tuyệt duyệt bên trong. Chỉ thấy khí tức của hắn không ngừng kéo lên, trực tiếp đột phá độ kiếp cảnh giới, tiến vào đại thừa cảnh giới, sau đó hướng phía hư tiên cảnh giới dạo bước tiến lên. Khi hắn đạt tới hư tiên cảnh giới trong nháy mắt, một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng ở trong cơ thể hắn bộc phát. Toàn thể của hắn bắt đầu xảy ra biến hóa thoát thai hoán cốt, xương cốt biến nó ánh sáng long lanh, tựa như cấp cao nhất mỹ ngọc, tản ra ánh sáng dịu dịu, mỗi một cây xương cốt đều dường như ẩn chứa giữa thiên địa thuần túy nhất lực lượng. Cơ bắp thì như là thần thiết cứng rắn, nhưng lại không mất tính mềm dẻo, mỗi một tấc bắp thịt hoa văn đều giống như khắc họa lấy phù văn thần bí, dường như ẩn chứa thiên địa pháp tắc huyền bí. Làn da biến như là sa mỏng giống như nhẹ nhàng, nhưng lại không thể phá bỡ, nhẹ nhàng độ bảo, liền có thể cảm nhận được một cú cường đại lực phòng ngự. Pháp lực của hắn cũng đã xảy ra bản chất chuyển biến, theo nguyên bản linh lực chuyển hóa làm càng cao cấp hơn tiên lực. Tiên lực như là một cỗ thân mỹ mà năng lượng cường đại lưu, tại trong kinh mạch của hắn lao nhanh không thôi, những nơi đi qua, kinh mạch đạt được tiến một bước cường hóa cùng mở rộng, dường như biến thành từng đầu rộng lớn thiên hà, có thể dung nạp càng thêm bàng bạc lực lượng. Nguyên thần càng là đã sẽ ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hóa thành tiên hồn. Tiên hồn so trước đó càng thêm cô đọng, cường đại, dường như theo một cái bóng ảo biến thành thật sự thực thể. Tản ra hào quang chói sáng, quang mang bên trong ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng lực lượng. Từ tiêu có thể cảm giác được, chính mình tiên hồn dường như cùng pháp tắc trong thiên địa thành lập càng thêm liên hệ chặt chẽ, đối thế gian vạn vật cảm nộ càng thêm sâu. Lộ tính của hắn cũng như núi lửa bộc phát giống như tăng bọn, trong đầu dường như mở ra một cái thông hướng tầm thứ cao hơn đại môn. Trước kia tối nghĩa khó hiểu tu hành nan đề, giờ phút này trong mắt hắn như là trò trẻ con giống như đơn giản. Các loại thần thông phép thuật trong lòng hắn cấp tốc tu diễn, không ngừng hoàn thiện, biến càng thêm tinh diệu cường đại. Thế biến sau khi hoàn thành, Từ tiêu chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng rung động mãnh mang. Hắn cảm thụ được thể nội biến hóa nghiêng trời lệch đất, cùng kia cỗ kinh khủng mà cường đại lực lượng, dường như mình đã đứng ở một cái cao độ toàn mới, quan sát thế gian bàn luận. Loại cảm giác này nhường hắn tràn đầy tự tin, cũng đúng tương lai con đường tu hành tràn đầy vô hạn trở mong. Tu vi cảnh giới tăng lên về sau, từ tiêu còn trở lại một vạn điểm tạo hóa trị, kế tiếp hắn dự định trước tăng lên một chút kiếm pháp của mình. Cửu thần kinh hồng kiếm mặc dù nhưng đã thập phần cường đại, hắn bây giờ đã đạt tới hư tiên cảnh giới, càng càng cường đại hơn kiếm pháp mới có thể tốt hơn phát huy ra thực lực của hắn. Đồng thời, càng thêm cường đại, càng thêm lịch thiên kiếm pháp, cũng có thể nhường hắn nguyên bản cực hạn thực lực đạt được tiến một bước tăng cường. Bởi vậy, tăng lên kiếm pháp vẫn là mười phần có cần phải. Hắn không chút do dự, quả quyết đem cái này một vạn điểm tạo hóa trị toàn bộ gùi đầu vào diễn hóa kiếm pháp trên tu hành. Trong chốc lát, quân thuộc bảng xuất hiện lần nữa tại trước mắt hắn. Ngươi đối Cựu Thần Kinh Hồng Kiếm đầu nhập một vạn điểm tạo hóa trị tiến hành diễn hóa tu hành, ngươi tu luyện Cựu Thần Kinh Hồng Kiếm 300 năm, ngươi Cựu Thần Kinh Hồng Kiếm đạt tới hóa cảnh, kiếm đạo của ngươi thiên phú tăng lên ngươi tu luyện Cựu Thần Kinh Hồng Kiếm 500 năm, ngươi đối Cựu Thần Kinh Hồng Kiếm có mấy ý nghĩa. Ngươi tu luyện Cựu Thần Kinh Hồng Kiếm 1 năm năm, ngươi Cựu Trần Kinh Hồng Kiếm tấn thăng trở thành Cựu Thần Hãn Hải Kinh Đào Kiếm, ngươi tu luyện Cựu Thần Kinh Hồng Kiếm 1500 năm. Ngươi cựu thần hãn hải kinh đạo kiếm đạt tới lô hỏa thuần thanh, ngươi tu luyện cựu thần kinh hồng kiếm 3000 năm, ngươi cảm ngộ kiếm đạo, cựu thần hãn hải kinh đạo kiếm đạt tới hóa cảnh, kiếm đạo của ngươi thiên phú tăng lên, ngươi tu luyện cựu thần kinh hồng kiếm 4000 năm. Ngươi lĩnh hội kiếm đạo, dẫn động kiếm dòng sông rải, ngươi tiến vào kiếm dòng sông rải, ngươi lĩnh hội kiếm chi lại đạo, kiếm đạo của ngươi thiên phú tăng lên, ngươi tu luyện cựu thần kinh hồng kiếm 5000 năm, ngươi cựu thần hãn hải kinh đạo kiếm tấn thăng làm cản khôn vô cực phá giới kiếm, ngươi tu luyện cựu thần kinh hồng kiếm 6000 năm, ngươi lĩnh hội kiếm chi lại đạo. Nguyên Cảnh Quân vô cực phá giới kiếm đạt tới Lô Hỏa thuần thanh, ngươi tu luyện Cửu Thần Kinh Hồng kiếm 6 năm, nga năm, ngươi lĩnh hội kiếm chi đại đạo, ngươi kiếm đạo thiên phú tăng lên ngươi tu luyện Cửu Thần Kinh Hồng kiếm 8000 năm, ngươi lĩnh hội kiếm chi đại đạo, nguyên cảnh quân vô cực phá giới kiếm đạt tới Đăng Phong tạo cực, ngươi tu luyện Cửu Thần Kinh Hồng kiếm một và năm, ngươi lĩnh hội kiếm chi đại đạo, nguyên cảnh quân vô cực phá giới kiếm đạt hóa cảnh, của ngươi kiếm ý xảy ra thủy biến, kiếm của ngươi chi đại đạo, kiếm chi pháp tắc tăng gọi, kiếm đạo của ngươi thiên phú tăng. Vở diễn hóa thời gian kết thúc, xin hỏi phải trang tiếp tục. Chương 48, 30 triệu tuổi thảo mệnh. Chương 48 30 triệu tuệ thảo bệnh. Nhìn xem diễn hóa bảng tự bên trên từng đạo tin tức, nhìn xem diễn hóa tu hành bên trong chính mình, kiếm pháp không ngừng tăng lên, càng là tiến vào kiếm dòng sông dài lĩnh hội kiếm chi lại đạo, cái này nghe liền hết sức đơn, đơn giản. Đồng thời, của mình kiếm đạo thiên phú cũng giống nhau đang không ngừng tăng bọn, những này đều để từ tiêu trong lòng mười phần mong đợi, hết sức cao hứng. Sau đó, hắn lựa chọn kết thúc diễn hóa. Sau một khắc, vô số liên quan tới những này kiếm pháp ký ức, tu hành kinh nghiệm cũng tăng ngộ, như mảnh liệt hồng lưu giống như dung nhập trong đầu của hắn. Từ tiêu chỉ cảm thấy não hải một hồi lên linh. Phạm Vật có vô số thanh kiếm kiếm ở trong đó xuyên thẳng qua bay múa, diễn lại các loại tinh diệu tuyệt luân kiếm chiêu. Những ký ức này cùng cảm nộ như là một cỗ lực lượng thần bí, không ngừng cọ rửa hắn đối kiếm đạo nhận biết, tái tạo lấy kiếm ý của hắn. Theo không ngừng tiêu hóa những này kiếm đạo cảm ngộ, hắn chỉ cảm thấy chính mình dường như đưa thân vào một mảnh kiếm đạo đại dương mênh mông bên trong, mỗi một giọt nước đều là kiếm đạo huyền bí. Đã từng đối cựu thần kinh hồng kiếm lý giải, tại thời khắc này đạt được thăng hoa, những cái kỹ thuật quen thuộc kiếm chiêu biến càng thêm linh động, huyền ảo, thâm thúy, dường như đã có được sinh mạng độc lập. Mà vừa mới thăng cấp càn khôn vô cực phá giới kiếm càng làm cho hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có rung động. Khi tất cả ký ức song toàn bộ tiêu hóa xong, tư tiêu thứ vừa cảm thụ chính là cái này kiếm pháp bá đạo tuyệt luân. Hắn dường như có thể nhìn thấy, tay mình nắm trường kiếm, thi triển ra càn khôn vô cực phá giới kiếm lục, giữa thiên địa phong vân biến sắc. Cái này kiếm pháp ẩn chứa càn khôn đảo ngược chi uy, dường như toàn bộ thiên địa đều tại dưới kiếm rung dậy. Một kiếm bung ra, xưa không như là yếu ớt giấy mỏng giống như bị tùy tiện xé mở, một phương đại thế giới hàng dạng hình lĩnh xuất hiện ở trước mắt. Kiếm khí như cùng một đầu tránh thoát lồng giam hồng hoang cự thú, gầm thét xông vào chư thiên thế giới, những nơi đi qua Thiên địa trật tự bị máy đến hỗn loạn không chịu nổi. Sao trời tại kiếm khí trùng kích vào, nhao nhao lệch vị trí, phát ra tiếng khổ gào hét. Từng quả tinh cầu khổng lồ, như là bị bàn tay vô hình đánh, chế hướng nguyên bản quỹ đạo, đụng vào nhau, đè ép, bộc phát ra hào quang chói sáng. Thế giới tại kiếm khí này phía dưới bắt đầu sụp đổ. Sơn xuyên đại địa bị kiếm khí xoắn nát, hóa thành một biển. Giang hà biển hồ bị bóp hơi hầu như không còn, chỉ để lại một mảnh hư vô. Cả phiến thiên địa đều dường như lâm vào tận thế của hoàn, vạn vật đều tại cái này kinh khủng kiếm pháp trước mặt run lên bẩy. Từ Tiêu cảm thụ được cái này kiếm pháp bên trong ẩn chứa vị thiên diệt địa điển chi lực, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời hào hùng. Cái này đã không là phàm gian có khả năng có kiếm pháp, rõ ràng là tiên đạo tuyệt học, là đủ để cho thiên địa ký ý vô thượng thần thông. Sau đó, Từ Tiêu bắt đầu lần nữa xem xét bảng thuộc tính của mình. Từ Tiêu tuổi thọ: 33, 30000000000 tạo hóa điểm, 87388 tự chất, vô hành linh thể, có thể đầu nhập tạo hóa điểm diễn hóa, to be, sư tiên cảnh lĩnh phong, có thể đầu nhập tạo hóa điểm diễn hóa, công pháp, tiên thiên ngũ hành luân hồi tông, đang phong tạo cực có thể đầu nhập tạo hóa điểm diễn hóa, Tuyển học, Càn Khôn vô cực phá giới kiếm, Đang phong tạo cực, Kinh Lôi toái cương bộ, đã đạt hóa cảnh, Thiên Cương Lưu Vân Phục Ma Trưởng, đã đạt hóa cảnh, cổ chiến tam đao. Chưa nhập môn, Cổ Phong tối, chưa nhập môn, luyện đan thuật, Đang phong tạo cực, Tu La Đao pháp, chưa nhập môn, có thể đầu nhập tạo hóa điểm diễn hóa, pháp thuật thần thông, bố hành luân hồi ấn ký, bố hành luân hồi phong ấn, bố hành đột phá, ngự kiếm thuật, Đang phong tạo cực, Nhiếp hồn thuật, nhập môn, ngự phong thuật, Đang phong tạo cực, Hóa Vũ thuật, Lô Hỏa thuần thanh, kinh hồn nhiếp phi âm, nhập môn, Cửu U dẫn hồn chủ, nhập môn, 30 triệu tuổi thọ mệnh chọn bệnh 30 triệu năm tuổi thọ. Mở ra giao diện thuộc tính về sau, thứ tiêu đầu tiên chú ý chính là tuổi thọ của mình. Khi thấy kia cao đến 30 triệu năm tuổi thọ thời điểm, một cố vui mừng như điên trong nháy mắt hiện lên tới Tử Tiêu Nao Hải. Trước kia hắn hợp thể cảnh giới thời điểm tuổi thọ bất quá mới 10 và năm, bây giờ đột phá tới hư tiên cảnh giới về sau, trực tiếp bạo đã tăng tới 30 triệu năm, chọn bệnh tăng gọn 300 lần, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. 30 triệu năm, cái này là bực nào dài rằng dật một khoảng thời gian. Cho dù là đối với tu tiên giới rất nhiều đến cấp đại tu sĩ mà nói, cũng là một đoạn vô cùng dài lịch sử. Đây mới thật sự là tu tiên trường sinh a. Thực lực tăng cường, sinh mệnh tăng gọi, tiến một bước kiên định từ tiêu trong lòng tu luyện mạnh lên quyết tâm. Trường sinh bất tử, thậm chí là vĩnh sinh bất tử, chính là hắn kiếp này mục tiêu duy nhất, cũng là trọng yếu nhất mục tiêu, mà hắn bây giờ đang hướng phía cái mục tiêu này không ngừng đi tới, đồng thời hiệu quả rõ rệt, tự nhiên là nhuộm trong lòng của hắn hết sức kích động, hết sức cao hứng. Hồi lâu sau, hắn lúc này mới bình phục trong lòng kích động lại mênh mông tâm tình. Lại đem điện hóa bảng quan bế về sau, từ tiêu cái này mới chậm rãi đưa ánh mắt về phía hoàn cảnh xung quanh. Theo hắn thực lực cảnh giới tăng lên, Đạo trưởng cũng đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Nội bộ không gian biến càng thêm bao lớn, chỉ có phương viên mấy chục bạn giảm lớn nhỏ, như cùng một mảnh mênh mông thiên địa. Nồng độ linh khí như thực chất hóa linh dịch, nồng nặng nặc cơ hồ muốn nhỏ xuống đến. Phong lực đẳng cấp càng là tăng lên tới một cái trình độ khủng bố, đủ để có thể chống tự so từ tiêu còn cao hơn ba cái cảnh giới cơ giả. Đi ra, từ tiêu biết được, sư tiên cảnh giới tiếp theo cùng giả, cũng chính là huyền vi chân tiên, là không thể nào đánh qua đạo trưởng phòng ngự, cưỡng ép xuống tới. Nhưng mà, không được hoàn mỹ chính là Hắn coi trọng nhất dược thảo sinh trưởng ra tốc công năng cũng không có tùy theo cải biến, cái này khiến hắn không khỏi khẽ nhíu mày, trong lòng nổi lên một tia tiếc lỗi. Bất quá, mặc dù dược thảo sinh trưởng ra tốc công năng cũng không có gia tăng, làm linh khí biến càng thêm nồng đậm về sau, giống nhau sẽ biến tướng thúc tiến dược thảo sinh trưởng tốc độ. Đồng thời, càng thêm nồng đậm hoàn cảnh cũng có thể gánh chịu cao cấp hơn dược thảo trồng trọt, điểm này giống nhau mười phần trọng yếu. Dù sao, theo hắn thực lực tăng cường, cần đào hóa điểm cũng càng ngày càng nhiều, hắn không có khả năng lĩnh duyên chỉ trồng trọt một chút cấp thấp dược thảo, hắn tất nhiên là muốn lựa chọn trồng trọt càng nhiều cao cấp dược liệu mới được. Chỉ là bây giờ cao giai dược thảo hạt giống nơi phát ra vẫn là một vấn đề, hắn về sau còn phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Mà ngoại trừ những này, mô phòng đối chiến kiểm tra phạm vi cũng trên diện rộng khuất trường, bây giờ đã đạt tới phương viên 10 vạn rằm lớn nhỏ, đủ để tùy tiện bao trùm toàn bộ Huyền Tiên Tông. Từ tiêu tâm niệm bừa động, mở ra kiểm trắc công năng, trong nháy mắt, cả tòa Huyền Tiên Tông tất cả người tu hành tin tức đều bị kiểm trách đi ra. Mà chân chính có thể gây nên tự tiêu chú ý, cũng chỉ có những cái kia đỉnh cấp cường giả. Hắn phát hiện, ngoại trừ lúc trước cho kiểm trách đến cường giả bên ngoài, Huyền Tiên Tông bên trong còn ẩn giấu đi càng nhiều mạnh hơn tổ tại. Về mện hợp thể cảnh giới trưởng lão liền còn có 8 vị, mà độ kiếp cảnh giới cường giả còn có 2 vị. Căn cứ kiểm tra công năng phía trên chỗ tin tức biểu hiện, trong đó một vị tu vi tại độ kiếp cảnh tầng 2, tên là Trần Thi Nhã, là một gã nữ tu sĩ, đồng dạng cũng là Huyền Tiên Tông bộ tông chủ. Mà căn cứ kiểm tra tin tức phía dưới hình ảnh biểu hiện, chỉ thấy Trần Thi Nhã khuôn mặt thanh lãnh, khí chất xuất trần, thân mang một bộ màu lam nhạt váy dài, vẫy tay áo đồng bện, tựa như cựu tiên tiên tử hạ phàm. Ngoại trừ Trần Thi Nhã bên ngoài một tên khác độ kiếp cảnh cường giả, tu vi càng là đạt đến độ kiếp cảnh giới 9 tầng, chính là Huyền Tiên Tông tông chủ Liên Chiến Thiên chương 49, đối chiến một vạn hư tiên định phong chương 49, đối chiến một vạn hư tiên định phong huyền chiến tiên dáng người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, toàn thân tản ra một cỗ thượng vị người uy nghiêm, một bộ trường bào màu đen múa may theo gió, dường như có thể chưởng khống giữa thiên địa phong vân biến ảo. Danh tự 10 phần bá đạo, tu vi cũng áp đạo hai tên bộ tông chủ phía trên, đã là độ kiếp cảnh định phong cường giả, lại sau này chính là muốn đạt tới đại thừa cảnh giới. Nhưng mà, tại Viễn Tiên Tông bên trong, tu vi cao nhất cũng không phải là huyền chiến tiên vị tông chủ này, mà là hai vị thái thượng trưởng lão. Dựa theo dò xét đến tin tức Hai vị này thái thượng trưởng lão phân biệt tên là Lăng Hư Tử cùng Ngạo Thiên Ông, tu vi cảnh giới đều đã đạt đến đại thừa cảnh giới. Theo tin tức giới thiệu, bọn hắn sớm tại mấy trăm năm trước liền tiến về hải ngoại tìm kiếm tiên duyên, mà đây cũng là rất nhiều tông môn cường giả tiền bối lựa chọn. Chỉ có điều, hai vị này thái thượng trưởng lão tại hơn 10 năm trước cái này tiếp thu được tông môn tin tức, biết được ma đạo giáo phái có thể muốn vây công Huyền Thiên Tông về sau, liền dứt khoát theo hải ngoại chạy về bảo vệ tông môn. Mà cái này, cũng là bọn hắn những này cường đại tu tiên tông môn thâm hậu đội tình, một chút tông môn thực lực có lẽ nhìn qua dường như cũng không phải là quá mức cường đại. Nhưng nói không chừng liền có một ít tông môn tiền bối bên ngoài du lịch đột phá cảnh giới, trở thành đại năng cường giả. Cho dù những tông môn này tiền bối cảnh giới không có đột phá, nhưng tới tông môn nguy cơ thời điểm, cũng có thể triệu hoán bọn hắn trở về, mà dạng này tiền bối cường giả thực lực thượng trường đều cũng sẽ không yếu. Viện tiên tông xem như đại sở hàm chịu bá chủ cấp tông môn, tự nhiên không thiếu kết bên ngoài du lịch cường giả, chỉ có điều có chút cường giả ra ngoài quá lâu, khó mà liên hệ được, hay là bọn hắn chỗ du liệp địa phương quá mức xa xôi, cũng giống nhau có khả năng mất liên lạc, hay là cho dù thu được tin tức, trong thời gian ngắn cũng khó có thể trở về. Nhưng bây giờ hai vị đại thừa cảnh giới thái thượng trưởng lão trở về, cũng có thể thấy Viễn Tiên Tông tâm hậu nội tình, cũng cho Viễn Tiên Tông to lớn lực lượng. Lần này tổ kiểm tra đến những cường giả này, lại thêm hắn lúc trước tổ kiểm tra đến vô số cường giả, tạm thành bây giờ Viễn Tiên Tông cấp cao nhất một cỗ lực lượng. Hai tên đại thừa cảnh giới, ba tên độ kiếp cảnh giới, hơn 10 vị hợp thể cảnh, vượt qua trăm vị phản hư cảnh giới cường giả, lấy ngàn mà tính hóa thân cảnh, xuất khiếu cảnh, hơn vạn nguyên anh cảnh giới tu sĩ, kim đang cảnh đệ tử càng là đến trăm vạn ma tính. Lực lượng kinh khủng như vậy, có trách Huyền Tiên Tông có thể trở thành toàn bộ đại sở hoàng triều tu tiên bá chủ thế lực, uy tiện chủ đạo hoàn quyền, càng làm cho cựu đại ma đạo giáo phái liên thủ đều chậm chạp không dám tùy tiện tiến công. Sau đó, Từ Tiêu tiến vào mô phòng thí luyện bên trong. Hắn tâm niệm vừa động, đem Lăng Hư Tử, ngạo thế ông hai vị thái thượng trưởng lão cùng tông chủ Liên Chiến Tiên Mô phòng đi ra, song vương cách không đối lập. Xem như mô phòng đối chiến mô phòng ra đối thủ, tự nhiên không có khả năng nói nhảm, đại chiến trong nháy mắt liền bạt phát. Chiến đấu bộ phát sau, Từ Tiêu thậm chí không cần thôi động kiếm đạo của hắn thần thông, mện mện phóng xuất ra một tia kiếm khí, tựa như như gió thu quét lá rụng, tùy tiện đem ba người này toàn bộ chu diện. Sau đó, hắn lại lấy Lăng Hư từ cùng ngạo thế ông làm mẫu bản, mua phòng ra 100 vị giống như bọn hắn đại thừa tu sĩ. Những này đại thừa tu sĩ mới vừa xuất hiện, liền khí thế hung hăng hướng phía Từ Tiêu công tới, nhưng mà, tại Từ Tiêu trước mặt, bọn hắn công kích như là hài đồng đùa giỡn. Từ Tiêu chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, phát ra một sợi kiếm khí cùng sát ý, những này phòng chế chiến đấu đối tượng, hứ việc tu vi đã đạt đại thừa cảnh giới, cơ hồ đứng ở phàm nhân đỉnh điểm, số lượng càng là đạt tới trang bị, nhưng như cũng ngăn không được một cái này, trong nháy mắt bị lệnh giết. Từ Tiêu cũng không thỏa mãn với đó. Hắn đem những ngày phục chế thể số lượng tăng lên tới 1000 vị. Chỉ thấy 1000 vị đại thừa tu sĩ kết thành trận thế, các loại pháp bảo quang mang lập lòe, cường đại linh lực ba động chấn động hư không. Nhưng Tử Tiêu thần sắc bình tĩnh, trường kiếm trong tay vung lên, gàn khôn vô cực phá giới kiếm uy lực kinh khủng trong nháy mắt bộc phát. Một đạo chói lọi mà kiếm khí bén nhọn vượt thông trời đất, những nơi đi qua, không gian vỡ vụn, 1000 vị đại thừa tu sĩ như là còn kiến hôi, toàn bộ bị một kiếm miểu sát, hôi phi đến diệt. Sau đó, hắn lại đem cái này 1000 tên phục chế thể thực lực tăng lên tới hư tiên cảnh giới. 1000 tên hư tiên cảnh giới cường giả liên thủ, thực lực kinh khủng tuyệt luân, xưa không tại bọn hắn lực lượng hạ vận mẹo biến hình, phát ra trận trận gặp hét. Từ Tiêu ánh mắt run lên, toàn lực thi triển ra Càn Khôn Vô Cực Phá Giới Kiếm. Trong lúc nhất thời, kiếm khí tung hoành, quang mang vật trượng, cùng 1000 tên hư tiên cường giả triển khai một trận kịch liệt đối chiến. Cuối cùng, Từ Tiêu nương tựa theo Càn Khôn Vô Cực Phá Giới Kiếm kia kinh khủng tuyệt luân uy lực, trải qua một phen cổ chiến, giống nhau đem bọn hắn toàn bộ chu sát. Mà trận này trận mô phòng đối chiến, cũng là nhường Từ Tiêu thấy được Càn Khôn Vô Cực Phá Giới Kiếm kinh khủng uy năng. Phối hợp thêm hắn tiên tiên ngũ hành luân hồi công, hắn cùng giai chiến lực quả thực có thể xứng vô địch. Sau đó, hắn trực tiếp thiết trí một vạn tên hư tiên cảnh đỉnh phong đối thủ. Kết quả giống nhau là miểu sát. Ân, là hắn trực tiếp bị miểu sát. Một vạn tên hư tiên cảnh đỉnh phong cường giả liên thủ, không có chút nào nói nhảm, đi lên chính là liên thủ một kích toàn lực, trực tiếp liền đem công kích của hắn cho đánh nổ, sau đó hắn liền bị tru sát. Bất quá, đây là tại mô phòng thí luyện bên trong, cho dù vẫn là cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, hắn trực tiếp phục sinh lại xuất hiện tại mô phòng thí luyện bên trong. Sau đó tiếp tục khiêu chiến một vạn tên đỉnh phong cảnh hư tiên, kết quả vẫn như cũ là bị miểu sát. Sau đó hắn lần lượt mô phòng thí luyện, không ngừng bị đánh giết, mà hắn cũng tương tự đang không ngừng tiến bộ, cho đến bèn mô phòng mấy trăm lần về sau, hắn rốt cục có thể tại một vạn tên hư tiên cảnh đỉnh phong trong tay đối thủ, giữ vững được thời gian đốt một nén hương. Mà Từ Tiêu, cảm giác đây đã là chính mình bây giờ mức cực hạn. Muốn đánh bại một vạn tên hư tiên cảnh đỉnh phong liên thủ, trừ phi hắn tu vi có đột phá, hay là công pháp của hắn, tuyệt học trở các phương diện có tăng lên, tăng thêm một bước lực chiến đấu của hắn, mới có thể làm được mà những này đều chỉ có thể là về sau cần chuyện phải suy tính. Từ tiêu rời khỏi mô phòng thí luyện, vừa rồi tùy ý phát tiết chính mình thực lực kinh khủng, trực tiếp đối chiến đồ sát 1000 tên hư tiên cường giả, lại cùng một vạn tên hư tiên cảnh định phong cường giả đại chiến mấy trăm trận, nhường hắn cảm thấy vô cùng phải mái, thậm chí cảm thấy mình quả thực vô địch. Đặc biệt là căn cứ hắn lúc trước kiểm tra, Huyền Tiên Tông bây giờ mạnh nhất cũng bất quá hai vị đại thừa cảnh giới, hoàn toàn không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn. Mà Huyền Tiên Tông tại toàn bộ đại sở hoàng triều đều là bá chủ cấp bậc, đây chẳng phải là mang ý nghĩa toàn bộ đại sở hoàng triều cũng không có tồn tại có thể uy hiếp đạt được hắn. Bất quá, cũng không thể loại trừ có lợi hại tồn tại, tỉ như một chút lao âm bức gần nút trong bóng tối. Bất quá, vậy cũng mèn mẹ chỉ là suy đoán của hắn mà thôi, hơn nữa cho dù thật sự có những này lao âm bức tồn tại, nên cũng không cách nào phát hiện đạo trưởng của hắn, thế là hắn bắt đầu phát ra thần trí của mình, bắt đầu xem xét đại sở hoàng triều tình huống. Bây giờ thần trí của hắn đã tiến giai, cũng có thể trở thành tiên thức, đủ khả năng bao trùm phạm vi làm lớn ra vô số lần. Chỉ thấy, hắn tiên thức tùy tiện liền bao trùm toàn bộ Huyền Tiên Tông, cảm ứng được cường giả cùng hệ thống kiểm trắc chút nào không khác biệt. Ngay sau đó, Hắn tiên tức cấp tốc hướng về ngoại giới quốc trường, 10 vạn lượng, 20 vạn lượng, 30 vạn lượng, 50 vạn lượng, 1 triệu bên trong, 2 triệu bên trong. Từ tiêu thần niệm tùy tiện liền bao trùm số phạm vi trăm vạn lượng, mà cái này còn xa xa hoàn toàn không phải cực hạn của hắn. Chương 50, tự từ cách làm, Nô dịch tông chủ. Chương 50, tự từ cách làm, Nô dịch tông chủ. Bất quá, hắn không có tiếp tục ra bên ngoài quốc trường, bởi vì lúc này hắn đã vượt qua đại sở hoàng triều biên cảnh, đem toàn bộ đại sở hoàng triều hoàn toàn bao phủ tại cảm giác của mình phía dưới. Tại hắn cảm ứng bên trong, cả tòa đại sở hoàng triều đừng nói 1000 tên hư tiên cảnh, ngay cả một cái đều không có phát hiện, ngay cả đại thừa cảnh giới cũng lắc đắc không có mấy. Cho dù đem độ kiếp cảnh giới cùng hợp thể cảnh giới cường giả cấp lại, cũng không đủ 1000 tên. Kết quả này nhường Từ Tiêu nội tâm trong nháy mắt có chút bành trướng, cảm giác chính mình tại toàn bộ đại sở hoàng triều đã vô địch, thậm chí không cần lo lắng tiếp xuống ma giáo nguy cơ. Bất quá, cuối cùng Từ Tiêu vẫn là cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, không ngừng khuyên bảo mình không thể bành trướng. Dù sao nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Cho dù hắn tại đại sở hoàng triều bên trong vô địch, Nhưng đại sợ hoàng triều bên ngoài đại lục ở bên trên còn có càng nhiều hoàng triều, mà ngoại trừ phiên đại lục này, còn có càng càng mênh mông thiên địa, tỉ như vô tận hải vực, cất dấu trong đó cường giả chỉ sợ nhiều như sao trời. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, chính mình còn không có chân chính đạt tới hoàn toàn vô địch trình độ, đối với điểm này, trong lòng của hắn vẫn là 10 phần còn có bước đến được, cho nên nhất định phải điệu thấp tu luyện. Hơn nữa, hắn đạt tới tu tiên cảnh giới về sau cũng không có phát hiện phi thăng cảm thụ, không biết là bị đạo trưởng ngăn cách, vẫn là bản thân cũng không cần phi thăng. Bất quá cái này hết sức dễ dàng kiểm trách, hắn trực tiếp ra đạo trưởng phạm vi ba phủ. Phát hiện xác thực không có cảm ứng được phi thăng cảm giác, không có loại kia bị dẫn dắt cảm giác. Ý vị này cho dù hắn đạt tới hư tiên cảnh giới, cũng cũng không cần phi thăng. Hắn không biết là chính mình đơn độc như thế, vẫn là những người khác cũng giống như thế, nếu là cái sau, cũng liền mang ý nghĩa thế giới này đủ để dung nạp hư tiên cảnh giới cường giả. Vô tận thúy nguyệt đến nay, tất nhiên có tu sĩ trở thành hư tiên cảnh giới tồn tại, mà bọn hắn không cần phi thăng, khả năng rất lớn liền đã là lưu tại phương thiên địa này, chỉ có điều có thể là tại cái khác nơi nào đó đại lục mà thôi. Cái này cũng mang ý nghĩa, trong thiên địa này tuẩn dấu cường giả chỉ sợ vượt qua tưởng tượng của hắn, thế giới mức độ nguy hiểm cũng giống nhau đem vượt qua tưởng tượng. Bất quá, tạm thời không cần lo lắng, ý gia trước mắt hắn tại đại sở hoàng triều bên trong đã là vô địch tồn tại. Vô duyên vô cớ, nên cũng sẽ không có đại năng tu sĩ cố ý tới tìm hắn phiền toái. Chỉ là bất kể như thế nào, thế tiếp đều muốn tích lũy càng nhiều tạo hóa chỉ, tăng thêm một nước tu vi, mà mục tiêu của hắn chính là xung kích 1 triệu điểm tạo hóa chỉ đại bang. Nhưng lấy tình huống trước mắt muốn muốn đạt tới cái này mục tiêu, hiển nhiên cũng không phải là chuyện dễ. Cho dù bây giờ đạo trưởng Phạm Vi tiến một bước mở rộng, linh khí càng thêm nồng đậm, nhưng mong muốn mở rộng tạo hóa điểm tu nhập cũng không có dễ dàng như vậy. Dù sao, hắn bây giờ mặc dù thực lực cường đại, nhưng bên ngoài thân phận bèn bèn chỉ là Huyền Tiên Tông một gã ngoại môn đệ tử, tại ngoài sáng mương trên đường, có thể tu mạch dược thảo có hạn, mà còn chờ cấp giống nhau có hạn. Cái này không khỏi nhường hắn đánh lên Huyền Chiến Tiền, cùng hai vị Tiêu Thái thượng trưởng lão chú ý lấy thân phận của bọn hắn, tất nhiên nắm giữ lấy Huyền Tiên Tông đa số tài nguyên. Nếu là thu hoạch được ủng hộ của bọn hắn, hắn tất nhiên có thể liên tục không ngừng thu hoạch được đại lượng chân quý dược thảo hiếm giống. Thậm chí có thể trực tiếp tẩy ghép càng nhiều cao giai dược thảo tới trong đạo trưởng trồng trọt. Vất quá, vô duyên vô cớ, huyền chiến tiên bọn hắn tự nhiên không có khả năng trợ giúp hắn. Những cái này nhưng lại là từ tiêu 10 phần cần truyện, xem ra hắn chỉ có thể giấu một chút lương tâm. Từ tiêu dự định trực tiếp khống chế huyền chiến tiên bọn hắn, để bọn hắn trong bóng tối vì chính mình liên tục không ngừng cung cấp cao giai dược thảo cùng tạp giống, mà hắn mặt ngoài vẫn như cũ ngụy trang thành một gã bình thường dược cấp cấp chủ. Mà để báo đáp lại, hắn cũng biết trong bóng tối che chở huyền tiên tông, như thế như vậy, không tính là ai ăn địa tỏi. Đương nhiên, đối với huyền chiến tiên bọn hắn tự thân mà nói, Dựa theo bọn hắn tự thân ý nguyện, tự nhiên là không muốn bị khống chế, chỉ có điều cái này không thể kiềm được bọn hắn. Từ Tiêu tự nhiên sẽ hiểu cách làm của mình có chút tự tư, bất quá đời này của hắn mục tiêu chính là truy đuổi Chu Sinh, chỉ có thể lấy ích lợi của mình làm mục tiêu thứ nhất, cho nên hắn cũng sẽ không bội vậy cảm thấy ấy nấy. Hơn nữa, lấy hắn thực lực trước mắt, mong muốn làm được điểm này cũng không tính khó khăn. Hạ quyết tâm về sau, hắn tâm niệm vừa động, thi triển ngũ hành đột pháp, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Nháy mắt sau đó, hắn xuất hiện tại ngoài Vạn Giảm Tông môn chủ thành. Lúc này, Huyền Chiến Tiên đang ngồi ngay ngắn ở tông chủ điện bên trong. Cái này tông chủ điện khí thế rộng rãi, trong điện trang trí hoa lệ, bốn phía trên vách tường khảm nạm lấy các loại chân quý linh tinh, tản ra ánh sáng nhu hòa, đồng thời cũng khiến cho cái này một tòa cung điện bên trong linh khí vô cùng nồng đậm. Viễn chiến tiên đang nhíu mày suy tư tông môn gặp phải thế cục, dĩ nhiên, từ tiêu không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Viễn chiến tiên sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, lấy hắn độ kiếp chín tầng tu vi, lại có thể có người có thể lặng yên không một tiếng động ra hiện tại hắn bên cạnh mà không biết, cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy cảnh giác cùng chấn kinh. Hắn vô ý thức đứng dậy, trầm giọng hỏi, "Ngươi là người phương nào?" Mặc dù Huyền Chiến Tiên thấy được từ tiêu mặc trên người ngoại môn đệ tử phục sức, thậm chí biết được kia là ngoại môn dược tốc cấp chủ phục sức, nhưng có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn, tất nhiên là đại năng hạng người, tuyệt không có khả năng thật sự là bọn hắn Huyền Tiên Tông ngoại môn đệ tử, chắc là có cường giả ngụy trang. Từ Tiêu không cùng hắn nói nhảm, đưa tay ở giữa, một nguồn sức mạnh mênh mông trong nháy mắt phong tỏa cái này một tòa cung điện hư không, khiến cho trong này phát sinh mọi thứ đều không cách nào bị ngoại giới cảm giác. Huyền Chiến Tiên sắc mặt lại lần nữa biến đổi, ý thức được tình hình có ổn, đang chuẩn bị động thủ, đến tiên hạ thủ bị đựng. Nhưng mà một cỗ khí thế kinh khủng như Thái Sơn áp đỉnh giống như đem hắn một mực bao phủ, hắn chỉ cảm thấy toàn thân dường như bị một cỗ lực lượng vô hình cầm cố lại, không thể động đậy. Cái này khiến Huyền Chiến Tiên khiếp sợ trong lòng, càng lại như như sóng to gió lớn cuốn vượt. Hắn nhưng là đường đường độ kiếp cảnh giới đỉnh phong cường giả, thế mà không có lực phản kháng chút nào, cũng bị đối phương trong nháy mắt khống chế lại. Thủ đoạn như vậy, cho dù là đại thừa kỳ tu sĩ chỉ sợ cũng khó mà làm được. Đối phương đến cùng là tu vi thế nào? Đem hắn khống chế lại lại có gì bí mật? Từ Tiêu không có cho hắn tiếp tục cơ hội phản ứng, kinh khủng thần thức giống như thủy triều tràn vào Huyền Chiến Tiên náo hải. Cường ép sử dụng bí pháp đem linh hồn của hắn nô dịch, càng là tại sâu trong linh hồn đã xuống ngũ hành luân hồi ấn ký. Cái này nô dịch bí pháp, là hắn vừa mới y theo ngũ hành luân hồi ấn ký, cùng một chút ma đạo bí pháp sáng tạo ra được, không tính là cao tâm cỡ nào, nhưng tăng thêm hắn thực lực khủng bố, cường đại thần thức, đã đầy đủ sử dụng, đủ để có thể tùy tiện nô dịch còn chưa thành tiên tồn tại. Huyền chiến tiên chỉ cảm thấy linh hồn dường như bị xé nứt giống như kịch liệt đau nhức, mong muốn dễ rửa lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn ý thức của mình dần dần bị đối phương chực hống. Chờ tất cả sau khi hoàn thành, huyền chiến tiên ánh mắt trong nháy mắt biến trống rỗng. Sau đó lại khôi phục một chút thanh minh, nhìn qua cùng bình thường cũng không khác nhau quá nhiều, nhưng nhìn về phía Từ Tiêu trong ánh mắt đã tràn đầy kính sợ cùng tuân theo. Từ Tiêu gật gật đầu, trầm rãi nói rằng, ngày sau ngươi tiếp tục làm tông chủ của ngươi, âm thầm thu thập cao giai dược thảo cùng tương ứng hạt giống, định kỳ đưa đến dược cốc cho ta. Nhớ kỹ, bên ngoài không cần bại lộ quan hệ giữa chúng ta, Từ Tiêu hướng Huyền Chiến Tiên phân phó không ý chuyện, đại đa số đều cùng trồng trọt dược thảo tương quan. Huyền Chiến Tiên khom mình hành lễ, cung kính nói rằng, là, chủ nhân, Huyền Chiến Tiên ôn tỏa cẩn tuân chủ nhân phân phó. Từ Tiêu thỏa mãn nhìn hắn một cái, Triệt Tiêu giương cằm, Lần nữa thi triển ngũ hành độn pháp biến mất ngay tại chỗ. Chương 51, trưởng công Huyền Tiên Tông. Chương 51, trưởng công Huyền Tiên Tông. Ngay sau đó, Từ Tiêu đi tới Lăng Ngư Tử vị trí. Lăng Ngư Tử ở tại một tòa tĩnh mịch trong sơn cốc, trong sơn cốc linh khí mờ mịt, kĩ hoa dị thảo khắp nơi trên đất sinh trưởng. Một tòa cổ pháp trúc tỏa lạn ở trong sơn cốc, Lăng Ngư Tử đang nhắm mắt ngồi trúc xá trước trên băng ghế đá tu luyện. Từ Tiêu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Lăng Ngư Tử trong nháy mắt mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Thân hình hắn lướt lên, liền đứng lên, đánh giá Từ Tiêu, trầm giọng nói, "Ngươi là người phương nào?" Vì sao tự tiện xông vào bản tọa chỗ tu luyện? Từ Tiêu giống nhau không có nhiều lời, trực tiếp ra tay phong tỏa mạnh không gian này. Lăng Hư Tử hơi biến sắc mặt, cảm nhận được đối phương cường đại, đang muốn phản kháng, lại bị Từ Tiêu phóng thích ra khí thế khủng bố áp chế đến không cách nào động đậy. Mà lúc này Lăng Hư Tử, so với lúc trước khiên chiến tiên còn khiếp sợ hơn, dù sao tu vi của hắn đã là đạt đến đại thừa kỳ, mà hắn cũng là bị trong nháy mắt chế phục, không có lực phản kháng chút nào, tự nhiên là nhũm trong lòng của hắn chấn động vô cùng. Từ Tiêu lập lại chiêu cũ, đem kinh cùng thần thức tràn vào Lăng Hư Tử não hải, cưỡng ép đem nó nô dịch. Sau đó tại sâu trong linh hồn đánh xuống ngũ hành luân hồi ấn ký, Lăng Ngư Tử chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, linh hồn dường như bị một cái bàn tay vô hình nắm chặt, kinh liệt đau nhức khó nhịn. Làm ấn ký hoàn thành một phút này, Lăng Ngư Tử ánh mắt biến kính cẩn nghe theo, đối với Từ Tiêu hành lễ nói, "Chủ nhân, Lăng Ngư Tử nguyện ý nghe đợi chủ nhân phân công." Từ Tiêu nhìn xem hắn, giống nhau đối với hắn hạ đạt một hệ liệt phân phó. Lăng Ngư Tử gật đầu đáp, "Là, chủ nhân." Sau đó, Từ Tiêu lại tới ngạo thế ông chỗ ở ngạo thế ông ở tại một tòa trôi nổi tại giữa không trung tiên đảo bên trên, tiên đảo bốn phía mây mù lượn lờ. Tiên lão bên trên cung điện lầu các san sát, hiển thị rõ sang hoa. Ngạo thế ông ngay tại cung điện trên sân thượng thưởng thức trùng quanh cảnh đẹp, Từ Tiêu đương nhiên hiện thân, ngạo thế ông đầu tiên là sửng sốt, lập tức cảnh giác nhìn về phía Từ Tiêu, quách, người đến người nào? Từ Tiêu không nói hai lời, trực tiếp phong tỏa không gian, phóng thích khí thế ngăn chặn ngạo thế ông. Ngạo thế ông ra sức chống cự, nhưng ở Từ Tiêu thực lực cường đại trước mặt, như là kiến càng lay cây. Từ Tiêu lần nữa thi triển bí pháp, đem ngạo thế ông linh hồn nô dịch, đánh xuống ngũ hành luân hồi ấn ký. Ngạo thế ông ngay từ đầu còn muốn giãy giụa, nhưng cũng tiếc lại bị nô dịch về sau chỉ có thể cúi đầu thần phục, nói, "Chủ nhân, ngạo thế ông nghe theo phân phó của ngài." Từ Tiêu đại khái lặp lại một lần lúc trước hắn đối Huyền Chiến Tiên bọn hắn phân phó, nội dung chỉ là hơi có khác biệt. "Ngạo thế ông cung kính đáp, là, chủ nhân." Nô dịch hai vị này Thái thượng trưởng lão về sau, Từ Tiêu hơi suy tư, dự định đem Khương Cẩu bại cùng Trần thị nhã, hai vị này bộ tông chủ cũng cùng nhau nô dịch. Bây giờ Huyền Tiên Tông tông chủ cùng hai tên thực lực mạnh nhất Thái thượng trưởng lão, tất cả đều bị linh hồn hắn nô dịch, chỉ cần lại đem hai tên bộ tông chủ cũng cùng nhau nô dịch, như vậy toàn bộ Huyền Tiên Tông tầng chót nhất thực lực chính là trượng khống tại trong tay hắn, dạng này cũng có thể càng thêm thuận tiện phục vụ cho hắn. Thế là, Từ Tiêu lại đi đến Khương Cẩu bại nơi ở Khương Cẩu bại ở tại một tòa chàn ngập uy nghiêm trong cung điện, cung điện trình thể hiện lên kim hoa sắc, tản ra hào quang chói sáng, dường như một tòa kim sắc mặt trời. Khương Cẩu bại đang ngồi ở cung điện chủ vị, lật xem một chút cổ tịch. Từ Tiêu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Khương Cẩu bại biến sắc, đột nhiên đứng dậy, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh bảo kiếm, cảnh giác nhìn xem Từ Tiêu, lên tiếng chất vấn: "Ngươi đến tụt cùng là ai? Vì sao có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại chỗ này?" Từ Tiêu không có trả lời, trực tiếp phong tỏa không gian, khí thế cường đại như như Bại Sơn Đạo Hải ép hướng Thương Cẩu bại. Thương Cẩu bại ra sức chống cự, trên thân bộc phát ra cường đại linh lực, nhưng vẫn như cũng không cách nào tránh thoát từ Từ Tiêu áp chế. Từ Tiêu đem thần thức xâm nhập trong đầu của hắn, cưỡng ép đánh xuống ngũ hành luân hồi ấn ký. Mà ở trong quá trình này, Thương Cẩu bại dường như biết được chính mình muốn bị cưỡng ép linh hồn khuất hạ, trong lòng mười phần không cam lòng, hơn nữa trong lòng của hắn kiêu ngạo cũng không được hắn thành vị người khác nô lệ, thế là lại muốn cưỡng ép tự bảo. Cận kề cái chết cũng không muốn thành vị người khác nô lệ. Đáng tiếc Tương Cầu bại mặc dù đầy đủ cương liệt, đầy đủ quả quyết, nhưng thực lực của hắn cũng chỉ có điều bèn bèn chỉ là tại độ kiếp cảnh 6 tầng mà thôi, cùng từ tiêu tu vi chênh lệch quá lớn, mặc dù muốn tự bạo cũng khó có thể làm được. Tại Tương Cầu bại mong muốn tự bạo một mấy mắt, cũng đã bị Từ Tiêu Trố đã nhận ra. Tính cách thật đúng là cương liệt, thật đúng là đủ kiêu ngạo. Từ Tiêu không khỏi tán thưởng một tiếng, không hổ là Cầu thất bại tên, đối với Tương Cầu bại cách làm, cho dù là hắn, cũng không khỏi đến cảm thấy kính nể. Dù sao, đối mặt tử vong, không phải ai đều có thể như thế quả quyết quyết định. Nhưng mà, Từ Tiêu mặc dù đối Tương Cầu bại có chút kính nể, nhưng lại cũng không định buông tha ý nghĩ của đối phương. Mặc dù bây giờ cách làm của hắn có chút tự tư, thậm chí có chút cùng loại với ma đạo, nhưng tất cả những thứ này cũng là vì hắn sau này con đường tu hành có thể đi được càng thêm thông thuận. Bởi vậy, có đôi khi hắn cũng không thể không tâm hắc một chút. Hơn nữa, tại hiện tại xem ra, trở thành nô bộc của hắn về sau, mặc dù nhìn như đã mất đi tự do, thậm chí là bản thân. Nhưng trên thực tế, hắn bình thường cũng sẽ không chưởng không ý chí của bản hắn. Bởi vậy bị hắn nô dịch về sau, ngoại trừ nhiều hắn cái này một người chủ nhân bên ngoài, cùng lúc trước không có khác nhau quá nhiều cũng lại trở thành nô bộc của hắn về sau, đi theo hắn, cái kia sau cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn, hắn tin tưởng hắn có thể làm cho bọn hắn sau này thành liền càng thêm huy vi hoàng, viện siêu hiện tại. Bởi vậy tại phát giác được Khương Cầu bại mong muốn tự bạo một mấy mắt, tư tiêu liền nương tựa theo thực lực cường đại, trực tiếp đem chấn đè ép xuống. Hắn không có khả năng bởi vì thượng tức Khương Cầu bại, từ đó bỏ mặc mỹ cầu bại tự bạo, hay là từ bỏ nô dịch đối phương, bởi vì bất luận là loại nào kết quả, đều sẽ đối với hắn về sau kế hoạch tạo thành ảnh hưởng. Khương Cầu bại thống khổ hai mắt nhắm lại, chờ ấn ký hoàn thành, hắn từ từ mở mắt nhìn về phía Tử Tiêu trong ánh mắt tràn đầy tuân theo, nói rằng, "Chủ nhân, Thương Cầu bại nguyện vì ngài hiệu lực." Kế tiếp Tử Tiêu đối với Thương Cầu bại phân phó, cũng giống nhau cũng không hề có sự khác biệt, chỉ có điều nói thêm vài câu căng dặn, nhường trong bóng tối tiến hành, không nên bị người biết được. Thương Cầu bại gật đầu nói, "Là, chủ nhân." Cuối cùng, Tử Tiêu đi tới Trần Thi nha chủ sở. Trần Thi nha nơi ở là một tòa trang nhã thủy tạ, xung quanh là một mảnh sóng biết nhộn nhạo hồ nước, nước hồ thanh tĩnh tới đáy, trong hồ có các loại chân quý linh ngư du động. Trần Thi nha thân mang màu lam nhạt sa y y, ấy, đang ngồi ở thủy tạ bên trong đánh đàn. Từ Tiêu xuất hiện nương tay, nàng chỉ giũ lên, tiếng đàn im bặt mà dừng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Từ Tiêu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy cảnh giác, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi là ai? Vì sao tới đây?" Từ Tiêu không có trả lời, lần nữa phong tỏa không gian, phóng thích khí thế ngăn chặn nàng. Trần Thi Nhã ý đồ phản kháng, nhưng ở Từ Tiêu thực lực cường đại trước mặt, căn bản không hề có lực hành thủ. Từ Tiêu đem ngũ hành luân hồi ấn kỳ đánh vào linh hồn của nàng chỗ sâu, Trần Thi Nhã ánh mắt dần dần biến tính cần nghe theo, đứng dậy hành lên nói: "Chủ nhân, Trần Thi Nhã nghe theo ngài an bài." Từ Tiêu nhìn trước mắt người, nghĩ đến sư muội của mình, Vậy vậy ngoại trừ những âm thầm thu thập cao giai dược thảo hạt giống bên ngoài, còn hạ đạt một chút phân phó khác. Trần Thi nhã nhẹ giọng đáp, "Là chủ nhân, làm xong đây hết thảy, Huyền Tiên Tông xem như hoàn toàn rơi vào tử tiêu trong công chế." Sau đó, Tử Tiêu lúc này mới thi triển ngũ hành bộ thuật, một lần nữa quay trở về đệ cửu dược cốc. Chương 52, chỉ điểm đệ tử, hài lượng dược thảo. Chương 52, chỉ điểm đệ tử, hài lượng dược thảo. Tử Tiêu trở về tới dược cốc về sau, dạ bước tại dược cốc bên trong, trên mặt không tự chủ được đã phụ lên nụ cười. Lúc này, Triệu An bọn hắn ngay tại tỉ mỉ xử lý dược liệu. Vừa thấy được Từ Tiêu, đám người liền đột hỏi tốt. Lý Thẩm Càn là lênh lỏi nhỏ chạy tới, trong mắt lóe ra hiếu kỳ quan mang, giòn tan mà hỏi thầm: "Sư phụ, ngài hôm nay đây là gặp phải chuyện tốt gì nha? Thế nào thấy cao hứng như vậy đâu?" Từ Tiêu cười nhẹ gõ nhẹ một cái đầu nhỏ của nàng, nói rằng: "Chẳng lẽ vi sư bình thường liền cả ngày âm trầm mà sao?" Lý Thẩm bị gõ đầu sau, đầu tiên là hoạt bát trẻ lưỡi, sau đó gấp giọng: "Làm gì có, sư phụ bình thường khá tốt, chỉ là hôm nay ngài nhìn phá lệ cao hứng đi." Nói xong, nàng lại cười hì hì nói: "Khó được hôm nay sư phụ cao hứng như vậy." không bằng nhiều chỉ điểm một chút chúng ta tu luyện thế nào. Nghe nói như thế, ngay tại cách đó không xa xử lý dược thảo Triệu An bọn người, cùng nhau nhau hướng nơi này bằng tới ánh mắt, trong mắt cũng là mang theo khát vọng nhìn xem Từ Tiêu. Từ Tiêu thấy thế, đánh giá bọn hắn vài lần, vừa cười vừa nói, các ngươi tiếp qua mấy năm, cũng kém không nhiều nên tới chút cơ thời điểm. Vi sư biết được các ngươi đến lúc đó tất nhiên là muốn muốn đi trước ngoại môn sống sáo, đã như vậy, vi sư liền sẽ dạy ngươi nhóm một bộ thượng thừa kiếm pháp, bạo dương khi các ngươi bảo mệnh át chủ bài, tỉnh được các ngươi ra ngoài sống sáo không mấy năm, liền vẫn lạc tại bên ngoài. Sự thật công sát thực như Từ Tiêu nói tới, hắn những đệ tử này bên trong, sớm nhất nhập cấp Triệu An bọn người, gia nhập Dược cốc đã vượt qua 10 năm, tiếp qua mấy năm không sai biệt làm cũng nên chúc cơ. Đến lúc đó, bọn hắn tất nhiên là mong muốn đi bên ngoài xung sáo. Dù sao, bọn hắn bây giờ còn trẻ, bọn hắn tu tiên mộng tưởng sẽ còn phá hủy, đương nhiên sẽ không giống như hắn mong muốn một mực chờ tại Dược cốc, các đệ tử không phải giống như hắn nắm giữ hệ thống. Bởi vậy, Từ Tiêu tự nhiên cũng, cũng sẽ không ngăn cản, hơn nữa làm là thầy cho một trận, cũng nên thích hợp truyền thụ cho bọn hắn một chút cường đại thủ đoạn mà bẩm. Mà cái này cũng chủ yếu là bởi vì hắn thực lực hôm nay cảnh giới đã tăng lên, viện siêu lúc trước một chút lo lắng cũng ít đi một chút, lại thêm hắn hôm nay trong lòng cao hứng, bởi vậy cái này mới có vừa mới quyết định. Sau đó, Từ Tiêu chào hỏi lên Triệu An bọn hắn, nói rằng, các ngươi nhanh lên quản lý hào dược thảo, đến lúc đó cùng nhau truyền thụ cho các ngươi một bộ thượng thừa kiếm pháp. Đã muốn truyền thụ, đương nhiên sẽ không lẻn lẻn truyền thụ lý tấm một người, mà là đối sử như nhau, cùng nhau truyền thụ. Bất quá, lúc trước sách phía dưới, là không thể đủ chẩm chế dược thảo quản lý, dù sao đây chính là liên quan đến lấy hắn tạo hóa điểm nơi phát ra đại sự. Triệu An, Diệp Thần, Phong Huyền Long, Lý Huyền bọn hắn nghe được tin tức này, lập tức hớn hở ra mặt. Triệu An hưng phấn nắm chặt trong tay công cụ, nói rằng: "Thật sao? Sư phụ muốn truyền thụ cho chúng ta thượng thừa kiếm pháp, cái này có thể quá tốt rồi." Diệp Thần cũng lộ ra hết sức kích động, nghiêm nghị lên, nói rằng: "Rốt cục có thể học được lợi hại hơn kiếm pháp, về sau sống sáo liền càng có niềm tin." Phong Huyền Long cùng Lý Huyền mặc dù không có quá nói nhiều, nhưng trong mắt chờ mong cũng không giảm chút nào. Vất quá, mặc dù là như thế cao hứng, bọn hắn cũng không có chút nào chậm trễ đối dự thảo hộ lý. Dù sao bọn hắn thật là biết sư phụ đối với những dược thảo này coi trọng nhất, nếu là hư hại những dược thảo này, đừng nói truyền thụ tuyệt học, nói không chừng còn phải chịu một trâu giáng ngẩn. Không lâu sau đó, Triệu An bọn người liền toàn bộ bận rộn hoàn tất, cấp tốc tập trung vào tu luyện chán phía trên. Từ Tiêu liền đem Tử Không Ngự Linh kiếm truyền thụ cho bọn hắn. Bộ kiếm pháp này là từ mây trôi ngự kiếm thuật tấn thăng mà thành, uy lực mạnh mẽ, đã đầy đủ bọn hắn sử dụng. Học được về sau, đủ để cho bọn hắn tương lai tung hoành kim đàn cảnh giới, thậm chí là một mức sử dụng tới nguyên anh cảnh giới. Mà bọn hắn rời đi dược cốc về sau, muốn muốn đạt tới kim đàn cảnh giới thậm chí là nguyên anh cảnh giới, không nói có thể hay không đạt tới, tương liền có thể, kia cũng không biết cần cần bao nhiêu thời gian. Hơn nữa càng cao thâm hơn kiếm pháp, lấy bọn hắn thực lực trước mắt cùng tiên phú, cũng rất khó học được. Nếu quả như thật có cái nào vị đệ tử tại kiếm trên đường có tuyệt thế tiên phú, tương lai cũng có thể chuyển thụ càng cường đại hơn kiếm pháp. Nhưng trước mắt mà nói, bộ kiếm pháp này cũng đầy đủ bọn hắn học tập. Truyền thụ xong kiếm pháp về sau, từ tiêu quay trở về chính mình chủ lâu các, lưu lại các đệ tử tại tu luyện trên trận tự hành luyện tập. Vào lúc ban đêm, dạ mạc như mực, huyền chiến thiên lặng yên không một tiếng động đi tới dược cốc. Cả tòa dược cốc tĩnh mịch đi mắng, ngoại trừ Từ Tiêu bên ngoài, những người khác căn bản không có mấy may phát giác. Trên thực tế, Huyền Chiến Tiên đến đây dược cốc căn bản không cần cẩn thận như vậy nhiệm cốc, cho dù là Quang Minh chính đại đến, cả tòa dược cốc bên trong cũng sẽ không có đệ tử có thể nhận ra thân phận của hắn, thậm chí tại bố số ngoại môn đệ tử cũng cường giả bên trong, có thể nhận ra thân phận của hắn cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huyền Chiến Tiên đi vào Từ Tiêu trước mặt, cung kính chỉnh lên một cái chữ vật giới chỉ, thấp giọng nói rằng, "Chủ nhân, đây là ngài muốn đồ vật." Từ Tiêu tiếp nhận chiếc nhẫn, đem nó nhận chủ sau xem xét một phen chỉ thấy bên trong tồn phóng đại lượng dược thảo, hơn nữa không bèn bèn chỉ có hạt giống, còn có không ít bị tẩy dược, trong đó đại đa số đều đạt đến tứ giai cùng ngũ giai, còn có không ít lục giai linh dược, thậm chí là thất giai linh dược. Mà chân quý nhất thì là một gốc bát giai linh dược, linh vận thanh một quả thụ. Cái này linh vận thanh một quả thụ, thân cây trắng điện, mặt ngoài bảy biển ra ôn nhuận màu xanh biếc, phản phất là dùng cấp cao nhất phỉ thú điêu khắc thành. Trên nhánh cây sinh trưởng từng mảnh từng mảnh hình như cánh chim lá cây, mỗi một chiếc lá đều lóe ra nhàn nhạt, nhạt, nhạt linh quang, dường như ẩn chứa giữa thiên địa sinh cơ cùng mật luận. Đồng thời Cái này linh bận thanh một quả thụ còn có thể kết xuất thanh mục linh quả. Cái này thanh mục linh quả không chỉ có thể dùng để luyện chế gia tăng lên hợp thể cảnh giới tu sĩ tu vi tuyệt thế đang được, bản thân đối với chữa trị kinh mạch bị tổn thương cùng linh hồn cũng có được thần kỳ công hiệu, có thể xưng hiếm thấy chất bảo. Từ tiêu đối với cái này, một nhóm linh dược vẫn là tương đối hài lòng. Dù sao càng cao cấp hơn dược thảo, linh dược liền càng trân quý, số lượng cũng càng ít, công hiệu lại càng phát ra cường đại. Đạt tới chất bát giai trình độ, đối với bất luận tông môn gì mà nói đều là vô cùng trân quý linh dược, huống chi cái này còn bèn bèn chỉ là nhóm đầu tiên ngoại trừ dược thảo hạt giống bên ngoài, chứa bật giới chỉ bên trong còn có đại lượng công pháp bí tịch. Những bí tịch này bao hàm toàn diện, hàm cái các loại tu luyện công pháp, nạp khí công pháp, công pháp luyện hệ, các loại pháp thuật thần thông, thuật luyện đan, trận pháp bí tịch cùng các loại ghi chép truyện hay việc lạ, lịch sử trở thư tịch. Từ tiêu yêu cầu những này, là bởi vì đặt vào toàn bộ Huyền Thiên Tông khổng lồ nội tình không thể đuổi vi hết, ngoại trừ thu hoạch tạo hóa trị, tăng cao tu vi, hắn cũng muốn phong phú chính mình, làm chính mình các phương diện đều chiếm được tăng lên. Mà tại Viễn Chiến Thiên rời đi về sau, Lăng Hư Tử, Ngạo Thế Ông trương tội bại, Trần Thi Nhã bốn người như là đã hẹn đồng dạng, tuần tự đến đây. Bọn hắn cũng đều đưa tới một nhóm cây ghép dược thảo hoặc là giống. Trong đó chân quý nhất, thuộc về Lăng Ngư tử cùng ngạo thế ông chỗ đưa tới dược thảo. Bọn hắn đưa dược thảo số lượng mặc dù cũng không phải là nhiều nhất, nhưng lại đều nắm giữ một gốc cựi dai linh dược. Chương 53, Xích Diễm Thần cây táo, Cửu Đại Ma giáo chi chủ. Chương 53, Xích Diễm Thần cây táo, Cửu Đại Ma giáo chi chủ. Lăng Ngư tử đưa tới dược thảo bên trong, có một gốc cựu dai linh dược, sao trời mến nguyệt hoa. Hoa này toàn thân tản ra như ngọc ngảo quan mang, Cây hoa như là sao trời giống như lóe ra yêu đất quang huy, nhụy hoa thì như là trong bầu trời đêm trắng quyết, thần bí mà mê người. Nó không chỉ có thể tăng lên độ kiếp cảnh tu sĩ đột phá tỉ lệ, còn có thể thời khắc mấu chốt bảo vệ tu sĩ tân hồn, khiến cho miễn bị thương nặng. Ngạo Thế ông đưa tới thì là một gốc cự giai linh thực, Sích Diễm thần táo thụ. Nay cây cao chừng hơn 1 trượng, thân cây sích hồng như rốt, phản vật có hỏa diễm tại vân gỗ ở giữa lưu chuyển nảy bọn, nhìn kia phía dưới, cây kia trên ra lại hiện đầy tinh mịn kim sắc đường vân, huyền như hỏa diễm mạch lạc giống như pháp họa ra đồ án kỳ dị. Tán cây chống ra như rủ Cành lá lại không phải bình thường xanh biết, mà là bẩy bệnh ra một loại nóng bóng màu đỏ cam, phiến lá biên giới hiện ra nhàn nhạt kim mang, gió nhẹ lướt qua, cành lá nhẹ lay động, dường như có đốm đốm hỏa tinh âm thanh mơ hồ truyền đến. Làm người khác chú ý nhất là đầu cành chỗ treo trái cây, kia thần táo ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân xích hồng, da bóng loáng trong suốt, dường như từng khóa áp xúc mặt trời nhỏ, táo trên khuôn mặt quanh quần lấy nhàn nhạt màu đỏ bừng sáng, nhìn kỹ trong bừng sáng dường như còn có họa diễm hư ảnh đang chậm rãi múa, chưa tới gần, liền có thể cảm nhận được một cô nóng rực mà tinh thuần linh lực đập vào mặt. Phục dụng này quả không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng tu sĩ pháp lực, còn có thể rèn luyện lục thân, khiến cho cứng cáp hơn, đối với hợp thể cảnh trở lên tu sĩ có giá trị khó có thể đánh giá. Mà nhất làm cho Từ Tiêu chú ý thì là, cái này một quả củ dại linh thực xích diễm thần thảo thụ, đã sắp thành thục, cái này cũng mang ý nghĩa, hắn về sau chỉ cần gieo xuống đi, không được bao lâu liền có thể thu hoạch, đồng thời về sau giống nhau có thể liên tục không ngừng thu hoạch. Mà ngắt lấy một gốc củ dại linh thực, đủ khả năng mang tới thu hoạch, nhờ Từ Tiêu mười phần mong đợi. Đối với cái này hai gốc củ dại linh dược, dựa theo hai vị thái thượng trưởng lão lời giải thích, Đây đều là bọn hắn theo hải ngoại thu hoạch, thuộc về bọn hắn tư nhân cát giữ. Từ Tiêu đối với cái này cực kỳ cao hứng, không khỏi cổ vũ khen ngợi bọn hắn vài câu, để bọn hắn sau này biểu hiện tốt một chút, đến lúc đó chỉ điểm bọn hắn tu hành để bọn hắn tiến thêm một bước, cũng không phải không thể. Hai vị thái thượng trưởng lão nghe xong, cũng là cực kỳ cao hứng, trong lòng bọn họ biết được chính mình chủ nhân thực lực cao thâm mà chắc, tương lai nếu có được tới chủ nhân chỉ điểm một phen, nói không chừng liền có thể để cho mình tiến thêm một bước. Mà đối với phản ứng của bọn hắn, Từ Tiêu tự nhiên là hài lòng, mà hắn đối với cách làm của mình, cũng là không khỏi ở trong lòng điểm một cái tán. Hai vị thái thượng trưởng lão mặc dù là nô bộc của hắn, nhưng cần thiết khích lệ vẫn là cần, điều này có thể để bọn hắn sinh ra càng cường đại hơn động lực, tốt hơn vì hắn liệu lực. Từ Tiêu đem tất cả yêu cầu hạt giống cất kỹ về sau, cũng không có nóng lòng tiến đến trong trọn, mà là chờ đến ngày thứ hai, hắn mới tiến về trong đạo trường. Đạo trường bên trong, linh khí nồng nặc dường như thực chất hóa, là dược thảo sinh trưởng cung cấp tuyệt hảo hoàn cảnh. Ở trong đạo trường này, không cần lo lắng bị người phát hiện, bởi vậy Từ Tiêu trực tiếp sử dụng tu vi cường đại trồng trọt dữ liệu. Thậm chí vì tốt hơn trồng trọt dược thảo, hắn còn chuyên môn học tập tương ứng pháp thuật thần thông. Bởi vậy, mặc dù cần trồng trọt dược thảo số lượng vô cùng nhiều, hơn nữa bèn bèn chỉ là hắn một người trồng trọt, Càn La cần thiết phải chú ý các loại trồng trọt hạng mục công việc, nhưng hắn trồng trọt tốc độ lại không chút nào chậm, rất nhanh liền toàn bộ trồng trọt hoàn tất. Mà đối với linh vận thanh một quả thụ, sao trời nguyễn nguyệt hoa, xích diễm thần táo thụ, cái này ba cây cao giai linh dược, tức thì bị hắn trồng trọt tại đạo trưởng dược viên chỗ có lối. Làm xong đây hết thảy, hắn lúc này mới lần nữa biến mất tại trong đạo trưởng. Thời gian độ vảng, đảo mắt liền lại là số tháng đi qua. Tại đại sở hoàng triều khu vực biên giới, có một chỗ cực kỳ hung hiểm dãy núi đến là minh sát sơn mạch. Nơi này quanh năm trường khí tràn ngập, như đầm đạc nước, ở trong núi lăn lộn phương trào, tản ra làm cho người buồn nôn, khí tức hôi thối. Trứng khí những nơi đi qua, cây cối khô héo, hoa cỏ tàn lụi, dường như bị lưỡi hái của tử thần đã qua. Trong dãy núi càng là hung thú hành hành, thường xuyên truyền ra đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, thanh âm kia dường như có thể xuyên thấu linh hồn của con người, để cho người ta sợ hãi. Mà liên tại cái này hung hiểm bạn phần dãy núi chỗ sâu, lại ẩn nấp lấy một tòa to lớn đen nhánh cung điện. Tòa cung điện này tựa như từ trong bóng tối sinh trưởng mà ra toàn thân từ một loại không biết tên màu đen tự thạch dựng thành, mặt ngoài tản ra quỷ dị u quang. Cung điện đại môn cao đến mấy chục trượng, phía trên điêu khắc hình thái khác nhau hung thú phù điêu, mỗi một con hung thú đều dương nanh múa vuốt, dường như muốn tránh thoát trói buộc, đập vào mặt. Cung điện bốn phía, còn cuốn từng đạo khí lưu màu đen, như là màu đen mãng xà, trong không khí vận mẹo xoay quanh, tăng thêm mấy phần thần bí cùng âm trầm. Giờ phút này, tại cái này đen nhánh cung điện bên trong, đang ngồi xếp bằng chín thân ảnh. Thủ tọa phía trên, là một gã huyết bảo nam tử, hắn thân hình cao lớn, Toàn thân tràn ra một cỗ máu tanh sắc khí, dường như mới từ trong biển máu đi ra. Người này chính là vệ hồn ma tông tông chủ Liết Sát Ma Quân, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm giống như thiêu đốt hỏa diễm, dường như có thể xem thấu lòng người, làm lòng người thấy sợ hãi. Bên cạnh hắn phía bên phải là một gã áo bào đen láo giả, khuôn mặt tiểu thụ làn da giống như khô cạn bỏ gầy, lại lộ ra một cỗ khí tức cấm lãnh, hắn chính là U Minh Ma giáo giáo chủ U Tuyệt Quỷ Sầu, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, dường như cất giấu bóng tối vô tận bí mật. Bên trái thì là một gã xinh đẹp nữ tử, thân mang tự sắc sa y y, dáng người thoát tha. Quân mật viện Mỹ lại mang theo một loại mị mê hoặc lòng người yêu dị. Nàng chính là Thiên yêu giáo giáo chủ tử Mỹ yêu cơ, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều tản ra hồn siêu phách lạc mị lực. Phía dưới sáu thân ảnh cũng đều là các lớn ma giáo giáo chủ. Trong đó, Sích Diễm ma giáo giáo chủ Viamaleton, dáng người khôi ngô, toàn thân tản ra ngọt lửa nóng bỏng khí tức, tựa như một tòa di động núi lửa. Áo vành ma giáo giáo chủ Ảnh Sát Ma Quân, thân hình lơ lửng không cố định, dường như dung nhập hắt trong bóng tối, trong ánh mắt lóe ra sát ý lạnh như băng. Độc Long ma giáo giáo chủ Độc Tôn Bạch Ngộ. Sấm sét vang rền, bờ môi phiếm tử, trên thân tràn ngập một cỗ làm người sợ hai xương độc. Tà linh ma giáo giáo chủ linh sát cả chủ, huynh thân còn vốn từng kia từng sợ tà linh khí, khuôn mặt dữ tợn, lộ ra một cỗ tà dị điên cuồng. Huyết ma ma giáo giáo chủ liệt cuồng đồ thánh, mặt mũi tràn đầy khát máu cùng nhiệt, trên thân vết máu loang lổ, dường như vừa mới trải qua một trận máu tanh rất chó. Âm sát ma giáo giáo chủ sát quỷ u quân, thân hình hư ảo, âm khí quấn, mỗi một lần hô hấp đều mang ra một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Mà bọn hắn chính là muốn vây công Huyền Tiên tông cựu đại ma môn thế lực, đồng thời đã sớm kết thành liên minh. Tại cái gã này cựu đại ma môn bên trong, lại lấy vẻ hồn ma tông, U Minh Ma giáo, Thiết Yêu giáo tam đại ma đạo thế lực trực lực mạnh nhất, mơ hồ lại lấy vẻ hồn ma tông vi tôn, huyết sắt ma quân cũng tự nhiên mà bậy trở thành liên minh minh chủ. Lúc này, phệ hồn ma tông tông chủ huyết sắt ma quân ánh mắt đảo qua đám người, mở miệng hỏi, chúng ta vây quét Huyền Tiên tông đã nhanh muốn trên trăm năm, nhưng như cũng không có có thể đột phá Huyền Tiên tông phòng ngự, các ngươi đối với cái này thấy thế nào? Chương 54, Trực đạo Hàn Long. Sư huynh, chúng ta cùng một chỗ trốn a. Chương 54, Trực đạo Hàn Long. Sư huynh, chúng ta cùng một chỗ trốn a. Vị dưới lục đại ma đạo tông chủ đầu tiên là một trận trầm mặc, bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế. Hồi lâu, Viêm Ma Liệt Tôn nhịn không được mà mở miệng, thanh âm như hồng trung giống như băng lên, Huyền Tiên Tông xem như lại sợ Hoàng Triều Chính Đạo bá chủ, hắn thực lực bản thân liền kinh khủng đến cực điểm. Hơn nữa bọn hắn lại có Thông Thiên Đạo Quán, Thiên Phật Tự, Phi Tiên giáo cái này tam đại đồng minh tương trợ. Lại thêm chúng ta Cửu Đại Ma môn bên trong, có ít người sợ hãi tổn hại thực lực của mình, xuất công không xuất lực, cứ tiếp như thế, sao có thể đột phá Huyền Tiên Tông phòng ngự? Viêm Ma Liệt Tôn nói, tức giận trừng mắt về phía ảnh sát ma quân. Dường như là ám chỉ anh sát ma quân chính là cái kia xuất công không xuất lực người. Anh sát ma quân lạnh lừ một tiếng, không cam lòng yếu thế về trưởng đi qua, "Viêm Ma Liton, ngươi đừng muốn ngậm máu phụ người. Ngươi sao lại không phải tại bảo tồn thực lực? Mỗi lần chiến đấu đều núp ở phía sau mặt, còn không biết xấu hổ chỉ trích người khác." "Đủ." Huyết sát ma quân đột nhiên vỗ bàn một cái, chấn động đến toàn bộ cung điện đều run nhẹ nhẹ, "Đến lúc nào rồi, còn ở nơi này cái lộn. Dạng này cái lộn có làm được cái gì? Tất cả mọi người không muốn ra lực lợi nói, rứt khoát giải tán liên minh, đại gia ai về nhà đấy được." Nói xong, Huyết Sát Ma Quân Liệp nhìn một bóng, sắc mặt tâm trầm chậm, trong mắt càng là hiện lên một tia ngạc lệ. Lúc này, Lục Tôn bạn cổ đứng lên, chau mày, lớn tiếng nói: "Đại gia những năm này tổn thất nhiều như vậy cùng giả, chúng ta Cựu Đại Ma môn đối với chuyện này chút xuống nhiều ít tâm huyết, lại há có thể đụ bạch bạch từ bỏ. Lúc này giải tán liên minh, trước đó cho nỗ lực mọi thứ đều đem nước chảy về biển đông, các ngươi có thể cam tâm." Đám người nghe xong, đều là mặt sắc mặt nghiêm trọng, Lâm Bảo trầm tư. Một lát sau, linh sát tả chủ đề nghị: "Theo ta thấy, không bằng chúng ta không quan tâm, trực tiếp tập hợp chủ lực." trực tiếp tập kích Huyền Tiên Tông tông môn trụ sở, chỉ cần đem nó tông môn thế lực trực tiếp hủy diện, kia Huyền Tiên Tông bên ngoài rất nhiều bố trí, rất nhiều lực lượng đều đem sổ đổ, đến lúc đó lại nghĩ đánh tan tự nhiên cũng rất khó. Hơn nữa chỉ cần đem Huyền Tiên Tông tông môn hủy diện, tin tưởng thông thiên đạo quán, thiên Phật tự trợ, cũng sẽ không tiếp tục dây dưa. U Minh Ma giáo giáo chủ U Tuyệt Quỷ Sầu khẽ gật đầu, đồng ý nói, kế này có thể thực hiện. Huyền Tiên Tông tông môn trụ sở chính là căn cơ sở tại, một khi bị hủy, nó thế lực chắc chắn đại loạn. Mấy vị Khắc Ma môn giáo chủ cũng nhao nhao biểu thị đồng ý Thiên Diêu giáo giáo chủ Từ Mỹ Ương cơ cũng vừa cười vừa nói, Thiết thân cũng đồng ý cái này một đề nghị. Bất quá, vì Phong Ngựa Thông Thiên đạo quán chờ kịp thời trợ giúp, chúng ta còn phải phân ra ba đại tông môn kiềm chế bọn hắn, để bọn hắn không cách nào bất trợ. Huyết Sát Ma quân suy tư một lát, cuối cùng đánh nhịp đồng ý, "Tốt, liền theo kế này làm việc. Từ Mỹ Ương cơ, ngươi Thiên Diêu giáo cùng Diêm Ma liệt tôn Sích Diễm Ma giáo, Ảnh Sát Ma quân ám Ảnh Ma giáo, phụ trách kiềm chế Thông Thiên đạo quán bọn hắn, cần phải không thể để cho bọn hắn trợ giúp Huyền Thiên tông. Còn lại mấy đại tông môn, theo bản tọa tập kết chủ lực." Tiên đánh Nguyên Tiên Tông. Huyết sát ma quân ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn đám người, đưa ra cảnh cáo, lần này, đại gia nhất định phải cấm suất toàn lực. Ai dám đụng nước méo cỏ, xuất công không xuất lực, đến lúc đó đem nhận chúng ta cái khắc ma môn nhất trí thảo phạt. Chớ có cho là có thể ở tại chúng ta dưới mí mắt ra vẻ. Nếu người nào hỏng đại sự, đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ loạn. Chúng ma môn giáo chủ nghe xong, đều là trong lòng rùng lên, nhao nhao tỏ thái độ định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đối với Minh Sát Sơn mạch chuyện xảy ra, thứ tiêu toàn bệnh không biết. Dù sao Hắn cũng không có kia phần nhàn tâm thời thời khắc khắc dùng thần thức bao trùm cả tòa đại sở hoàng triều, mật thiết giám sát lấy trong đó nhất cử nhất động. Hắn cũng không có hứng thú này, trong lòng của hắn chú ý chỉ có đạo trưởng bên trong, cùng dược cốc bên trong dược thảo sinh trưởng, quan tâm là hắn tạo hóa đáng giá tăng trưởng. Hơn nữa cho dù biết được ma môn nhu đồ, hắn cũng chỉ sẽ để cho qua chuyện, càng sẽ không sớm ra tay can thiệp. Nếu như những này ma đạo thế lực thực có can đảm giết tới Huyền Tiên Tông, kia đúng với lòng hắn mong muốn, đuổi bạn cho hắn cung cấp một cái suất tạo hóa đáng giá tuyệt hảo cơ hội. Trong khoảng thời gian này, tự tiêu ngoại trừ quản lý dược thảo bên ngoài, thì là tại luyện chế một chút tăng lên chút cơ cảnh giới thực lực đan dược. Hắn như thế nghiên cứu luyện đan, thứ nhất là lúc rảnh rỗi luyện tập, thứ hai cũng là vì sư muội của mình Thẩm Nguyệt cần nhắc, hy vọng có thể trợ nàng tu luyện một chút sức lực, đồng thời cũng có thể vì hắn tăng lên một chút hắn mặt ngoài tu vi mà chuẩn bị một chút lý do. Dù sao, hai năm này hắn mặt ngoài tu vi mặc dù cũng không có thế nào động, chỉ là duy trì tại chút cơ cảnh giới năm tầng, nhưng tốc độ như vậy, theo cũng có chút không phù hợp hắn nguyên bản tiên phú. Nhưng nếu như nói là phục dụng đan dược tăng lên tu vi, vậy thì nói còn nghe được. Dù sao chỉ là chút cơ cảnh giới có là đan dược hoặc là linh dược có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, cũng không đáng quá mức hẳn nhiên. Một ngày này, Từ Tiêu vừa luyện chế thành công xong một lọ đan dược, liền bèn nhảy cảm ứng được sư muội Thẩm Nguyệt từ đến. Thẩm Nguyệt đầu tiên là cùng Lý Thẩm các đệ tử nhàn hàn huynh một hồi, sau đó trực tiếp thẳng hướng lấy Từ Tiêu chỗ lầu cấp đi đến. Sau khi vào phòng, cử động của nàng nương Từ Tiêu rất là kinh ngạc. Chỉ thấy nàng cấp tốc lấy ra một thanh phù tuyến, dán đại từng cái cửa trên cửa, đem cả phòng cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách ra. Từ Tiêu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhịn không được hỏi, "Sư muội, ngươi đây là đang làm cái gì?" Thẩm Nguyệt thần tình nghiêm túc, Mới mở miệng liền nhường từ tiêu suất nữa ngoác mồm kinh ngạc, bắt hắn cho làm sẽ không, Sư Minh, chúng ta trốn à, cùng một chỗ cao chạy xa bay, tiểu công người Thâm Sơn ẩn cư tu luyện. Đang nâng chung trà lên uống trà từ tiêu, nghe nói như thế, kém chút đem trong miệng nước trà phun tới. Hắn đội vàng đặt chén trà xuống, đưa tay sờ sờ trán người đầu, một bên giả bộ như kiểm tra, vừa nói, Sư muội, ngươi chẳng lẽ thời điểm chiến đấu bị người làm hỏng đâu? Có thể ta nhìn ngươi dường như cũng không dị dạng a, thế nào đột nhiên nói lên loại này mê sảng? Chúng ta tại Viễn Tiên Tông chờ phải hảo hảo, vì sao muốn chạy trốn? Chẳng lẽ là sư mọi ngươi đắc tội trong tông môn bị kia cử dạ, đối phương muốn gây bất lợi cho ngươi." Thẩm Nguyệt một thanh bánh dụng từ tiêu tay, nghiêm túc nói rằng, "Sư Minh, ta cũng không có đùa giỡn với ngươi. Ngươi cũng biết ta tại tông môn ngoại môn chấp pháp đường nhậm chức, còn bái một vị chấp pháp đường trưởng lão vi sư. Gần nhất, chúng ta chấp pháp đường bắt được xong không ít ma đạo gian thế, theo bọn hắn miệng bên trong biết được, ma môn chỉ sợ đang nổi lên một trận đại âm u. Hơn nữa sư phụ ta cũng cố ý căn dặn ta, nói tông môn gần đây có thể sẽ có hành động lớn, thậm chí sẽ nguy hiểm cho tông môn an nguy, để cho ta trong khoảng thời gian này không nên tùy tiện ra ngoài." cần phải chú ý cẩn thận. Mặc dù ta không rõ ràng cụ thể sẽ xảy ra cái gì, nhưng ta có loại dự cảm mãnh liệt, chuyện này đối với Huyền Tiên Tông mà nói, có thể là một trận nguy cơ to lớn. Bất luận tông môn cuối cùng có thể hay không vượt qua nan quan, đối với chúng ta những kẻ ngoại môn đệ tử mà nói, đều có thể là một trận tai họa ngập đầu. Cho nên, sư huynh, chúng ta không bằng mau trốn đi, tránh đi trận này tai họa." Từ Tiêu nghe xong, trong lòng minh bạch nguyên do. Hắn suy tư một lát, nhẹ giọng an ủi, "Sư muội, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng." Viên Tiên Tông xem như đại sở hoàng triều bá chủ cấp tông môn, nội tình thâm hậu, thực lực cường đại phi phàm. Cho dù ma môn thật đột ích, mong muốn dung chuyển Huyền Tiên Tông nói nghe thì dễ. Thật đến lúc đó, trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, chúng ta không cần quá kinh hoảng. Lại nói, trên đời này nào có địa phương tuyệt đối an toàn? Cho dù chúng ta thoát đi Huyền Tiên Tông, lại có thể chạy trốn tới nơi nào? Chương 55, đưa tặng công pháp, đánh lên ấn ký. Chương 55, đưa tặng công pháp, đánh lên ấn ký. Một khi đại chiến bộc phát, Toàn bộ đại sở hoàng triều chỉ sợ đều sẽ lâm vào hỗn loạn, đến lúc đó chúng ta ở bên ngoài lâm nguy cơ có lẽ sẽ càng thêm nghiêm trọng. Cho nên, theo ta thấy, vẫn là chờ tại Huyền Tiên Tông càng thêm ổn thỏa. Từ Tiêu đương nhiên sẽ không nghe Từ sư muội đề nghị cùng nàng cùng nhau thoát đi. Nói đùa cái gì? Nếu là thoát đi, dược cốc dược thảo làm sao bây giờ? Đạo trường lại nên như thế nào? Hắn đường đường hư tiên cảnh đại tu sĩ, như thế nào bị chỉ là ma môn dọa đến chạy trối chết? Hung chi, coi như thật có vượt qua hắn dự liệu cường giả xuất hiện, chỉ cần hướng trong đạo trường mà trốn, liền tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Thế gian này hắn hữu khả năng tìm kiếm được địa phương, chỉ sợ không còn có so với hắn đạo trưởng an toàn hơn. Thẩm Nguyệt nghe xong lời của Sư Minh, cảm thấy tựa hồ có chút đạo lý, nhưng vẫn lòng có lo lắng, suy tư một lát sau, lần nữa khuyên, "Sư Minh, kia nếu không chúng ta đi ngoại môn tránh một chút." Ngoại môn cường giả đông đảo, tóm lại so dược cốc muốn an toàn chút. Từ Tiêu mỉm cười khoát qua tay, nói rằng, "Sư muội, ngươi không cần phải lo lắng, Sư Minh ta cũng không có ngươi tưởng tượng yếu như vậy, nguy cơ thật đến, Sư Minh tự nhiên sẽ tiến đến tránh né, lúc này ngược lại cung gấp." Nói, hắn cố ý triển lộ ra chút cơ cảnh giới 6 tầng tu vi thâm biệt thế, không khỏi lấy làm kinh hãi. Nàng không nghĩ tới sư Minh tu vi lại nhưng đã cùng mình tương xứng, hơn nữa sư Minh vẫn luôn ở tại dược cốc, chỉ dựa vào tự thân tu luyện liền có thể có như thế thành quả. Cái này khiến nàng đã cảm thấy số hổ, lại lòng tràn đầy mỹ hoặc, chẳng lẽ sư Minh thật là thiên tài tu luyện. Lúc này, Từ Tiêu cười giải thích nói, "Sư muội, sư Minh ta thiên phú tu luyện tuy nói không tính đỉnh tiêm, nhưng ở phương diện luyện đan, vẫn còn có chút thiên phú. Những năm này, dựa vào dược cốc sản xuất dư liệu, ngoại trừ theo quy định nộp lên tông môn bộ phận, còn thừa lại không ít. Băm vào những này còn lại dư liệu Sư minh ta luyện chế ra rất nhiều tầng cao tu vi đàn dược. Chính là mượn nhờ những đàn dược này, sư minh tu vi mới lấy vững bước tăng lên. Cho nên, sư mọi người thật không cần quá mức lo lắng." Thẩm Nguyệt nghe xong, âm thầm bắt đầu, thẩm nghĩ nói, thì ra là thế, chứ không được sư minh ca nguyện lưu tại dược cốc, tu vi còn có thể tăng lên như vậy cấp tốc độ. Xem ra mỗi người đều có chính mình đặc biệt phương thức tu luyện a sau đó, Từ tiêu lại hướng thẩm Nguyệt hỏi thăm một chút ngoại môn tình huống, thẩm Nguyệt biết gì nói nấy, hai người liền ngươi một lời ta một câu nhàn trò chuyện. Trò chuyện một chút, thẩm Nguyệt bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó. Theo trong túi chứa bật móc ra bà cái hổ ngọc, nàng nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra, bên trong lại nằm ba cây ngũ giai linh dược. Cái này ba cây linh dược hình thái khác nhau, trong đó một gốc tương tự linh chi, toàn thân tản ra hương hoa làm quàng, mặt ngoài hoa văn như là sao trời lấp loé. Một bụi khác giống như là dây leo, phía trên kết lấy mấy quả óng ánh sáng long lanh trái cây, trái cây tản ra mùi thơm mê người, nghe ngóng làm cho người sảng khoái tinh thần. Còn có một gốc thì là tương tự hoa lan linh ảo, cánh hoa bảy biển ra như ngọc ngảo tử sắc, trong nhụy hoa mơ hồ có quang mang lưu chuyển, dường như cất giấu vô tận huyền bí. Thẩm Nguyệt đem hộp ngọc đưa về phía Từ Tiêu, nói rằng: "Sư Minh, đây là đưa cho ngươi." Từ Tiêu hơi kinh ngạc, nhìn xem cái này ba cây ngũ giai linh dược, nghi hoặc mà hỏi thăm: "Sư muội, ngươi từ chỗ nào được đến những mẻ ngũ giai linh dược?" Mặc dù lần trước sư muội cũng tiến hắn một cây kỳ lạ một căn, nhưng cũng chỉ là còn sót lại rất ít cây. Bây giờ cái này ba cây ngũ giai linh dược, thật là hoàn chỉnh, giá trị cũng không nhỏ a." Thẩm Nguyệt cười giải thích nói: "Ở trong đó hai gốc là sư phụ ta cho ta, một đùi khác là chúng ta đuổi bắt ma đạo gian tế lúc, ta ở đằng kia gian tế trong động phủ phát hiện, không, có nộp lên." Từ Tiêu không khỏi càng khái Sư phụ ngươi đối ngươi thật đúng là yêu mến có thừa. Vất quá, từ ma nói gian tế kia lấy được vật phẩm không lên giao, sẽ không bị trách phạt sao?" Thẩm Nguyệt hoạt bát nháy mắt mấy cái, nói rằng: "Sư Minh, ngươi không cần lo lắng rồi. Không ngừng ta làm như vậy, rất nhiều đệ tử tịch thu được chiến lợi phẩm cũng sẽ không lập lên. Cái này tại chúng ta chấp pháp đường nội bộ đã là quy định bất thành văn." Hai người lại hàn huyên một hồi, bất tri bất giác đã đến trạm vào tối. Từ Tiêu đứng dậy, theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra mấy bình đan dược và hai bản bí tịch, chuẩn bị đưa cho Thẩm Nguyệt. Mà trong đó đan dược là dùng đến để thăng chúc cơ cảnh thực lực về phần kia hai quyển công pháp, một quyển là Cựu Thiên Chân Nguyên Luyện Khí Công, một quyển khác thì là Cựu Thần Kinh Hung Kiếm. Mà đem cái này hai quyển công pháp truyền thụ cho sư muội, chủ yếu cũng là vì tăng lên một chút sư muội thực lực, cùng tốc độ tu luyện. Dù sao, Thẩm Nguyệt Tiên Phú đối với người bình thường mà nói mặc dù coi như không tệ, nhưng không tính là tuyệt thế thiên tài. Mà có hai quyển công pháp về sau, liền có thể nhuộm thực lực của nàng tăng lên càng nhanh hơn, đồng thời nắm giữ thực lực mạnh hơn. Về phần tự tiêu chính mình, Bây giờ đã nắm giữ cường đại hơn công pháp, đối với cái này hai quyển công pháp truyền thụ ra ngoài cũng không có cái gì hắn lấy trước lên mấy bình đan dược, nghiêm túc nói rằng, sư muội, cái này mấy bình đan dược là dùng đến để thăng chúc cơ cảnh thực lực. Thẩm Nguyệt thấy thế, vội vàng chối từ, "Sư Minh, chính ngươi giữ lại tăng thực lực lên a, ta không thể nhận." Từ Tiêu khẽ cười nói, "Sư muội, những đan dược này đều là sư Minh tự tự luyện chế, ta còn có không ít hàng tồn đâu, hơn nữa về sau ta còn có thể tiếp tục luyện chế. Ngươi cứ yên tâm tu cấp đi, đối ngươi tu luyện khẳng định có trợ giúp." Sau đó, Từ Tiêu lại lấy ra vài bình giống nhau đan dược. "Ra hiệu sát thực như hắn nói như vậy." Thẩm Nguyệt do dự một chút, cuối cùng vẫn nhận đan dược. Tiếp đấy, Từ Tiêu lại cầm lấy hai bản bí tịch, một quyển là Cửu Tiên Chân Nguyên Luyện Khí Công, một quyển khác là Cửu Thần Kinh Hư Kiếm. Hắn đem bí tịch đưa cho Thẩm Nguyệt, nói rằng: "Sư muội, cái này hai quyển công pháp, một quyển là tu luyện công pháp, một quyển là kiếm pháp bí tịch. Ta có thể có được hôm nay tu vi, ngoại trừ đan dược trợ lực, cái này hai quyển công pháp cũng không thể bỏ qua công lao. Đây là ta trước đó ngẫu nhiên lấy được kỳ ngộ, nghĩ đến đối ngươi tăng thực lực lên cùng tốc độ tu luyện sẽ có trợ giúp, liền tặng cho ngươi." Thẩm Nguyệt nghe xong, rất là kinh ngạc không nghĩ tới sư Minh lại có như thế kỳ ngộ. Nàng tiếp nhận bí tịch, chỉ là đơn giản lật xem một lượt, liền có thể cảm giác được ra, cái này hai quyển công pháp tuyệt vật không tầm thường. Từ Tiêu dặn dò, "Sư muội, cái này hai quyển công pháp chân quý dị thượng, ngươi nhất định không thể nhường bên ngoài người biết được." Thẩm Nguyệt vội vàng gật đầu, nghiêm túc nói rằng, "Sư Minh, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không nói cho bất luận kẻ nào." "Nếu ta tiết lộ ra ngoài, liền để cho ta tu vi không tiến thêm tốc nào nữa." Sau đó, Thẩm Nguyệt lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ đàn dược và bí tịch, cùng Từ Tiêu cáo biệt, rời đi dược cốc. Từ Tiêu nhìn thấy Thẩm Nguyệt đi xa về sau, cái này mới một lần nữa quay trở về chủ trong lộng các. Tại vừa mới ngoại trừ hắn đưa tặng vật phẩm bên ngoài, trên thực tế hắn còn tại Thẩm Nguyệt thế loại, làm yên không một tiếng động đánh vào một đạo Ngũ Hành Luân Hồi Ấn Ký. Đạo này Ngũ Hành Luân Hồi Ấn Ký cũng sẽ không đối Thẩm Nguyệt tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng lại có thể nhượm từ Tiêu tùy thời cảm giác được Thẩm Nguyệt tình huống, có thể tại nàng gặp phải nguy cơ thời điểm kịp thời xuất thủ tương trợ. Thậm chí Ngũ Hành Luân Hồi Ấn Ký bên trong cũng ẩn chứa một cỗ lực lượng, cho dù hắn không có thể tới kịp ra tay, cũng có thể là Thẩm Nguyệt ngăn cản nguy cơ, vì hắn tranh thủ xuất thủ thời gian. Chương 56 Lấy chết có đạo. Chương 56, lấy chết có đạo. Lúc sáng sớm, nhu hòa dương quang như là kim sắt sợi tơ, chậm rãi xuyên thấu dược cốc bên trong tràn ngập sương sớm, giống như là một tấm lụa mỏng, cho dược cốc phủ thêm một tầng ngọc ngà áo ngoài. Dương quang chiếu xuống trong cốc, chiếu rọi tại từng cây dược thảo bên trên, bóng cánh rọ sương lóe ra hào quang năm màu, tựa như trân châu giống như tô điểm ở giữa. Gió nhẹ nhẹ thổi, dược thảo khẽ rung đương, tán phát ra trận trận tươi mát mùi thuốc, hỗn hợp có mùi đất mùi tương ngát, tràn ngập tại toàn bộ dược cốc. Mà lúc này lầu các bên trong, Từ Tiêu thân mang một bộ trường bào màu xanh nhạt, Và áo theo lên màu lam nhạt vân vân, tung bay theo gió, dường như tiên nhân lâm thế. Trên đầu thác một cây màu xanh dây lửa, tóc dài như mực, tùy ý mã rối tung tại sau lưng. Bên hông treo một cái cổ pháp ngạo bội, đi lại ở giữa ngọc bội nhẹ nhàng va chạm, phát ra thanh tuyền hèm thai tiếng vang. Hắn vắt tay triệu hồi ra một đạo viên tính chi thuật, nhìn xem mình lúc này bộ dáng, hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó liền vẻ mặt lạnh nhạt theo chủ cắt trên lầu chậm rãi đi xuống. Đi vào dược cốc sau, Từ Thiêu nhìn thấy Triệu An, Diệp thân bọn người sớm đã tụ tập cùng một chỗ mà từ và hôm nay dược cốc không có chuyện vụ cần muốn quản lý, cho nên bọn hắn đều tụ tại tu luyện trên trận, riêng phần mình đội vàng tu luyện. Có đang luyện tập kiếm pháp, kiếm hoa lấp lóe, phát ra hô hô phong thanh. Có đang luyện tập thuật pháp, trưởng ảnh tung bay, mang theo từng tia từng tia linh lực ba động. Còn có đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt nạp khí, quanh thân quanh quần lấy nhàn nhạt linh khí. Mà đối với bọn hắn chạy đến tu luyện chảng phía trên, kỳ kỳ tu luyện cách làm, từ tiêu trong lòng trên thực tế là có chút không hiểu rõ, không rõ mấy tên này bình thường vì sao cho dù ngồi xuống nạp khí, cũng ưa thích chạy đến tu luyện chảng bên trên mà không phải chờ trong phòng và hắn đối với cái này cũng không có ý kiến gì, chỉ cần các đệ tử chính mình không cảm thấy chịu quá dày, ở nơi nào tu luyện đều được. Nhìn lấy bọn hắn đang tu luyện, Từ Tiêu cũng không bấye dày bọn hắn, mà hắn hôm nay vừa bọn trong lúc rảnh rỗi, liền dự định tiến về ngoại môn dạo chơi. Chỉ thấy hắn đưa tay triệu hồi ra một thanh tán gia nhạt lam sắc quang mang phi kiếm, sau đó liền đạp vào phi kiếm, chuẩn bị ngự kiếm phi hành tiến về ngoại môn. Lúc này, Lý Thẩm Thanh Âm thanh thủy vang lên, "Sư phụ, ngươi đây là đi cái nào? Ta cũng đi cùng đi xem nhìn." Từ Tiêu nghe vậy, nghiêm sắc mặt, nói rằng, "Vị sư tiến đến bên ngoài bàn bạc chính sự." Qua mấy ngày liền trở lại, ngươi đi cùng làm gì? Vi sư lần sau có rảnh lại dẫn ngươi đi. Mấy ngày nay, các ngươi có thể muốn quản lý tốt dược cốc, bằng không vi sư trở về nhưng có ngươi một chầu giáo hắn. Nói xong, hắn liền thôi động phi kiếm, như là một đạo màu lam lưu quang, hướng về cốc bên ngoài bay đi, cũng không để ý tới Lý Thẩm Phàm lững, dù sao hắn đợi lát nữa địa phương muốn đi, thật đúng là không thích hợp nán tiến đến, nếu là thật mang lên Lý Thẩm luôn cảm giác có chút là lạ. Mà tại phía sau hắn, dược cốc bên trong Lý Thẩm nghe được từ tiêu lời nói, không khỏi nhếch miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm, lại đi không đứng đắn địa phương. Ngay tại Ngự kiếm phi hành tử tiêu nghe được lý tấm lẩm bẩm, khóe miệng không khỏi có quắc một trận. Trong lòng của hắn bất đắc dĩ, chuyện này đến cùng là ai chuyên đi, quả thực là bại hoại hắn thanh danh. Đi linh cơ diệu các rõ ràng là đạo giá tinh tao, làm sao lại thành đi không đứng đắn địa phương. Hiện tại dược cốc những đệ tử này cũng không biết từ chỗ nào nghe nói hắn ưa thích đi linh cơ diệu các, mặc dù không dám ở ngay trước mặt hắn xách, nhưng trong âm thầm luôn yêu thích trêu chọc. Đối với cái này, Tử Tiêu đành phải giả bộ như không biết rõ, dù sao cũng không tốt bởi vậy xử phạt bọn hắn. Ừm, lần sau có lẽ có thể khiêm tốn một chút. Thời gian bội vàng Đảo mắt chính là 3 ngày thời gian trôi qua. Làm từ tiêu lần nữa trở về dược cốc thời điểm, đã là 3 ngày sau vào lúc giữa trưa. Khi hắn sắp trở lại dược cốc lúc, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Hắn giờ phút này cho dù không có tận lực phát ra thần thức, mở rộng cảm giác phàm vi, cũng có thể cảm giác được dược cốc bên trong nhiều hơn một đạo xa lạ khí tức, hơn nữa này khí tức chủ nhân tu vi không kém, ít ra đối với dược cốc những người khác mà nói, là thập phần cường đại, đạt đến phản hư cảnh giới. Tu vi như vậy, đương nói là tại dược cốc, coi như đặt ở toàn bộ đại sở tu tiên giới, đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại tu sĩ. Phải biết Cái này dược cốc bình thường liền kim đan tu sĩ đều rất khi đến, lúc này lại có một vị phản hư cảnh đại tu sĩ dừng lại ở đây. Hắn càng làm phát ra được, dược cốc chung quanh, từng cây trận kỳ dấu ở sơn lâm cỏ cây bên trong. Hiển nhiên, đối phương quay chung quanh dược cốc bố trí một tòa bí ẩn trận pháp. Từ tiêu thần niệm quét qua, càng làm phát hiện dược cốc bên trong thiếu đi hơn 10 gấp tứ giai dược thảo, cái này khiến ánh mắt của hắn trong nháy mắt biến băng lãnh. Đối phương cử động lần này, quả thực là đang tìm cái chết a. Dám động đến hắn dược thảo, đây không thể nghi ngờ là xúc động từ tiêu bại ngượng, quả thực là lấy chết có đạo. Mà đơn thuần từ đối phương hành vi đến xem, tất nhiên không thể nào là Huyền Thiên Tông cường giả, chỉ có thể là từ bên ngoài ẩn núp tiến đến. Từ Tiêu đã ở trong lòng cho đối phương phán quyết tử hình. Hơn nữa, cho dù đối phương là Huyền Thiên Tông cường giả, làm ra loại sự tình này, hắn cũng tuyệt không có khả năng dung tha. Phản hư cảnh cường giả, tại bất kỳ một cái nào tông môn đều được cho định cấp đại tu sĩ, nhưng ở hắn nơi này căn bản không đáng chú ý dám trêu chọc đến trên đầu của hắn, đừng nói là phản hư, liền xem như có thể, độ kiếp, cũng chỉ có một con đường chết. Hắn mặc dù địa thấp, nhưng không có nghĩa là có thể làm cho người tùy ý đến bận nạn. Bất quá Từ Tiêu mặc dù ở trong lòng cho đối phương hạ tự hình, nhưng mặt ngoài cũng không biểu hiện ra ngoài. Hắn thần sắc bình tĩnh ngự kiếm rơi xuống đất, ngay sau đó, phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở trong cơ thể hắn. Lúc này, nhìn thấy hắn trở về, Sa Sa Triệu An đội vàng chạy tới, lo lắng nói: "Sư phụ, người rốt cục trở về, tối hôm qua có một vị tiền bối đến đây chúng ta giực cốc tạm thời ở lại. Vất quá chúng ta không rõ ràng thân phận của hắn, chỉ cảm thấy hắn khí tức cường đại, cho nên không tốt ngăn cản." Một bên Lý Thẩm cũng tới trước nói rằng: "Không sai, lão đầu kia còn hái sư phụ ngươi không ít dự thảo." Lúc ấy nhị sư minh nhìn thấy mong muốn tiến lên ngăn cản, kết quả bị đối phương một ánh mắt liền trấn thương. "Sư phụ, bằng không ngươi lặng lẽ báo cáo tông môn a. Ngươi không phải ở ngoại môn có quan hệ sao?" Từ Tiêu khoát, khoát tay, nói rằng, "Ừm, ta đã biết, chuyện này giao cho vi sư xử lý, các ngươi không cần để ý tới, tiếp tục làm việc các ngươi." Sau đó, hắn trực tiếp hướng về dược cốc chỗ sâu đi đến. Khi hắn đi vào chính mình chủ lầu các chỗ sân nhỏ lúc, liền nhìn thấy một gã lão giả áo xám đang xếp bằng ở một cái trong lưng đỉnh. Cái này lão giả áo xám thân hình khô gầy, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, như là cây rạ bỏ cây. Cố thưtốt, lại chuẩn bị đứng thẳng, lộ ra một cỗ khí tức quỷ dị. Một đôi mắt hám sâu tại trong hốc mắt, lóe ra u lãnh và màng, dường như có thể xem thấu lòng người. Mặc trên người một cái cũ nát trường bào màu xám, phía trên mơ hồ có màu đen ma vân như ẩn như hiện, cho người ta một loại âm trầm cảm giác khủng bố. Từ tiêu trước tiên cho đối vừa ném đi một cái giọ sét, lập tức một đạo chỉ có hắn có thể nhìn thấy tin tức bắn ra đến. Qiu Baxi, phản hư cảnh ba tầng, phệ hồn ma tông cựu hộ pháp, phù huyết sát ma quân mệnh lệnh ẩn nốt tiến huyền thiên tông ngoại môn. Lama môn tiến công Huyền Tiền Tông làm tốt phối hợp tác chiến chuẩn bị, trong lúc vô tình phát hiện ngươi dược cốc, chuẩn bị trong bóng tối trưởng khống dược cốc, ở chỗ này ẩn nốt mấy ngày quả nhiên là ma đạo yêu nhân, hơn nữa lại còn là phệ hồn ma tông. Từ Tiêu trong lòng cười lạnh, hắn cùng phệ hồn ma tông thật đúng là có duyên, chết ở trong tay hắn địch nhân cơ hội đều đến từ phệ hồn ma tông. Sắp nhận đối phương tu vi thật sự cùng hắn cảm ứng được không sai, cùng tân phận của đối phương sau, Từ Tiêu trực tiếp tiến lên, ngữ khí bất thiện hỏi: "Các hạ không biết là người phương nào, đến ta cái này dược cốc lại không biết có chuyện gì?" Cưu bạn xích xoay người, nhìn về phía Từ Tiêu, mở miệng nói ra: Lão phu tên là Phương bạn, đi ngang qua dược cốc, liền muốn ở chỗ này chờ mấy ngày. Ha, ma đạo gian nhân quả nhiên xảo trá, đối với hắn cái này, một vị mặt ngoài chỉ là trúc cơ cảnh giới tiểu tu sĩ thế mà đều báo giá danh. Chương 57, nhất nghiệm giết địch. Chương 57, nhất nghiệm giết địch. Từ Tiêu không có trực tiếp mặt Trần, tiếp tục truy vấn, các hạ thật là ta huyền tiên tông người. Cừu bạn xích lại đột nhiên cười lên ha ha, tiếng cười kia trong nháy mắt hấp dẫn dược cốc đệ tử khác chú ý chiếu an bọn người nhau, nhau nhau nhìn hướng bên này, hơn nữa dường như ý thức được cái gì, lại đều hướng phía bên này áp sát tới. Trì thấy Cửu Vạn Sích cười lạnh nói, phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Ngươi bất quá là một gã nho nhỏ rượt cấp cấp chủ, cần gì phải quản nhiều như vậy. Thật sự là người không biết không sợ à, một gã nho nhỏ chút cơ cái giới, lại cũng dám như thế đối lão phu nói chuyện. Xem ra lão phu vẫn là quá nhân từ. Lập tức, Cửu Vạn Sích trên thân một cỗ kinh khủng ma khí bạo phát đi ra, như là ngọn lửa màu đen giống như trong nháy mắt bao phủ cả tòa dược cốc. Hắn không lo lắng chút nào lại bởi vậy bị Huyền Thiên Tông cường giả cảm giác được, bởi vì hắn đã sớm dùng trận pháp ngăn cách dược cốc ở ngoài, lúc này dược cốc chỉ có thể bảo không thể ra. Nhìn thấy tình huống như vậy, ngay tại hướng bên này dựa sát vào Triệu An, Diệp Thần, Lý Thẩm, Hồng Huyên Long, Lý Huền mấy người, nhao nhao tăng tốc bước chân, giương phần mình nắm chặt kiếm trong tay, không chút do dự ngăn khuất Tử Tiêu phía trước. Mặc dù bọn hắn cảm ứng được cự bạn xích trên thân kia kinh khủng ma khí, thân thể cũng không khỏi đến có chút run rẩy, ru trong lòng mười phần sợ hãi, nhưng vẫn như cố nghĩa vô phanh cố. Đối với cái này, Tử Tiêu trong lòng vui mừng, mấy người này đổ đệ thật đúng là ngốc đến đáng yêu. Lúc này, cự bạn xích hiện ra nụ cười trên mặt càng phát ra dữ tợn, nói rằng, "Đã ngươi cái này rượt cấp chủ đã trở về." Địa dược cốc bên trong người cũng đã đầy đủ hết, lão phu liền không lại chàng. Lão phu muốn đem các ngươi đều luyện chế thành khối lõi, sau này các ngươi liền ngoan ngoãn trở thành lão phu thủ hạ khôi lõi nô bộc, cái này cũng là vinh hạnh của các ngươi. Lúc này, Lý thấm lại là cả gan nói rằng, ngươi chẳng lẽ liền không sợ ta Huyền Tiên tông cường giả sao? Hơn nữa chúng ta bất quá là luyện khí cảnh giới, cho dù sư phụ ta cũng chỉ là trúc cơ cảnh giới, luyện chế thành khôi lõi về sau đối ngươi thì có ích lợi gì chứ? Bất quá là sống khó khăn mà thôi. Hưu bạn xích cười đến càng thêm đắc ý, nói rằng, lão phu đến từ phệ ngổn ma tông Ngươi nói ta có thể hay không e sợ các ngươi Huyền Tiên tông người. Không sợ nói cho các ngươi biết, tòa này dược cốc sớm đã bị lão phu phong tỏa. Tình huống nơi này ngoại giới căn bản không có khả năng biết. Hơn nữa không lâu sau đó các ngươi Huyền Tiên tông cũng muốn di vòng, càng không khả năng có người tới cứu các ngươi. Muốn trách chỉ có thể trách các ngươi số mệnh cũng tốt, hết lần này tới lần khác gia nhập Liên Tiên tông, hết lần này tới lần khác gia nhập cái này dược cốc, còn gặp lão phu. Các ngươi chú nhất định phải trở thành lão phu nô bộc. Bất quá ngươi tiểu nương bị này cũng là dáng dấp không tệ, còn có mấy phần tư sắc. Nếu là nghe lời, lão phu cũng không phải là không thể đủ cân nhắc giữ lại ngươi một mạng đến hồi hạ lão phu. Lý Thẩm nghe vậy, vừa thẹn vừa giận, trong lòng sợ hãi cũng bị tách ra không biết, lớn tiếng nói, "Ngươi mơ tưởng, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ ma đạo yêu nhân, ta cho dù chết cũng sẽ không để ngươi là được." Từ tiêu thấy này, cũng không muốn lại tiếp tục nói nhảm xuống dưới, quyết định trực tiếp truy sát đối phương. Mặc dù hắn không có ý định tại mấy vị đệ tử trước mặt bại lộ tu vi thật sự, nhưng truy sát một gã nho nhỏ phản hư cảnh tu sĩ, căn bản không cần bại lộ. Hắn chỉ là một ý niệm, ngoài sơn cốc bên cạnh có một mảnh lá cây như làm mũi tên, Trấn bị dược cốc bên trong nhanh chóng bắn mã đến. Cây này lá đang phi hành quá trình bên trong, bộc phát ra cường đại uy năng, trực tiếp xuyên thấu cựu bạn xích bố trí trận pháp, lấy thế lôi đỉnh bạn quân bắn về phía cựu bạn xích đấu. Cựu bạn xích trong nháy mắt trong lòng dâng lên một câu nguy cơ chí mạng, hắn mở to hai mắt nhìn, mong muốn ngăn cản, nhưng căn bản không kịp. Cây này là quá nhanh, chớp mắt đã tới, như cùng một thanh lưỡi dao, trực tiếp đem đầu của hắn đánh nổ, cùng máu tươi vảy ra mà ra. Cùng lúc đó, lá cây ẩn chứa lực lượng kinh khủng đột thẳng tiến hắn nguyên thần, đem hắn nguyên thần cũng cùng nhau chu diện chỉ một cái mắt, ưu vạn xích liền hoàn toàn hình thành câu diện, liền một tia dấu vết đều không có để lại. Đường đường phản hư cảnh đại tu sĩ, thả ở đâu đều là đỉnh cấp cường giả, nhưng mà đối mặt từ tiêu cái này một vị hư tiên, lại là hoàn toàn không đáng chú ý, chết được không, có lực phản kháng chút nào. Trên thực tế, hắn hoàn toàn có thể một ý niệm, làm dùng thần thức đem đối phương chu sát, làm cho đối phương chết được lặng yên không một tiếng động, nhưng hắn cũng không có lựa chọn làm như vậy. Mà là nhường xuất thủ vết tích càng thêm rõ ràng một chút, để cho người ta xem xét liền cho rằng là dược cốc bên ngoài, có cường giả âm thầm ra tay, đem đối phương chu sát Dạng này rượt cấp đệ tử cũng sẽ không ý thức được trên người hắn, sẽ không tưởng rằng hắn ra tay. Mà sự thật cũng sát thực như thế. Đối với biến cố bất tình lình, Triệu An bọn người chấn kinh đến mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Bọn hắn ngơ ngác nhìn một màn này, qua một hồi lâu, Triệu An mới lắp bắp hỏi, "Cái này, đây là có chuyện gì a?" Từ Tiêu làm bộ nói, "Đây có thể là tông môn cường giả phát hiện nơi lay dị thường, xuất thủ." Sau đó hắn nhìn xem các đệ tử, tiếp tục nói, "Chúng ta tông môn cường đại, vừa xa khỏi tưởng tượng của chúng ta, không phải chúng ta có thể tùy ý phán đoán." Hơn nữa rất hiển nhiên, ngoại môn có cường giả che chở, đại gia không cần quá mức lo lắng, cho nên đại gia cũng không cần quá mức lo lắng. Bất quá, tên này xuất thủ tông môn cường giả không có hiền thần, hiển nhiên không có bại lộ dự định, cho nên đối với sự tình hôm nay, đại gia trong lòng biết liền có thể, không nên đến chỗ Tuyên Dương mà tại từ tiêu trong lúc nói chuyện. Theo tâm niệm của hắn khế động, ba phủ dược tốc trận pháp hoàn toàn bài trừ. Triệu An bọn hắn cảm ứng được trận pháp biến mất, đầu tiên là sửng sợ, lập tức nhao nhao lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Triệu An hưng phấn nói, quá tốt rồi, trận pháp phá trừ, chúng ta an toàn. Lý thấm lại là sống sót sau hai lần nói, quả nhiên là có tông môn cường giả xuất thủ, may mắn, may mắn, không phải hôm nay chỉ sợ cũng thảm. Từ Tiêu nhìn lấy bọn hắn, nói rằng, "Tốt, các ngươi riêng phần mình trở về đi." Bình thường vẫn là phải cảnh giác, nhưng cũng không cần quá mức lo lắng. Các đệ tử nhao nhao gật đầu, sau đó ai đi đường nấy, tiếp tục chính mình tu luyện. Theo các đệ tử dần, dần dần rời đi, Từ Tiêu nhìn quanh bốn phía một cái, xác nhận không người lại chú ý nơi này sau, đưa tay cách không một trảo, dù vạn xích kia đã không còn có sinh, cơ thi thể liền nhẹ nhàng bay lên, rơi vào trong tay của hắn. Giờ phút này Từ Tiêu ánh mắt băng lãnh, không có chút nào thương hại, thân hình hắn lóe lên, đi vào dược cốc một chỗ cực kỳ ẩn nấp nơi nhỏ lạnh. Sau khi dừng ngưng, Từ Tiêu có chút nheo cặp mắt lại, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, ngay sau đó, một khối bàng bạc linh lực theo trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, tại hắn lòng bàn tay hội tụ thành một đoàn ngọn lửa nóng bỏng. Ngọn lửa này cũng không phải là bình thường phàm hỏa, có thể được xưng là tiên hỏa, hỏa diễm bảy biển ra thân thú màu lưu lam, nhảy lên ở giữa tản ra từng tia từng tia khí tức hủy diệt, ngay cả hư không tựa hồ cũng vì đó bầm méo. Từ Tiêu đem trong tay thi thể nhẹ nhàng ném đi. Thi thể kia liền lơ lửng ở giữa không trung. Hắn lòng bàn tay lửa xanh lam sống đột nhiên rời khỏi tay, trong nháy mắt đem cửu vạn xích thi thể bảo khóa trong đó. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, hỏa diễm kịch liệt bốc cháy lên, cường đại nhiệt độ cao khiến cho không gian xung quanh đều bắt méo biến hình. Tại cái này kinh khủng hỏa diễm thiêu đốt hạ, cửu vạn xích thi thể cấp tốc hóa thành tro bụi, rất qua trong nháy mắt, liền hoàn toàn tiêu tán giữa thiên địa, dường như chưa từng tồn tại đồng dạng. Chương 58, 1100 nhiều ước linh hạch. Chương 58, 1100 nhiều ước linh hạch. Đối với việc này, Từ Tiêu căn bản không có ý định báo cáo tông môn. Tuy nội hành án bên trong trưởng khống Huyền Tiên Tông cao tầng, nhưng phụ trách ngoại môn sự vụ trưởng giả cũng không hiểu biết thân phận chân thật của hắn. Nếu là tùy tiện báo cáo, nói không chừng sẽ dẫn xuất một hệ liệt phiền toái không cần thiết. Lấy hắn phong cách hành sự, từ trước đến nay là nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Húm hồ, lần này dựa cốc chuyện đã xảy ra cũng không kinh động những người khác, dựa cốc bên trong tất cả mọi người tưởng rằng tông môn cường giả ra tay giải quyết nguy cơ. Theo bọn hắn nghĩ, tông môn tự nhưng đã biết được, lại thêm lúc trước hắn cố ý căn dặn các đệ tử không nên nói lung tung, nghĩ đến cũng sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình trạng. Xử lý xong thì thế sao? Từ Tiêu thần sắc bình tĩnh trở về lầu các bên trong, hắn ngồi cổ pháp trước ghế bên trên, nhẹ nhàng nâng tay, một cái tản ra nhàn nhạt quang mang chứa chữ vật giới chỉ liền ra hiện tại hắn lòng bàn tay. Chiếc nhẫn này chính là cựu vạn xích di lưu chi vật, dù sao giết địch về sau, đương nhiên sẽ không buông tha Vô Bất chiến lợi phẩm cơ hội. Từ Tiêu thần nghiễm thăm dò vào chữ vật giới chỉ, bắt đầu cẩn thận xem xét trong đó vật phẩm. Theo hắn dò xét, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ vẻ cảm khái. Không hổ là phản hư cảnh giới đại tu sĩ, cái này thân gia quả nhiên phong phú đến vượt quá tưởng tượng. Trong giới chỉ vật phẩm rực rỡ muôn màu, ngoại trừ đại lượng ma đạo tu sĩ chuyên dụng vật phẩm, đối với hắn mà nói hoàn toàn không cần đến, bị hắn trực tiếp đốt đi, còn lại vật phẩm bên trong vẫn là có không ít vật phẩm có giá trị. Mặc dù hắn quan tâm nhất linh dược hạt giống số lượng không coi là nhiều, cái này khiến hắn có một chút tiếc nuối, nhưng trong chứa vật giới chỉ linh thạch số lượng lại có thể xưng kinh người. Trong đó, mẻ mẻ thượng phẩm linh thạch số lượng liền đạt đến trăm vạn số lượng, từng mai từng mai thượng phẩm linh thạch giống như tàn gia nhu hòa quang mang vào thạch, sắp hàng chỉnh tề tại chức nhận không gian bên trong. Không chỉ có như thế, còn có 10 vạn khoảng cực phẩm linh thạch Những này cực phẩm linh thạch càng là ẩn chứa cực kỳ nồng nặc linh khí, hào quang rực rỡ chói mắt, giống như trong bầu trời đêm lấp loé sao trời. Mẹn mẹn một cái cực phẩm linh thạch liền tương đương với trăm viên thượng phẩm linh thạch, vạn mai trung phẩm linh thạch, trăm vạn hạ phẩm linh thạch. Có thể nói là giá trị cực lớn, mà ở trong đó lại là khoảng chừng mười vạn mai. Trung phẩm linh thạch số lượng càng là đạt đến hơn ngàn vạn, trông chất cùng một chỗ, dường như một tòa mô hình nhỏ linh thạch lũ nhỏ. So ra mà nói, hạ phẩm linh thạch số lượng cũng nhiều, chỉ có chỉ là mấy chục vạn, nhưng cái này cũng hợp tình hợp lý, đối với phản hư cảnh giới như vậy đại tu sĩ mà nói, Hạ phẩm linh thạch sắc thực đã rất ít phát huy được tác dụng, mà những linh thạch này nếu như toàn bộ chuyển đổi trở thành hạ phẩm linh thạch, chọn vẹn tương đương với 1100 nhiều ức hạ phẩm linh thạch. Bất quá Từ Tiêu tự nhiên không có ý định làm như vậy, mà cơ hồ cũng sẽ không có người làm như vậy, bởi vì cho dù là nhìn như giống nhau giá trị linh thạch, nhưng càng phẩm chất cao linh thạch, chân chính giá trị lại là sẽ cao hơn. Mong muốn dùng phẩm chất cao linh thạch đổi lấy đệ phẩm chất linh thạch dễ dàng, nhưng muốn dùng đệ phẩm chất linh thạch đổi lấy phẩm chất cao linh thạch lại không có dễ dàng như vậy, thường thường còn cần chằng cần giá. Ma Không Lộ như thế linh thạch số lượng Không thể nghi ngờ là một khoản khó có thể tưởng tượng tài phú kế sủ, dù là từ tiêu tâm cảnh trầm ổn, lúc này trong lòng cũng một khoản dâng lên một hồi bối rướng. Tuy nói hắn bây giờ khống chế Huyền Tiên Chờ Huyền Tiên Tông cao tầng, tương đương với đem toàn bộ Huyền Tiên Tông tài nguyên đều nắm ở trong tay, tùy thời có thể tu mạch đại lượng tài phú, nhưng này chút chung quy là Huyền Tiên Tông tích lũy. Mà giờ khắc này những linh thạch này lại là hắn bằng vào thực lực bản thân giết địch lấy được ngoại ý muốn chi tài, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Bất quá, nhất khiến Từ Tiêu cảm thấy cao hứng lại không phải những linh thạch này, mà là tại đánh giết Cửu Vạn Sích về sau, Hắn hệ thống nhắc nhở âm trong đầu đột nhiên vang lên, nhắc nhở hắn thu được 12000 điểm tạo hóa đáng giá thu nhập. Cái này đánh giết cừu vạn xích đạt được tạo hóa trị, hoàn toàn đền bù lao ra hỏa này, mất lấy dược thảo cho hắn tạo thành tổn thất, mà lại là vượt xa khỏi. Từ tiêu trên mặt cũng là không khỏi lộ ra nụ cười, lần này ra tay, không chỉ có giải quyết uy hiếp tiềm ẩn, còn thu mạch tương đối khá, cái này thế mà nhường hắn trong lòng nổi lên một cái ý niệm trong đầu, muốn cho chuyện như vậy nhiều một chút. Bất quá lập tức hắn liền đem ý nghĩ này vung ra náo hải bên ngoài, vẫn là an an ổn ổn làm rượu ổn thỏa nhất. Bây giờ theo đạo trưởng bên trong bắt đầu đại quy mô trồng trọt cao giai linh dược, mặc dù những loại cao giai linh dược thành thuộc chu kỳ sẽ khá dài, nhưng đủ khả năng thu hoạch tạo hóa trị cũng tăng cao. Theo về sau từng đám linh dược thành thụ, hắn về sau hàng năm đủ khả năng lấy được giá trị điểm bất nhân cũng nhiều hơn, bởi vậy hoàn toàn không cần quá mức sốt ruột tạo hóa đáng giá thu hoạch. Thời gian như thời gian qua nhanh, đội vàng lại là thời gian 1 năm trôi qua. Từ tiêu trong năm ấy, mỗi ngày rốc lòng chăm sóc lấy đạo trưởng cùng dược cốc bên trong dược thảo, đồng thời chờ đợi ma môn trước đến tập kích Huyền Tiên Tông, có thể đợi trái đợi phải, nhưng thủy chung không thấy ma ảnh. Hắn không khỏi âm thầm cảm khái. Những ngày ma đạo người làm việc liệu xuất quả thực thất xuống. Bất quá, hắn cũng tin tưởng, cái này có lẽ chính là tu tiên giới đặc biệt thời gian quan niệm, chỉ là một năm nửa năm, tại dài dằng dặc tu tiên tuế nguyệt bên trong, có lẽ thật chỉ là giọt nước trong biển cả, không đáng giá nhất tới. Xem ra, chính mình còn phải chậm giải thích hướng cái này tu tiên giới thời gian tiêu chuẩn mới được. Mà đã ma môn chậm chạp không có trước đến tập kích Huyền Tiên tông, Từ Tiêu liền an tâm chuyên chú bảo lẫm dự đại nghiệp. Về phần chủ động ra tay đi hủy diệt những cái kia ma đạo tông môn, hắn căn bản không có quyết định này. Trong lòng hắn, Trường Sinh bất tử Thậm chí vĩnh sinh bất tử mới là mục tiêu cuối cùng, chăm sóc tốt đạo trưởng cùng dược cốc bên trong dược thảo mới là trọng yếu nhất. Mà nếu như là ma môn đột kích, dược cốc tất nhiên sẽ gặp phá hư, đây là hắn tuyệt không thể chịu đựng, cho nên tới lúc đó, hắn tự nhiên sẽ ra tay. Hú hồn, bây giờ Huyền Tiên Tông đã ở hắn ám bên trong trưởng không phía dưới, nếu là tông môn chịu không được, hắn cũng chắc chắn tương trợ. Dù sao, một khi Huyền Tiên Tông hủy diện, hắn dược cốc tại ngoại sáng bên trên cũng khó có thể tụ tụm, hắn tự thân cũng biết bị tổn thất to lớn. Huơn nữa khi đó hắn cũng có rất tốt giá tay lý do che chở Huyền Tiên Tông, mà cũng không phải là vô cớ giết chóc đồng thời hắn cũng có thể thu mạch tạo hóa trị, nhưng ở trước đó, hắn là sẽ không sớm xuất thủ. Một ngày này giữa trưa, liệt nhật treo cao, ánh mặt trời nóng bỏng không giữ lại chút nào vung vãi tại dược cốc, cho trong cốc dược thảo phủ thêm một tầng kim sắc quang huy. Thẩm Nguyệt Ngự kiếm phi hành, vẻ mặt lo lắng theo ngoại môn chạy về dược cốc. Vừa thấy được Từ Tiêu, nàng không nói hai lời, đội vàng kéo lại ống tay áo của hắn, liền hướng chủ lâu cấp đi đến. Về đến phòng, Từ Tiêu nhìn xem Thẩm Nguyệt kia lo lắng bạn phần bộ dáng, không khỏi mở miệng hỏi, "Sư muội, đến tận cùng đã xảy ra chuyện gì, hốt hoảng hốt như vậy?" Thẩm Nguyệt không chần chờ chút nào cùng dâu giếng, Lolo nói, "Sư Minh, lúc này thật xảy ra đại sự. Ma môn tức đem đột kích, mà lại là mấy cái ma đạo tông môn, cùng nhau trực tiếp công đánh chúng ta Huyền Tiên Tông tông môn chủ sở. Lần này tin tức tiên chân bản xác, là sư phụ ta chính miệng nói cho ta biết, tin tức nguồn gốc từ chấp pháp đường xếp vào tại phệ hồn ma tông nội ứng. Túc chuyên đến tình báo nói, trong tông môn ngoại môn trưởng lão cùng nội môn trưởng lão bên trong xuất hiện phản đồ, ngoại môn càng là ẩn núp không ít ma đạo đồng đảng giả, liền đợi đến ma môn đột kích lúc nội ứng ngoại hợp. Mặc dù trước mắt tông môn đã tăng lớn cường độ loại bỏ ngoại môn gian tế, nhưng đến đây có thể tra ra bao nhiêu, vẫn là ẩn số." Tuần nữa thời gian cấp bách, chỉ sợ không còn kịp rồi. Từ tiêu ra vẻ nhíu mày, chuỳ vấn, cái tên sư muội có biết, có nào ma môn thế lực trước đến tập kích? Chương 59, kinh khủng chim hót. Chương 59, kinh khủng chim hót. Thẩm Nguyệt bội bọn nói, tổng cộng có cựu đại ma môn chuẩn bị vây công Huyền Tiên Tông. Bất quá, Huyền Tiên Tông cũng không phải tứ cố vô thân, có đồng minh tương trợ. Cho nên, căn cứ đạt được tin tức, cựu đại ma môn cần phân ra tam đại ma môn đi ngăn cản Huyền Tiên Tông đồng minh trợ giúp. Nhưng dù vậy, vẫn có lục đại ma môn tiến công. Trong đó Phệ hồn ma tông thật là đại sở hoàng triều ma đạo bá chủ, hắn thực lực cho dù so ra kém Huyền Tiên tông, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Từ Tiêu nghe xong, trầm rãi gật đầu, theo rồi nói ra, ma môn đã được kích, ngoại môn lại có dân tế, ngoại môn nhất định là ma môn trọng điểm đối tượng công kích, ở ngoại môn có thể không an toàn. Sư muội, ngươi gần nhất liền lưu tại dược cốc a, đến lúc đó chúng ta cũng tốt có thể triều ứng lẫn nhau. Từ Tiêu lời này, tự nhiên cũng không phải là thật chỉ là vì lẫn nhau triều ứng, bất quá là thuận miệng nói. Nhưng nếu là sư muội bằng lòng lưu lại, nhường nàng tạm cư dược cốc, cũng không tệ có thể làm cho nàng tránh đi cuộc động loạn này. Thẩm Nguyệt nghe vậy, không chút do dự liền đáp ứng. Mặc dù nói trong lòng nàng, cho dù ngoại môn có gia tệ, là ma môn trọng điểm tiến công đối tượng, nhưng vẫn cảm thấy ngoại môn so dược cốc an toàn. Nhưng người nào nhường hắn sư huynh muốn ở tại dược cốc bên trong đâu, nàng biết mình không khuyên nội sư mình, bởi vậy liền quả quyết lựa chọn lưu lại, cũng có thể có thể triều ứng lẫn nhau. Tư tiêu thấy thế, khẽ gật đầu, nghĩ Thẩm sư muội lưu tại nơi này xác thực tốt hơn, chính mình cũng có thể tốt hơn chăm sóc nàng. Tuy nói coi như sư muội tại Viễn Tiên tông địa phương khác, thậm chí đại sở hoàng triều bất kỳ nơi nhỏ lẻ. Hắn cũng có năng lực tùy thời chịu ứng, nhưng ở bên cạnh tóm lại là tốt hơn. Sau đó, hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, Thẩm Nguyệt liền tại trong lầu các tìm cái gian phòng ở lại. Tuy nói Từ Tiêu cùng Thẩm Nguyệt trên thực tế đã thuộc vị bệ nói lư, nhưng bọn hắn cũng không có khi khác dính cùng một chỗ ý nghĩ. Thẩm Nguyệt sau khi rời đi, Từ Tiêu thần sắc cứng lại, thần niệm trong nháy mắt giống như thủy triều triên hai, trực tiếp bao phủ toàn bộ Huyền Tiên Tông. Hắn cảm nhận được rõ ràng, lúc này Huyền Tiên Tông không khí so sánh với trước hận chương rất nhiều, trong không khí dường như đều tràn ngập một cỗ đại chiến buông xuống túc sát chi khí. Các đệ tử vẻ mặt đội vàng, buôn đầu khắp nơi. Đội vàng chuẩn bị chiến đấu. Về sau, Từ Tiêu thông qua thần thức truyền âm cùng Huyền Tiên Tiên khai thông, đạt được tin tức cùng Thẩm Uyệt Lợi nói đại khái giống nhau. Đối với Ma môn tức đem đột kích một chuyện, Từ Tiêu trong lòng không kinh hoàng chút nào, vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên, nên làm cái gì thì làm cái đó. Dù sao, Huyền Tiên Tông thực lực không kém, không phải dễ dàng như vậy công phá. Hơn nữa, cho dù Huyền Tiên Tông thật ngăn cản không nổi, không phải còn có hắn vả chân sao? Bây giờ Huyền Tiên Tông đã bị hắn trừng ống, thật tới thời khắc nguy cấp, hắn tự nhiên sẽ ra tay. Chỉ có điều, trước đó, hắn sẽ không dễ dàng bại lộ thực lực của mình. Cho dù hắn có thể tìm kiếm ra dấu ở ngoại môn gian tế, cũng không có tính toán ra tay, dù sao hắn chỉ có thể cứu vớt Huyền Tiên Tông, mà cũng không phải là Huyền Tiên Tông bặm mõu. Chỉ có chân chính đứng trước nguy cơ, địch nhân đông đảo thời điểm, hắn mới sẽ ra tay, như thế vừa bọn có thể thu các một đợt tạo hóa trị. Đương nhiên, hắn cũng cân nhắc tới, nếu như địch nhân cường đại đến vượt qua khả năng đối phàm chủ, cứ việc khả năng này cực kỳ bé nhỏ, nhưng bạn nhất thần xuất hiện, hắn sẽ quả quyết bỏ qua Huyền Tiên Tông, trực tiếp mang theo sư muội bọn người trốn trong đạo trưởng. Dù sao, hắn một lòng truy cầu vĩnh sinh bất tử, tự thân an nguy vĩnh viễn là chủ yếu. Hắn chưa từng cảm thấy mình là đại thiên người, càng là từ trước đến nay lấy bản thân làm trung tâm, bất quá là khát vọng trưởng sinh người bình thường mà thôi. So với an nguy của mình, Huyền Tiên Tông lại đáng là gì? Dù sao, trừ ra hắn nhân tố bên ngoài, vài vạn năm về sau, thậm chí là mấy chục vạn năm về sau, thế gian nhưng còn có Huyền Tiên Tông tồn tại. Bất quá, tại trên tư thế, có thể khiến cho hắn đều tránh lui định nhân, gần như không có khả năng xuất hiện, nếu không Huyền Tiên Tông đã sớm diệt vong, đâu còn có thể trở tới bây giờ. Thời gian lặng yên trôi qua, đảo mắt lại là 3 tháng trôi qua, mùa thu đã ti đến, cuối thu khí sảng Bầu trời xanh thẳm như bảo thạch, trắng loang đám mây ung dung phiêu dãng, tựa như sợi bông giống như nhẹ nhàng. Thơi gió thoảng nhẹ nhàng phất qua dược cốc, mang đến từng tia từng tia mát mẻ, trong cốc dược thảo theo gió chập chờn, phát ra tiếng vang sào sạt, phảng phất tại diễn tấu lấy một khúc nhạc mùa thu chưa ngạn. Tại cái này mấy tháng bên trong, toàn bộ Huyền Tiên Tông bên trong bầu không khí càng thêm phần trương, như cùng một căn căng cứng dây cùng, hết sức căng thẳng. Không chỉ có tông môn nội bộ là người bàn toán, ngay cả ngoại môn cương vực cũng nhiều hơn rất nhiều chấp pháp đường đệ tử bốn phía tổn tra. Thường xuyên có đệ tử hoặc cường giả ngự kiếm theo dược cốc phía trên bay qua, thân hành đội vàng Dược cốc nội bộ cũng bị tuần tra nhiều lần, cũng may có thẩm người tại, rất nhiều chấp pháp đường đệ tử đều cùng nàng có biết, mỗi lần tuần tra chỉ là đơn giản trai nhìn một chút, sắp nhận không có người ngoài liền rời đi. Đây cũng là từ tiêu nhường thẩm nguyệt lưu tại dược cốc nguyên nhân một trong, tại hắn không bại lộ thân phận dưới tình huống, có thể giảm bất không ít phiền vối. Trừ cái đó ra, Huyền Thiên Tông ngay từ đầu nghiêm cấm tông môn chi người bên ngoài xuất nhập, ngay cả ngoại môn cũng không ngoại lệ. Rất nhiều nguyên bản đến đây Huyền Thiên Tông ngoại môn làm ăn tư nhân, đều bị ngăn khuất ngoài cửa, so với trước đó, có thể nói là nghiêm khắc rất nhiều. Thời gian ngay tại như vậy cận chương bầu không khí bên trong, Đừng ngày trôi qua. Rất nhanh, mùa đông tiến đến, bông tuyết bay lả tả bay xuống, tựa như từng mảnh từng mảnh trắng nõn lơ lửng, màn thiên phi vũ dần dần bao trùm toàn bộ dược cốc. Một ngày này, Thẩm Nguyệt ngay tại dược cốc tu luyện chàng bên trên, nghiêm túc chỉ điểm triệu an bọn người tu luyện. Từ Tiêu thì ở một bên, mặt mỉm cười, lặng lặng nhìn xem. Đột nhiên, Từ Tiêu giống như là cảm ứng được cái gì, vẻ mặt hơi đổi, chậm rãi ngẩng đầu, mắt sáng như nước, thẳng tắp hướng về phương nam chân trời nhìn lại. Thẩm Nguyệt lưu ý tới Từ Tiêu cử động, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, cũng theo ánh mắt của hắn nhìn hướng phía nam chân trời mà đệ tử khác cũng nheo nhau bắt trước. Nhưng mà, phương nam chân trời tuyết lớn đời trời, liên miên dãy núi đã sớm bị tuyết lớn bao trùm, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, theo trong cốc nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy mông lung màu trắng, trừ cái đó ra, cũng không cái khác dị tượng. Thẩm Nguyệt nhịn không được mở miệng hỏi, "Sư Minh, ngươi đây là đang nhìn cái gì? Là có phát hiện gì sao?" Từ Tiêu khẽ lắc đầu, cũng không nói đến trận tướng, chỉ nói là nói, không có gì, chỉ là không hiểu sinh ra một cú kỳ lạ cảm ứng. Nhưng vào lúc này, một hồi to lớn lại kỳ lạ chim hót thanh âm vang vọng đất trời. Kh념 kia phản phất là từ biển cổ truyền đến hồng trung tiếng vang, xuyên thấu tiếng gió gào ghét, ở trong tiên địa vang vọng thật lâu. Cái này tiếng chim hót bén nhọn mà kéo dài, mang theo một loại làm người sợ hai uy nghiêm, phản phất muốn đem thế gian vạn vật đều chấn nhiếp thần phục. Mỗi một âm thanh kêu to, đều để không khí vì đó rung động, liền cả mặt đất đều tựa hồ mơ hồ có chút chấn động. To lớn tiếng chim hót tại dược cốc bên trong quần quần, trong nháy mắt dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Bọn hắn nhao nhao theo phương hướng âm thanh truyền tới tìm kiếm, tựa hồ là đang phương nam. Nhưng mà, ngoại trừ từ tiêu bên ngoài, những người khác nhưng như cũng không phát hiện chỗ gì. Từ Tiêu con mắt chăm chú quá chặt ở phía Sa Thiên khung phía trên, chỉ thấy một cái cự điểu đang hướng về Liên Thiên Tông chỗ Phương vị chạy nhanh đến. Chương 60, che quất bầu trời lơn yêu, ma môn đột kích. Chương 60, che quất bầu trời lơn yêu, ma môn đột kích. Cái này cự điểu cực kỳ khổng lồ, giương cánh đạt đến hơn 1000 dặm, khoa trương đến làm cho người lửễu lửễu. Cảnh giới của hắn cũng giống nhau không tầm thường, đạt đến hợp thể cảnh giới. Như thế hình thể khổng lồ, cho dù Từ Tiêu gặp, cũng không nhịn được cảm thấy kinh ngạc, chết không được cách xa nhau xa xôi như thế, chỉ dựa vào thanh âm liền có thể truyền vang tiên địa. Dựa theo đối phương tốc độ này, Không được bao lâu liền có thể đến Huyền Tiên Tông. Ngoại trừ cái này cự điểu bên ngoài, tại phần lưng càng là đứng đầy đại lượng cường giả, nghĩ đến những ngày chính là trước đến tập kích Huyền Tiên Tông ma môn cường giả. Sau đó, Từ Tiêu hướng đầu kia cự điểu ném ra một cái giọt sét, một đạo tin tức trong nháy mắt biểu hiện tại trước mắt hắn. Thôn Tiên yêu bằng, hợp thể cảnh nhị tầng, Tiệt yêu giáo hộ giáo yêu thú, Phùng Tiên yêu giáo chủ chỉ lệnh, chuyến tới để vận chuyển ma tộc cường giả quả nhiên là ma đạo thế lực trước đến tập kích, nhưng mà này còn là Tiên yêu giáo hộ giáo yêu thú. Từ Tiêu trong lòng âm thầm suy tư, dựa theo hắn hiểu biết đến tin tức Lần này tiến công Huyền Tiên Tông Ma Môn thế lực bên trong, Thiết Yêu giáo là phụ trách ngăn cản thiên Phật tự, không nghĩ tới thế mà còn có thể điều động một đầu hợp thể cảnh yêu thú đến vận chuyển ma tộc cực dạ. Cái này chỉ sợ không đơn thuần là đơn thuần một chuyện, dù sao những cường giả này cái nào không thể bày thẳng đi. Chỉ sợ càng nhiều vẫn là xem như trợ giúp cường giả tác dụng. Nhưng bất kể như thế nào, đối phương đã giam phái đầu này cự điệu tới trước, vậy nó hôm nay chỉ sợ cũng đừng nghĩ đến trở về. Từ Tiêu đem đây hết thảy thu hết vào mắt, sau đó mở miệng nhường thẳng Nguyệt Mang mang theo các đệ tử tranh thủ thời gian trở lại chủ trong lầu các đợi, cũng khởi động sớm bố trí tốt chớp pháp. Thẩm Nguyệt trong nháy mắt ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, lo lắng hỏi: "Sư Minh, vậy còn ngươi?" Từ Tiêu vẻ mặt trấn định, nói rằng: "Yên tâm, chúng ta sẽ liền sẽ trở về, không cần lo lắng." Thẩm Nguyệt cắn răng, không hỏi thêm nữa, đội vàng mang theo Triệu An các đệ tử đội vàng trở về trụ trong lâu cát, cấp tốc khởi động trận pháp. Chờ sau khi bọn hắn rời đi, Từ Tiêu nhẹ nhàng một phất ống tay áo, một cỗ vô hình lực lượng lặng yên rơi vào giữa cốc một chút dược thảo phía trên, thực hiện một chút thủ đoạn ngầm thủ, chính cho đợi lát nữa bị trong lúc vô tình phá đi. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, Về tới chủ lâu cát chết hồng, ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn phương xa chân trời. Theo cái kia cự điệu càng ngày càng tới gần Huyền Tiên Tông, tạo thành ảnh hưởng cũng càng phát ra to lớn. Từng đợt cuồn phong theo phương nam của tới, dường như từng đầu gào thét mãnh thú, nhấc lên quần quần tuyết lãng, hướng về tứ phương tứ ngược. Tuyết lãng như là từng bức màu trắng tường cao, phô thiên cái địa đè xuống, cũng tương tự quét sạch dược cốc. May mắn tử tiêu sớm tại những dược thảo kia phía trên thực hiện ra thủ đoạn, không phải chỉ dựa vào lúc trước phòng hộ, nói không chừng còn phải tổn thất không ít dược thảo. Bây giờ, dược thảo mặc dù giống nhau bị tuyết lớn bao trùm, nhìn qua một mảnh tê thảm nhưng lại cũng không nhận được chân chính của Đường. Bất quá cảnh tượng như vậy, vẫn là đệ tử Tiêu khẽ nhíu mày, sát ý trong lòng dần dần bốc lên. Nhưng hắn tạm thời không có ra tay, hơn nữa bây giờ đệ tử đều ở bên cạnh, cho dù ra tay, hắn cũng chỉ sẽ âm thầm ra tay. Không lâu sau đó, theo anh một tiếng vang thật lớn, càng cùng bố hơn phong áp Giang Lâm, phong tuyết biến càng thêm cuồng bạo. Trên bầu trời, một cái hình thể vô cùng to lớn, giương cánh siêu quá ngàn rằm dặm cự điểu xuất hiện ở trên không. Nó cũng không phải là cố ý theo rượt cốc trên không đi ngang qua, nhưng cho dù chỉ là từ đằng xa bay qua, Cánh đệ khổng lồ vẫn như cũng hoàn toàn bao trùm toàn bộ dược cốc trên không, thiên địa trong nháy mắt vụt đó tối sầm lại. Cái này thôn thiên yêu bằng thật sự là quá mức khổng lồ, thân thể của nó như cùng một mảnh di độc màu đen mê đen, che khuất bầu trời. Cánh khổng lồ mỗi một lần vỗ, đều mang theo cuồng phong gào hét, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều cuốn vào trong đó. Dược cốc bên trong đám người chỉ cảm thấy một cơ áp lực vô hình đập vào mặt, để cho người ta không thở nổi. Triệu An mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhịn không được nói rằng, "Cái này, đây là cái gì, làm sao lại khổng lồ như thế?" Diệp Thần cũng là bị dọa đến sắc mặt trắng bệ, kinh hoàng nói rằng, kinh khủng như vậy yêu thú, chỉ sợ kẻ đến không tiện, cái này phải làm sao mới ở đây. Lý bị dọa đến hoa dung tất sát, nắm chặt bên cạnh cây cột, âm thanh run rẩy nói, "Tốt, thật đáng sợ, chúng ta không có sao chứ?" Hứa Uyên Long cùng Lý Huyền giống nhau vẻ mặt hoảng sợ, chăm chú nhìn trên bầu trời cự điểu, nói không ra lời. Bọn hắn có như vậy phản ứng, không chỉ là bởi vì tôn tiên yêu bằng kia kinh khủng hình thể, càng là bởi vì trên thân chỗ phát ra khí thế khủng bố, làm đến bọn hắn thân thể bản năng sợ hãi. Toàn bộ dược cốc đều lầm vào hắc trong bóng tối dường như bị vô tận sợ hãi ba phủ, hơn nữa trong thời gian ngắn đều rất khó đi ra cái này mạnh hãm dám. Qua một hồi lâu, cư điều mới rốt cục hoàn toàn bay lướt qua dược cốc trên không, dược cốc cái này mới một lần nữa lênh đón qua mình. Tất cả mọi người thật dài thở phào nhẹ nhõm, dường như mới vừa từ quỷ môn quan đi một lượt. Triệu An lòng vẫn còn sợ hai nói, rốt cục bay mất, vừa rồi thật đúng là làm ta sợ muốn chết. Diệp Thần xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nói rằng, đúng vậy à, cái này cũng qua cuối cùng, cũng không biết tông môn có thể hay không ngăn cản được. Lý Bí vô vô ngực, nói rằng Còn tốt có sư huynh cùng sư tỷ tại, sẽ không có sự tình. Hâm Viên Long cùng Lý Liên cũng nhau nhau gật đầu, trong mắt vẫn như ngũ lưu lại một chút sợ hãi. Không lâu sau đó, Từ Tiêu bén nhạy cảm ứng được một cố kinh khủng chiến đấu khí tức. Những khí tức này giống như sôi trào mãnh liệt mạch nước ngầm, tại nơi xa sôi cuồn cuộn bão động. Những ngày chiến đấu phát sinh ở cái khác ngoại môn thành trì, khoảng cách giữa cốc rất xa, đến mức Triệu An bọn người thậm chí thờ ngượt đều không có chút nào phát giác, nhưng tất cả những thứ này đều chạy không khỏi Từ Tiêu cảm giác. Tham dự chiến đấu người thực lực phi phàm ít ra đều là phản hư cảnh giới đại tu sĩ, thậm chí còn có hợp thể cảnh giới cường giả tại gia phong. Cùng lúc đó, Từ Tiêu lấy cường đại thần niệm thời điểm quan sát lấy toàn bộ Huyền Thiên Tông thế cục, chỉ thấy kia thôn Thiên yêu bằng như là một tòa di động màu đen cự sơn, bay qua ngoại môn khu bậc lúc, từ người từng người ma đạo cường giả theo trên lưng nối đuôi nhau mà ra, như màu đen như lưu tinh thẳng hướng các tòa ngoại môn thành trì. Mà thôn Thiên yêu bằng tự thân thì trực tiếp hướng về tòa nào đó nội môn thành trì cực tốc bay đi. Theo những cái kia ma môn cường giả hướng về 16 tòa ngoại môn thành trì đánh tới, một đạo thanh âm niết hai nhức góc vang vọng đất trời. Ta ma môn sáu tông đệ tử ở đâu? Lúc này không hiện thân còn chờ khi nào? Thanh âm này dường như cuồn cuộn lôi đình, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, ở trong thiên địa điện của quân quân. Vẻn vẻn nghe nói thanh âm này, liền có thể cảm nhận được người lên tiếng tu vi kinh khủng tuyệt luân. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, 16 tòa ngoại môn thành trì bên trong, ẩn núp ma môn cường giả nheo nhau, nhau bộc lộ ra diện mục dữ tợn, bộc phát ra thực lực cường đại, triển khai máu tanh rợn tóc. Những bọn gian tế này thân phận khác nhau, có ngày bình thường là hòa ái dễ gần đồng môn đệ tử, giờ phút này lại ánh mắt hung ác nham hiểm, trong tay lưỡi dao lóe ra hàn mang không chút do dự đâm về ngải xưa đồ bạn, có là đi khắp ở trong thành tiểu thương, trong nháy mắt bỏ qua nguy chàng, lấy ra ma khí, thi triển ra quỷ dị ma đạo pháp thuật, hướng về Huyền Tiên Tông đệ tử giết chóc ma đi. Còn có đúng là ngày bình thường không chút nào thu hút tạp dịch, đột nhiên thân hình tăng động, ma khí bốn phía, hướng về trùng quanh chính đạo đệ tử điên cuồng đánh giết. Bọn hắn Newton cùng ngoại giới đến đây tiến đánh ngoại môn thành ma môn cường giả nội ứng ngoại hợp, một lần hành động công hãm những này ngoại môn thành trì. Nhưng mà, Huyền Tiên Tông giống nhau sớm có phòng bị. Chương 61, chính ma đại chiến. Chương 61, chính ma đại chiến. Phong Vân biến sắc. Sắc ý tràn ngập, đại lượng nguyên anh cảnh giới cùng xuất khiếu cảnh giới trưởng lão, tựa như sơn nhạc nguy nga, khí thế bàn bạc, mang theo chẳng tiến không lùi quyết tuyệt, xuất lĩnh lấy vô số kim đan cảnh nội môn đệ tử, đúng như mãnh hổ hạ sơn, thế không thể đỡ dĩnh ra. Bọn hắn cùng ngoại môn đệ tử cấp tốc hợp lưu, như là một cố dòng lũ sắt thép, hướng về ma môn giàn tế cùng những khí thế kia giảo giạt đến đây tiến công ma môn cường giả, ngang nhiên phát khởi phản kích. Trong chốc lát, tiếng la giết, pháp thuật tiếng oanh minh đan vào một chỗ, một trận cực kỳ thảm thiết chém giết ầm vang kéo ra màn che. Chính đạo bất diệt, ma đạo mơ tưởng đạt được. Mục gã nguyên anh cảnh trưởng lão râu tóc đều dựng, trăn mắt tròn xoe, tựa như một pho tượng chiến thần hiện thế. Trường kiếm trong tay của hắn cấp tốc múa, kiếm hoa chói lọi chói mắt, đúng như đầy sao lấp lánh. Theo động tác của hắn, từng đạo kiếm khí tung hoành mà ra, mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa bàng bạc linh lực, dường như giao long xuất hải, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, thẳng bức một gã ma đạo cường giả. Tên ma đạo cường giả lại không chút nào sợ, trên mặt lộ ra một vẻ hung ác nham hiểm cười lạnh, chỉ bằng các ngươi, hôm nay chính là Huyền Tiên tông diệt vong ngày. Nói xong, trong tay hắn ma phiến đột nhiên bùng lên, lập tức Cuốn cuốn hắc sát ma khí như mãnh liệt như thủy triều mãnh liệt mà ra, ma khí bên trong mơ hồ có thể lương tiếng quỷ khóc sói tru, ý đồ đem tia kiếm khí bén nhọn thôn phệ hầu như không còn. "Giết!" Là tông môn mà chiến, một gã kim đan cảnh đệ tử song mắt đỏ bừng, tiếng giống giận dữ vang vọng chiến trường. Trong tay hắn pháp khí quang mang đại thịnh, giống như liệt nhật treo cao, tản ra ánh sáng nóng bỏng mang cùng cường đại linh lực ba động. kia pháp khí phía trên phủ văn lấp lóe, hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ tế luyện. Thân hình như điện, không chút do dự phóng tới một tên khác ma môn cường giả. Ma môn cường giả thấy thế, trong mắt tràn đầy khinh thường, giễu cợt nói: mà còn, chỉ bằng ngươi cũng dám trâu chấu đá xe. Lời còn chưa dứt, một đạo ngọn lửa màu đen theo đầu ngón tay hắn như là cô sao trổi bắn ra. Ngọn lửa này không hề tầm thường, những nơi đi qua, không khí dường như bị nén lửa, phát ra tứ tứ tiếng vang, không gian cũng vì đó mà méo. Ngọn lửa màu đen cùng bảy đệ tử pháp khí đột vào nhau, bộc phát ra một hồi hào quang chói sáng, quang mang bên trong, hai loại lực lượng cường đại lẫn nhau chống lại, linh lực bốn phía, như là từng khóa lựu đạn mini tại bốn phía nổ tung, chúng quanh mặt đất bị tác đến ổ gà lởm chởm, bụi mù cuộn cuộn. Cùng lúc đó, địa phương khác chiến đấu cũng kịch liệt vô cùng. Một ra xuất khiếu cảnh trưởng lão hai tay kết ấn, trong miệng nói lầm bầm, trong mấy mắt, trên bầu trời mây đen dày đặc, từng đạo thu to to tử sắc lôi điện theo tầng mây bên trong đánh rớt, như thiên phạt giáng lâm, hướng về một đám ma môn cường giả đánh tới. Ma môn các cường giả cũng, bọn hắn nhao nhao thi triển ma công, có trên thân hiện ra màu đen hộ thuẫn, có triệu hồi ra ma ảnh ngăn cản lôi điện. Lôi điện cùng hộ thuẫn, ma ảnh va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang mình, từng đạo hồ quang điện tại bốn phía tứ ngượng, đem hết thảy xung quanh đều chiếu rọi đến giống như ban ngày. Tại một bên khác, đông đảo kim đan cảnh đệ tử phối hợp lẫn nhau, tạo thành kiếm trận. Trong kiếm trận Linh lực của bọn hắn lẫn nhau giao hòa, hóa thành từng đạo sắc bén kiếm cương, kiếm cương như cùng một thanh đem lưỡi dao, hướng về Ma môn trận doanh quét sạch mà đi. Ma môn các cường giả thì thi triển ra các loại ma công pháp thuật, có phóng xuất ra xương độc, ý đồ ăn mòn các đệ tử thân thể. Có thì vung lên ma nhận, cùng kiếm cương liều mạng. Xương độc cùng kiếm cương gặp nhau, lập tức phát ra xuýt xuýt tiếng vang, kiếm cương tại trong làn khói độc quét qua, mặc dù uy lực có trôi yếu bớt, nhưng vẫn như cũ rung cảm tiến tới. Mà ma, ma nhận cùng kiếm cương va chạm, tóe lên vô số hỏa hoa, kim loại giao minh không ngừng bên tai. Toàn bộ chiến trường bên trên Pháp thuật quang mang sẽ lẫn, đều giết tiếng biếc thai nhức óc. Tại lại một chỗ trên chiến trường, không khí dường như đều bị nóng rực linh lực cùng đọng đẫm mùi máu tanh ngấm lửa, phát ra tứ tứ tiếng vang. Một ga hóa thần cảnh trưởng lão cầm trong tay phát trận, khí vũ uyên ngang dựng sững hư giữa không trung. Quanh tân linh lực như sóng biển bánh liệt giống như phổng lên quần vượn, mỗi một tia linh lực đều ẩn chứa vị thiên diệt địa địa uy năng. Chỉ thấy hắn đột nhiên bung lên phát trận, trong chốc lát, từng đạo ẩn chứa bàng bạc lực lượng quang mang, như là từng nhóm thoát cương linh hỏa đoàn tàu, theo phát trận bên trong bắn ra, lấy thế lôi đỉnh vạn quân phong tới một đám ma môn gia thế. Những cái kia ma môn giàn tế thấy thế, trên mặt mặc dù hiện lên một tia kinh hoàng, nhưng chợt bị ngoan lệ thay thế. Bọn hắn nhao nhao thi triển các loại âm tàn độc ác, quỷ dị khó lường ma đạo thần thông chống cự. Trong lúc nhất thời, quang mang cùng ma khí xen lẫn cuồn cuộn, hào quang rực rỡ chói mắt như liệt nhật treo cao, ma khí thì đen như mực, dường như có thể thôn phệ tất cả quang minh. Cả hai ba chặng chỗ, không gian dường như bị vô hình cự lực điên cuồng bẻ mẹo, phát ra trận trận rợn người ken két tiếng vang, dường như không chịu nổi gánh nặng sắp vỡ vụn. Tiếng la hét, tiếng giống giận dữ Pháp thuật tiếng ba trạm sen lẫn thành một khúc thảm thiết rủ sôi hây cục, tại mảnh máu này tành trên chiến trường quân quận. Không chỉ là nơi đây ngoại môn thành trì, mỗi một tòa ngoại môn thành trì giờ phút này đều biến thành liệu mạc tranh đấu tu la trạng, chiến hỏa cháy ngực, hô tiếng rít rung trời động địa. Tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc nỗ chốt, Huyền Tiên Tông nội tỉnh hiện thị rõ, Đấu Đảo Hóa Thần cảnh cường giả cùng phản hư cảnh giới cường giả hoạch tâm trưởng lão nhao nhao thân tự ra tay, cùng những cái kia ma môn định cấp cường giả triển khai một trận sinh tử quyết đấu. Chỉ thấy Huyền Tiên Tông Hóa Thần cảnh trưởng lão lý giật phòng, thân mang một bộ tinh khiết như tuyết trường bảo mậu trắng. Tây đạo bay phần vật theo gió, tựa như trích tiên hạ phàm. Tay hắn nắm một thanh tản giai nu hỏa làm quang linh tiêu kiếm, trên thân kiếm phủ văn lấp loé, quang mang lưu chuyển ở giữa, hình như có bên ngông sao trời ẩn hiện, mỗi một đạo phủ văn đều tựa hồ ẩn chứa lực lượng cường đại. Lý Dật Phong ánh mắt như điện, khóa chặt một gã ma môn phản hự cảnh cường giả sau, thân hình như quỷ mị giống như trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc tựa như gió táp giống như phóng tới đối thủ. Kia ma môn cường giả dáng người khôi ngô cường tráng, tựa như một tòa di động màu đen sơn phong, toàn thân tản ra làm cho người sợ hãi âm trầm mặc khí. Hắn gọi như liên nói, "Lý Dật Phong!" Hôm nay là tự kỷ của ngươi." Nói xong, trong tay hắn chống rông xuất hiện một thanh màu đen cự phủ, lưới búa chạy xoi lấy quỷ dị phù văn, phù văn thời gian lập loè, dường như có vô số thế lương oán linh đang giãy giụa tiêu gạo, tản mát ra nồng đậm khí tức tà ác. Ma môn cường giả hai tay cơ bắp bí lên, như hai cái cầu lòng, đột nhiên đem cự phủ lướng về Lý Dật Phong hung hăng bổ tới, phủ mang những nơi đi qua, không gian dường như bị vô tình xé rách, một đạo đen nhánh như vực sâu khe hở hỗn loạn mà ra, không khí xung quanh bị trong nháy mắt rút gọn, hình thành một mảnh khu vực chân không. Lý Dật Phong vẻ mặt trấn định tự nhiên, trong ánh mắt lộ ra kiên nghị cùng kiên quyết. Trong tay hắn linh tiêu kiếm nhẹ nhàng rung lên, một đạo kiếm khí màu xanh lam như như dải lụa chấm giàn, kiếm khí ngưng tụ như thực chất, trên đó quấn lấy từng tia từng sợi lực lượng phát tác, dường như một đầu linh độc màu lam cự lòng, mang theo vô tận uy nghiêm cùng lực lượng. Kiếm khí màu xanh lam cùng cái kia màu đen phủ mang ầm vang đụng vào nhau, trong chốc lát, hào quang chói sáng lở rộng, dường như hai ngôi sao ở trên trời mãnh liệt chạm vào nhau, mãnh liệt báo tác linh lực lấy ba trạm điểm làm trung tâm hướng bốn phía giống như là biển gầm quét sạch mà đi. Trung quanh mặt đất trong nháy mắt bị tung bay, hóa thành một biển Phụ cận viên chớp cũng tại cái này cố cường đại tới lực lượng kinh khủng trúng tiếp vào, như yếu đốt sếp go giống như ẩm bàng sụp đổ, dỡ lên đầy trời bụi đất cùng mạnh vụ. Mà một bên khác, phản hư cảnh hoạch tâm trưởng lão Vương Bá Thiên càng là khí thế như hồng, tựa như một tôn theo viễn cổ chiến thần điện giáng lâm nhân gian vô địch chiến thần. Chương 62, nội môn sợ hãi cũng không sợ chương 62, nội môn sợ hãi cũng không sợ quanh người hắn còn cuốn kim sắc linh lực, quang mang va trượng, như là một vòng chói mắt liệp nhật, đem chúng quanh hắc ám ma khí xua tan hầu như không còn. Vương Bá Thiên trợn mắt tròn xoe, như như trung đồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện ma môn cường giả cất lớn một tiếng, ma đạo tự tử để mạng lại. Giọng nói như trung đồng, vang vọng đất trời, dường như có thể chấn vỡ thương khung. Theo cái này gầm lên giận dữ, trong tay hắn phá ma long thương lắc một cái, mũi thương bắn ra từng đạo ánh sáng màu hoàng kim, mỗi một đạo quang mang đều ẩn chứa bàng bạc lực lượng, như cực nhanh giống như đâm về ma môn cường giả. Những này ánh sáng màu hoàng kim đang phi hành quá trình bên trong dần dần hội tụ thành một đầu sinh động như thần hoàng kim cự long, vảy rồng lóe ra hảo quang sáng chói, mắt rồng trợ trừng, miệng rồng đại trừng, phát ra chấn thiên long ngâm, hướng về ma môn cường giả đánh tới. Kia ma môn cường giả giống nhau không cam lòng nếu thế, Trong tay vẻ hồn ma kiếm vung lên, kiếm mang màu đen giống như thủy triều mãnh liệt mà đến. Những nhai kiếm mang dựệ sắc vô cùng, mang theo ăn mòn tất cả khí tức tà ác, những nơi đi qua, không gian đều bị nhuộm thành màu bực. Hoàng kim cự long cùng kiếm mang màu đen đụng vào nhau, phát ra liên tiếp đinh thai nhức góc tiếng vang mình. Ánh sáng màu hoàng kim tại kiếm mang màu đen trùng kích bảo, khi thì cơ bảo, khi thì cơ trường, song vương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Mỗi một lần va chạm, đều dẫn phát một hồi mãnh liệt linh lực ba động, khiến cho không gian trùng quanh như mặt nước giống như nổi lên tầng tầng lớp sóng, thậm chí dường như xuất hiện ngắn ngủi không gian vặn bẹo cùng đình trệ. Trận đấu có thể nói là dị thường bị liệt. Cùng lúc đó, thành trì một chỗ khác, Hóa Thần cảnh trưởng lão Lâm Uyển Nhi tay nắm một thanh Ngũ Thải Vũ Phiến, mặc quạt bên trên vẽ lên núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh hận, mỗi một bút mỗi một hoạch đều ẩn chứa thiên địa chí lý. Nàng nhẹ nhàng vung lên vào lòng, từng đạo Ngũ Thải quang mang theo phiến bên trong bay ra, trên không trung xen lẫn thành một đạo cự đại màn ánh sáng năm màu, màn sáng bên trên phủ bắt lấp loé, tản mát ra cường đại sức phòng ngự. Đối diện Ma môn cường giả thấy thế, trong miệng niệm động Ma chú, triệu hồi ra một đám bộ xương màu đen binh, đám khô lâu binh cầm trong tay cốt đao, giương nhanh múa bước phóng tới màn ánh sáng năm màu. Lăng Cô Lâu binh cùng màn sáng tiếp xúc trong nháy mắt, phát ra một hồi tứ tứ tiếng vang, màu đen xương ngủ bay lên, đám Cô Lâu binh tại màn sáng lực lượng hạ dần dần tiêu tán. Mà tại thành trì trung ương, phản hư cảnh trưởng lão Triệu Càn khôn hai tay kết ấn, trong miệng mặc niệm pháp quyết, khởi động ngoại môn thành khu hộ tông đại trận, bắt quái càn khôn trận. Lập tức, thành trì bốn phía quang mang đại thịnh, tám cái to lớn cột đá từ dưới đất chậm rãi dâng lên, trên trụ đá khắc đầy phù văn cổ xưa cùng bắt quái đồ án. Phù văn thời gian lập lòe, trận pháp chi lực như mãnh liệt như thủy triều tràn ra, đem toàn bộ thành trì bao phủ trong đó. Mà môn các cường giả cảm nhận được trận pháp cường đại uy lực, nhao nhao thi triển pháp thuật công kích trận pháp. Tường đạo màu đen ma quang, màu đỏ tà hỏa bắn về phía trận pháp, cùng trận pháp quang mang đụng vào nhau, bộc phát ra hảo quang chói sáng cùng nổ thật to âm thanh. Trận pháp quang mang mặc dù tại công kích hạ có chút lập loé, nhưng vẫn như cũ vững chắc như lúc ban đầu, như là một đạo không thể phá vỡ bình chứng, bảo hộ lấy Huyền Tiên Tông ngoại môn thành trì. Cái này không thể không nói, Huyền Tiên Tông nội tình sắc thực thâm hậu, cho dù lục đại ma môn đồng thời khí thế hung hăng giết đến tận cửa tại đã sớm chuẩn bị điều kiện tiên quyết, vẫn như cũ có thể lường tự theo chúng nhiều cường giả lực lượng cùng trận pháp cường đại, tại trận này đại chiến thảm liệt bên trong ứng đối tự nhiên. Ngoại trừ ngoại môn chiến trường, nội môn cũng tức sẽ nên đón đại chiến. Thông thiênيو bằng như phá giới ma thần giống như, không trở ngại chút nào vượt qua ngoại môn khu vực, hai cánh mở ra, trực tiếp hướng về một tòa nội môn thành trì báo tốc no tiến. Tốc độ kia nhanh chóng, dường như xé rách không gian, chỉ lưu lại từng đạo mờ hổ tàn ảnh. Giờ phút này, tòa này nội môn thành trì trên tường thành, đứng đầy số lượng càng thêm khủng lồ nội môn kim đang cảnh, thậm chí là nguyên anh cảnh giới lệ tự. Bọn hắn tại từng vị xuất khiếu cảnh giới, hóa thần cảnh giới, thậm chí là phản hư cảnh giới trưởng lao dẫn đầu hạng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía phương xa, như gặp đại địch. Phương xa trên trời, mênh mông tuyết lớn vô thiên cái địa, che dấu đại địa sông núi. Cơn phong gạo quét lấy, đem bạo tuyết quấy đến như là mảnh liệt hại dương màu trắng, ở trong tiên địa điền cuồng tứ ngược. Mơ hồ có thể thấy được dãy núi hình dáng tại trong gió tuyết như ẩn như hiện, dường như lúc nào cũng có thể sẽ bị cái này cuồng bạo phong tuyết thôn phệ. Đột nhiên, một tiếng kinh khủng chim hót như lôi đỉnh giống như vang vọng đất trời, thanh âm này đúng như đến từ cựu lũ địa ngục chỗ sâu nhất thế lương trụ lên, mang theo làm cho người linh hồn chấn chiến kinh khủng uy áp. Cái này đi áp dường như một tòa vô hình cự sơn, ép tới đám người không tự đối. Kinh khủng phong áp tùy theo như như bài sơn đảo hải mãnh liệt mà tới, khiến cho đầy trời phong tuyết trong nháy mắt biến càng thêm nóng nảy, giống như vô số đầu điên quẩn thái cổ cự thú, giương nhanh múa vuốt hướng về đám người bộ nhỏ mà đến. Cỗ này phong áp như như lưỡi dao cắt tại trên mặt mọi người, nhường những đệ tử này nội tâm càng thêm khẩn trương. Pháp vật có một cái bu hồ hình lại bằng lăng tay, trong chú nắm chặt trái tim của bọn hắn, làm người sợ hãi không thôi. Thời gian dần trôi qua, phương xa nguyên bản một mảnh trắng xóa trên đường chân trời, xuất hiện một đạo che quất bầu trời kinh khủng thân ảnh. Thân ảnh kia cực lớn đến vượt quá tưởng tượng, dường như một mảnh vô biên bắt ngát màu đen mịt đen, hai đầu dường như trực tiếp kết nối lấy thiên địa cuối cùng, đem toàn bộ thương khung đều che đậy đến cực kỳ chặt chẽ. Nó mỗi một lần vỗ cánh, đều dẫn phát một hồi kịch liệt không gian ba động, dường như toàn bộ thiên địa đều tại nó chưởng khống phía dưới run rẩy, mang đến một loại để cho người ta tuyệt vọng cảm giác các bác. Cái này thùng lỗ bóng ma cấp tốc hướng về thành trì tới gần, vô số nội môn đệ tử thấy thế, không khỏi động dung, nhao nhao phát ra tiếng sợ la lên. Đó là cái gì? Tại sao có thể có khủng bố như thế tồn tại? Trời ạ, cái này, đây là muốn hủy diệt ta Huyền Tiên tông sao? Với thế cỡ này, chúng ta như thế nào ngăn cản? Tiệp che khắp bầu trời khủng lỗ bóng ma, tựa như một vùng tăm tối màn trời, đem thương khung bao phủ đến kín không kẽ hở. Chôn thiên yêu bằng to lớn thân hình tại quần quần trong gió tuyết như ẩn như hiện, dường như viễn cổ ma thần giáng lâm, càng ra làm cho người sợ hãi bi áp. Nó kia kinh khủng chim hốt càng thêm băng độ vẽ những sóng âm như thực chất giống như trong không khí chấn động, phản vật muốn công chúng linh hồn của con người từng tấp từng tấp chấn nữa, hóa thành bột mịn phiêu tán. Cái loại này kinh khủng cảnh tượng, như là một tòa bố hình cự sơn, đặt ở một đám đệ tử trong lòng, mang đến vô tận kiếm chế cảm giác. Cho dù bọn hắn đều là Huyền Tiên tông nội môn tu vi không kém người nổi bật, có thể đối mặt cái này dường như thiên sụp đổ giống như kinh khủng tồn tại, đáy lòng cũng không tự chủ được dâng lên một tia khó mà ức chế sợ hãi. Kia sợ hãi như là băng lãnh thủy triều, theo đáy lòng chỗ sâu nhất lặng yên lan tràn. Nhưng mà Bọn hắn dù sao cũng là Huyền Tiên Tông tỷ vị bổ dưỡng, trải qua ma luyện nội môn đệ tử, thực chất bên trong lộ ra cứng cỏi, càng có đối với tông môn trung thành. Cho dù nội tâm sợ hãi như sóng to cuồn cuộn, lại không có bất kỳ người nào có chút lui lại suy nghĩ, mỗi người đều như là từng khóa cứng cỏi bản thạch, gắt gao thủ vững tại trên vị trí của mình, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú kia kinh khủng yêu bằng. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, toàn này nội môn thành thị hạch tâm chỗ sâu, bộc phát ra một cỗ kinh khủng tiền luân, hủy thiên diệt địa khí tức. Nại khí tức giống như ngủ say vạn năm siêu cấp núi lửa bỗng nhiên phun trào, mang theo bài sơn đạo hải chi thế, trong nháy mắt dẫn đến vô số nội môn đệ tử cùng trưởng lão nhao nhao kinh ngạc bay đầu quan sát. Chương 63, kinh thiên một điểm, sợ vô định. Chương 63, kinh thiên một điểm, sợ vô định. Chỉ thấy tại nội môn cung điện trung ương bên trong, một thanh thần kiếm như giao long xuất hải, mang theo kinh khủng tuyệt luân khí thế phóng lên tận trời. Thần kiếm quanh thân tản ra làm người sợ hãi khí thế khủng bố, vô số đạo kiếm khí bén nhọn như nộ long giống như điên cuồng quét sạch tứ phương, những nơi đi qua, không gian như là cái gương vỡ nát xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rách. Cùng lúc đó, thần kiếm dường như hóa làm một cái to lớn bổng xoáy linh khí, liên tục không ngừng hấp thu đầy trời linh khí. Tiệp gió tuyết đẩy trời tại linh khí kịch liệt chấn động hạ, bị phá đến càng thêm cuồng loạn. Theo thần kiếm như là cỗ sao trổi bay vút đi, phong tuyết dường như nhận một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, bắt đầu điên cuồng quấn quanh ở thần kiếm xung quanh. Trong trước mắt, một đầu kinh khủng bản trượng thần long tại phong tuyết cùng kiếm khí xen lẫn bên trong ngưng tụ thành hình. Thần long thân thể vô lượng, khí thế rộng lớn bá đạo đến cực điểm, toàn thân tản ra lạnh thấu xương khí tức, dường như có thể đem thế gian vạn vật đồng kết. Cứ việc so với nơi xa chân trời kia che quất bầu trời kinh khủng thôn thiên yêu bằng, đầu này thần long dường như vẫn như cũng lộ ra 10 phần nhỏ bé, nhưng nó lại ẩn chứa một cỗ thẳng tiến tung lùi, không lo không sợ kinh khủng khí khái, dường như cho dù đối mặt trong thiên địa tất cả trở ngại, cũng có thể không chút do dự đem nó xé rách, trực đảo hoàng long. Mắt thấy một màn này, nội môn đệ tử đều chấn động theo đến nghẹn họng nhìn chơ trối, dường như linh hồn đều bị rung động thật sâu. Trong đó một tên đệ tử mặt mũi tràn đầy chấn kinh, âm thanh run rẩy hô to, "Cái này nhất định là nội môn đại trưởng lão xuất thủ." Nội môn đại trưởng lão Sở Bô Định, hộ là danh chấn thiên hạ sở ở lại trưởng lão, quả nhiên danh bất hư truyền a. Sở đại trưởng lão thân tự ra tay, này yêu nhất định hại kiếp khó thoát, định có thể đem chém chết, lấy hộ ta tông môn chu toàn. Một người đệ tử khác nắm chặt song quyền, trong ánh mắt tràn đầy sự kính cùng chờ mong, giơ to. Đại trưởng lão uy vũ. Đại trưởng lão thần uy cái thế. Trong lúc nhất thời, trên tường thành tiếng hô lôi động, đông đảo đệ tử tiếng hò hét vang tận mây xanh, hội tụ thành một khối sục sôi tiếng ầm, phảng phất muốn xông phá cái này để nén chân trời. Mà kia kinh khủng thần kiếm chỗ mang theo màu trắng thần long, tốc độ nhanh như thiểm điện. Trong chốc lát liền đã ngang qua trời cao. Uy năng càng là kinh thế hai tụ, ven đường chỗ đi qua, vô tận tuyết bay bị điền cuồng lôi cuốn, như là bị một cô vô hình cự lực giật giật. Theo nó lao vun vút, càng ngày càng nhiều phong tuyết bị cuốn vào trong đó, khiến cho màu trắng thần long hình thể như thổi hơi cậu giống như cấp tốc bay trưởng. Trong ngay mắt, khi nó như là một quả màu trắng sao trời, hướng phía thôn tiên yêu bằng đội sông mà đi lúc, đã đạt đến 10 vạn trượng lớn nhỏ, tản ra làm cho người sợ hai khiếp tức. Ngay sau đó, màu trắng thần long lấy bài sơn đảo hải rễ không thể đỡ chi thế, mạnh mẽ đụng phải thôn tiên yêu bằng kia nhìn như không thể phá vỡ hộ thể linh khí. Trong chốc ngắn này, dường như thiên địa cũng vì đó thất sắc, một cỗ hủy thiên diệt địa kinh khủng uy năng ngầm bàng bột phát. Một cỗ bàng bạc chấn động như gợn sóng hướng bốn phía điên cuồng quét tán, những nơi đi qua, không gian dường như bị một cái bàn tay vô hình tùy ý xoắn nắm, phát ra trận trận rợn người ken két âm thanh. Gió tuyết đầy trời bị cỗ này lực lượng kinh khủng quét đến càng thêm hỗn loạn, tạo thành nguyên một đám bổng xoáy khổng lồ, phảng phất muốn đem thế gian vạn vật đều cuốn vào trong đó. Kinh khủng phong áp tứ ngược ra, cuồn phong lôi cuốn lấy gió tuyết đầy trời, Như xôi chảo mảnh liệt như thủy triều lấy bại sơn đạo hải chi thế quét sạch tứ phương. Ngay cả kia kiên cố vô cùng nội môn thành trì, tại cỗ này lực lượng kinh khủng trùng tiếp vào, đều run rẩy tích liệt, may mắn có hộ thành đại trận tồn tại, cái này mới không có chân chính tạo thành quá lớn tổn hại. Trái lại kia thôn tiên yêu bằng kia hộ thể linh khí, tại màu trắng thần long mảnh liệt va chạm hạ, như là yếu ớt giấy mỏng, trong nháy mắt phá vỡ đi ra, hóa thành vô số quang mang tiêu tán trên không trung. Cùng lúc đó, màu trắng thần long cũng bởi vì mảnh liệt này va chạm mà bỡ tàn, thân thể cao lớn giống như pháo hoa ẩm vang nở rộ, vỡ thành vô số bóng ánh quét rơi phiêu tán. Nhưng mà, ngay tại mầu trắng thần long vỡ vụn sân a, một thanh kinh khủng thần kiếm từ trong đó tựa như tia chớp rẽ ra, uy năng chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng hơn trước đó mấy lần. Thần kiếm quanh thân bộc phát ra khí khí, như là thực chất hóa lưỡi dao, giáng khắp nơi, phảng phất muốn đem toàn bộ không gian đều cắt chém thành vô số mảnh nhỏ. Cái này có kinh khủng tiềm khí, mang theo khí thế một đi không trở lại, như cùng một đầu phẫn nộ hồng hoàng cự thú, thẳng bước thôn thiên yêu bằng, thế phải đem đầu này lớn yêu trảm dưới kiếm. Cho dù thôn thiên yêu bằng nắm giữ hợp thể cảnh nhị tầng kinh khủng đu bi, cho dù kia thanh thần kiếm so với nó kia che khuất bầu trời kinh khủng hình thể mà nói, nhỏ bé đến như là giọt nước trong biển cả. Nhưng giờ phút này, đối mặt chuôi này tản ra vô tận khí tức khủng bố thần kiếm, thôn thiên điêu bằng kiêu cao ngạo trong ánh mắt, cũng không nhịn được hiện lên một chút sợ hãi. Nó bén nhẹ cảm ứng được, một kiếm này ẩn chứa lực lượng, chỉ sợ đủ để đưa nó chọc thương, thậm chí có khả năng để nó mệnh tang nơi này. Loại này trước nay chưa từng có uy hiếp, để nó phát ra một hồi bất an tự mình, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi cùng phẫn nộ, ở trong tiên địa vảng vọng thật lâu. Mà tại dùng thần niệm quan sát toàn bộ Ngàn Tiên tông từ tiêu, cũng giống nhau chú ý tới một kiếm này, cùng cái kia xuất thủ nội môn đại trưởng lão Sở Sở vô địch, tu vi đạt đến hợp thể cảnh đỉnh phong, lại tinh thông kiếm đạo, sát phạt chi lực vô song. Một kiếm này nếu là không trở ngại chút nào chém xuống tới Thôn Tiên yêu bằng trên thân, lấy kinh khủng uy năng, đầu này lớn yêu cho dù nắm giữ thực lực cường đại cùng ngoan cường sinh mệnh lực, cũng tất nhiên sẽ thụ trọng thương, không chết cũng phải lổn nhổn ra. Bất quá, Từ Tiêu sớm đang chăm chú chiến cuộc thời điểm, liền đã chú ý tới Thôn Tiên yêu bằng rộng lớn trên lưng, chiếm cứ rất nhiều ma môn cường giả. Cứ việc lúc trước đã có đại lượng ma môn cường giả giống như thủy triều dũng mãnh lao tới tiến đánh ngoại môn thành trì, nhưng giờ phút này trên lưng còn lại cường giả, thực lực lại càng cường hắn hơn, đại đa số đều là một chút ma môn bên trong đỉnh cấp tồn tại. Những này ma môn cao thủ, từng cái khí tức căm trầm, thực lực sâu không lường được, bọn hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn Tôn Thiên yêu bằng bị dễ dàng như vậy trọng thương. Quả nhiên, phế hồn ma tông hoạch tâm đại trưởng lão, huyết ma lão tổ số thủ. Huyết ma lão tổ, giống nhau thân làm hợp thể cảnh giới đỉnh phong cường giả tuyệt thế, một thân trường bào màu đỏ như máu bay phất phới, như tiêu đốt huyết hải. Mái tóc dài của hắn tùy ý bay múa, toàn thân tràn ra nồng nặc cơ hồ muốn thực chất hóa huyết tinh chi khí, dường như mới từ một tòa núi thây biển máu tu la chẳng bên trong đi ra. Giờ phút này, hắn đứng ngạo nghễ tại thôn Thiên Yêu bằng chế lừng, hai tay như như ảo ảnh nhanh chóng kết ấn, miệm niệm một loại nào đó chú ngữ, thanh âm trầm thấp mà quỷ dị, phảng phất tại gọi về một loại nào đó cổ lão ma tà ác lực lượng. Trong mấy mắt, một đạo máu màn sáng màu đỏ theo trong tay hắn gào thét bay ra, màn sáng như là một mặt che quất bầu trời to lớn tấm trắng, mặt ngoài lưu chuyển lên quỹ dị phù văn, phù văn thời gian lập loè. Phát ra trận trận làm cho người sởn hết cả gai ốc đều thê lương thảm thiết, dường như trong đó phong ấn vô số oan hồn. Mặt này màn máu lấy tốc độ cực nhanh đón lấy chuôi này đang mang theo hủy thiên diệt địa chi lực kinh khủng thần kiếm. Sở vô địch, đừng muốn tùy tiện. Hôm nay chính là ngươi nghịch thiên tông tận thế. Huyết Ma lão tổ ngửa mặt lên trời thách giãy, thanh âm như quần quật lôi đỉnh, vang vọng đất trời ở giữa, mang theo vô tận phách lối cùng uy lệ. Sở vô địch nghe nói, lạnh hừ một tiếng, giọng nói như chu đồng, tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng khinh thường, "Huyết Ma lão tổ, ngươi cái này ma đạo nhiếp xúc, làm nhiều việc ác, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Hai người gái này mới mở miệng, liền giương phần mình hô lên thân phận của đối phương, hiển nhiên hai người sớm đã nhận biết, thậm chí là không chỉ một lần giao thủ. Chương 64, giống như thần linh giao chiến. Chương 64, giống như thần linh giao chiến. Mà hai người rứt lời, huyết ma lão tổ thân hình lóe lên, cả người như là một đạo tia chớp màu đỏ non, theo thôn thiên yêu bằng trên lưng bắn nhanh mà ra, tốc độ nhanh chóng, lại trong hư không lưu lại một đạo thật dài vết máu. Những nơi đi qua, không gian dường như bị cái này cổ tà ác lực lượng ăn mòn, xuất hiện từng tia từng tia màu đen khe hở, trong cái khe mơ hồ truyền ra ác ma than khóc. Sở vô địch giống nhau không chút gì yếu thế, cầm trong tay thần kiếm, theo nội môn cung điện bên trong phóng lên tận trời, như là một quả chói mắt sao trời bạch phá bầu trời. Thần kiếm quang mang vạn trượng, yếm khí tung hoành, đem trung quanh tứ ngưỡng phong tuyết trong nháy mắt xoắn nát thành bột mịn. Hắn cùng huyết ma lão tổ ở trong hư không trong nháy mắt giao hội, một trận kinh thiên động địa đại chiến như vậy bộc phát. Huyết ma lão tổ hai tay vung lên, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một đôi huyết hồng sắc cốt trảo, cốt trảo chi chạy xuôi lấy quỷ dị vết văn, tản mát ra làm cho người buồn nôn mùi huyết tinh. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, như cùng một đầu điên cuồng dã thú, ngờ cốt trảo "Chúng về sở vô địch bổ nhào mà đi." Cất chào những nơi đi qua, phong tuyết trong nháy mắt hóa thành huyết thủy, nhao nhao chảy xuống. Sở vô địch vẻ mặt trấn định, trong tay thần kiếm kéo ra mấy cái kiếm hoa, kiếm khí như là từng vòng từng vòng gợn sóng giống như quét tán ra đến. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa vô cùng cường đại pháp lực, đem không gian xung quanh đều tựa hồ muốn cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Thân hình hắn lướt lên, như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua tại huyết ma lão tổ công kích ở giữa, nhìn đúng thời cơ, một kiếm đâm ra. Một kiếm này, dường như ngưng tụ giữa thiên địa ảo nhiên chính khí, quang mang va trượng, trực tiếp đâm về huyết ma lão tổ của họ. Huyết Ma lão tổ thấy thế, cười lạnh một tiếng, trong tay cốt trảo đột nhiên bu lên, một đạo máu màn sáng màu đỏ trong nháy mắt dâng lên, chặn trước người. Kiếm khí đâm vào màn máu phía trên, phát ra tứ tứ tiếng vang, như là nung đỏ bản hủy đụng phải nước lạnh, tóe lên một hồi huyết vụ. Nhưng mà, Sở Vô Địch một kiếm này uy lực xa không chỉ như thế, kiếm khí tại màn máu bên trên không ngừng chấn động, màn máu bắt đầu xuất hiện từng đạo nhỏ rỉ vết rách. Huyết Ma lão tổ sắc mặt biến hóa, trong lòng của hắn biết được Sở Vô Địch lợi hại, không dám có chút chủ quan. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng niệm đọc một loại nào đó cổ lão ma chú. Sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng, huyết ma giáng lâm. Lập tức, trên bầu trời huyết vân dày đặc, một cái to lớn huyết ma hư ảnh theo huyết vân bên trong chậm rãi hiện hiện. Huyết ma dương nhanh múa đuốt, phát ra trận trận gào thét, thanh âm chấn động đến hư không đều vì đó rung dậy. Ngay sau đó liền thấy huyết ma duỗi ra bàn tay khổng lồ, hướng về Sở Vô Địch mạnh mẽ chộp tới. Sở Vô Địch ánh mắt kiên định, hắn đem toàn thân pháp lực quán chú tới thần kiếm bên trong, thần kiếm quang mang đại thịnh, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Hắn hét lớn một tiếng, thiên địa vô cực, kiếm phá càn khôn. Chỉ thấy một đạo kiếm khí khổng lồ tầng thần trong kiếm phun ra ngoài. Việp khí như cùng một đầu to lớn thần long, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, đón lấy huyết ma cự trưởng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, kiếm khí cùng cự trưởng đụng vào nhau, bộc phát ra một khối năng lượng ba đạo công bố. Cố ba đạo này như là một quả siêu cấp lưu đạn bạo tạc, đem không gian xung quanh hoàn toàn xé rách, hình thành một cái lỗ đen thật lớn. Lỗ đen điên cuồng thôn vệ lấy hết thảy xung quanh, bao quát phong tuyết, linh khí, thậm chí liền xa xa dãy núi đều bị khối lực lượng này chấn động đến lảo đảo ngã, vô số cự thạch lăn xuống, giơ lên đầy trời bụi mù. Thiên Tiêu bằng cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, phát ra một tiếng hoảng sợ tê minh. Cánh khủng lô bản năng kích động, ý đồ rời xa cái này nguy hiểm khu vực. Nhưng mà, động tác của nó lại đã dẫn phát hỗn loạn lớn hơn. Cơn phong lôi cuốn lấy gió tuyết đầy trời, như mãnh liệt hải kiêu giống như hướng bốn phía quét sạch mà đi, chỗ đến, cây cối bị nhổ tận gốc, thậm chí liền sông núi đều trong nháy mắt phá hủy, toàn bộ thế giới dường như lâm vào tận thế cảnh tượng. Nhưng rất nhanh, Thôn Thiên Diêu bằng trên lưng liền có ma đạo cường giả ra tay, đem nó bảo vệ, khiến cho không còn dao động. Huyết Ma lão tổ cùng sở vô địch tại cái này trong hỗn loạn, vẫn như cũ triển khai kịch liệt chiến giết. Huyết Ma lão tổ không ngừng thi triển ra các loại tà ác pháp thuật. Một đạo đạo huyết hồng sắc kia sáng theo trong tay hắn bắn ra, như là từng nhánh mũi tên, bắn về phía Sở Vô Địch. Sở Vô Địch thì lại lấy thần kiếm làm trung tâm, thi triển ra một bộ kiếm pháp tinh diệu, kiếm khí dâng cấp nơi, hình thành một đạo kiếm khung kẻ hở mạng lưới phòng ngự, đem hết ma lão tổ công kích từng cái ngăn lại. Hai người chiến đấu, khiến cho hư giữa không trung vô tận thiên địa chi lực hỗn loạn không chịu nổi, khi thì sấm sét băng rọi, khi thì đất rung núi chuyển. Trên bầu trời lúc mà xuất hiện từng đạo khe nứt to lớn, khi thì lại bị cường đại linh lực lấp đầy. Trận đại chiến này, đã vượt ra khỏi người phàm tưởng tượng. Phản phất là hai tồn thần lĩnh tại tranh đoạt thế giới Chúa Tể Quyền. Toàn bộ thiên địa đều bởi vì bọn hắn chiến đấu mà rung dậy, lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng bên bờ hủy diệt. Cùng lúc đó, thiên thiên yêu bằng kia to lớn chế lưng, dường như vực sâu hắc ám mở ra, liên tục không ngừng tuôn ra ma môn cường giả. Từng người từng người xuất khiếu cảnh giới, hóa thần cảnh giới, phản hư cảnh, thậm chí đồng dạng là hợp thể cảnh giới ma môn cao thủ, như màu mực mảnh liệt thủy triều, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức tà ác, hướng phía nội môn thành trì điên cuồng đánh tới. Bọn hắn trố đi qua, nguyên bản tứ ngược gió tuyết đầy trời trong nháy mắt bị nhuộm thành đen nhánh như là ngày tận thế tới dấu hiệu, bay lả tả bay xuống, đúng như vô số màu đèn tắng hoa, biểu thị tử vong cùng hủy diệt. Mà toàn này nội môn thành trì, tại cảm nhận được ma môn khí thế to lớn sau, tựa như một đầu bị chọc giận viễn cổ cự thú, đột phát ra làm cho người sợ hãi khí thế của bố. Vô số huyền thiên tông cường giả dấu trong lòng bảo hộ tông môn kiên định tín niệm, nghĩa vô phản cố đón ma môn cường giả phóng đi, song vương như hai viên to lớn lưu tinh mảnh liệt va chạm. Trong chốc lát, chấn thiên động địa tiếng vang vang vọng đất trời, một trận kinh thế hai tộc thảm thiết chém giết như vậy kéo ra huyết tinh màn che. Một gã ma môn hóa thần cảnh cường giả Trong tay nắm chặt tản ra u lãnh quang mang ma đao. Ma trên đao, phù văn lấp loé không yên, dường như có vô số bị nhốt oán linh tại trong thân đao thống khổ dãy rủa, thế lương gào hét, phản phất muốn tránh thoát chói buộc, đem thế gian tất cả kéo vào bóng đêm vô tận. Hắn tùy tiện cười to, trong tiếng cười tràn đầy dữ tợn cùng tàn nhẫn, như cùng một đầu đói khát ác lang, khóa chặt một gã huyền tiền tông suất khiếu cảnh trưởng lão, đột nhiên đánh tới, "Các ngươi những ngày chính đạo sâu kiến, hôm nay chính là tự kỳ của các ngươi, đều cho ta xuống địa ngục đi thôi." Kia suất khiếu cảnh trưởng lão mặt sắc mặt ngưng trọng như chỉ, trong ánh mắt lại lộ ra thây chết không sởn quyết tâm. Trong tay hắn phất trần dùng sức bung lên, trong chốc lát, một đạo màn ánh sáng màu vàng trong nháy mắt hiện hiện. Màn sáng phía trên phủ ban chiếu sáng rạng rỡ, giống như một bóng sáng chói lọi nhận, tán gia hạo nhiên chính khí chiếu sáng trùng quanh há dám. Đạo ánh sáng này màn nốt vàng chặn ma đạo công kích, ma đạo chém vào màn sáng bên trên, tóe lên vô số kim sắc hoa hoa, phát ra tư tư chói tai tiếng vang, phản phất là chính nghĩa cùng tà ác hai loại sức mạnh đang tiến hành giao phong kịch liệt cùng chống lại. Ma đạo tà tử, đừng muốn tùy tiện. Ta Huyền Tiên Tông sao lại sợ các ngươi những loại tà ác chi đồ? Xuất khiếu cảnh trưởng lão trợn mắt tròn xoe, giọng nói như chu đồng đang đảo thiết trong gió tuyết quây quần, tựa như một đạo sấm sét, thể hiện ra không sợ vũ khí. Chương 65, hôm nay liền đệ ngươi có đến mà không có vẻ. Chương 65, hôm nay liền đệ ngươi có đến mà không có vẻ. Nhưng mà, tên này xuất khiếu cảnh giới trưởng lão mặc dù không sợ hãi, nhưng thực lực sai biệt còn tại đó, rất nhanh liền rơi vào hạ phòng, thậm chí là hiểm tử hỏa sinh. May mắn, rất nhanh liền có huyền tiên bên trong hóa thần cường giả xuất thủ tương trợ, chuyển thủ làm công, áp chế đối diện ma môn cường giả. Mà khác một bên trên chiến trường, một gã huyền tiên tông hợp thể cảnh trưởng lão, râu tóc đều dựng, tựa như tức sủi bọt mép thiên thần. Hắn giận dữ, thân ảnh giống như quần quận lôi đỉnh, vang vọng đất trời ở giữa, trường thương trong tay như rồng, mùi thương lóe ra lạnh thấu xương hàn quang, mang theo như bãi sơn đạo hải khí thế bàn bạc, đâm thẳng hướng một gã ma môn hợp thể cảnh cường giả, gia Huyền Tiên Tông thánh địa, hạ thai cho các ngươi những này ma đạo yêu nhân tùy ý dương oai. Hôm nay định gọi các ngươi có đến mà không có vẻ. Một gã ma môn cường giả thì cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường cùng cuồng vọng, dường như đối viện Tiên Tông chống cự khịt mũi coi thường, chỉ bằng ngươi. Quả thực kiến càng lạy cây. Hôm nay chính là Huyền Tiên Tông hủy diệt ngày, các ngươi đều là ta ma đạo vật khởi tư ăn. Dứt lời, trong tay hắn ma kiếm phi tốc xoay tròn, ma trên thân kiếm lượn lờ lấy nồng đậm sát sát ma khí. Ma khí như thực chất giống như ngưng tụ, hóa thành một đạo màu đen gió lốc, trong gió lốc mơ hồ có vô số ác quỷ dương nhanh múa bước, gào thét gào thét, phản phất muốn đem trước mắt tất cả thôn phệ hầu như không còn, hung tận đón lấy trùng thương. Mà ở trên khung chiến trường, chiến đấu càng thêm kịch liệt, Huyền Tiên tông phản hư cảnh trưởng lão Lã Vũ, thân mang một bộ thanh bào, tay áo bừng bến, tựa như tiên nhân lâm thế. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong chốc lát, trên bầu trời phong vân biến ảo, vô số màu xanh phủ ban chống rống hiện hiệ. Gọi tụ thành một đạo cự đại màu xanh phủ văn bình trướng. Cùng lúc đó, hắn hét lớn một tiếng, "Thiên địa linh uy, phủ văn trấn ma." Cái này lập bình phong tản ra lực lượng thần bí mà cường đại, hướng phía ma môn phản hư cảnh cường giả F đi. Ma môn phản hư cảnh cường giả huyết ảnh, toàn thân bao phủ tại một đoàn trong huyết vụ, mơ hồ có thể thấy được thân hình dữ tợn kinh khủng. Hắn phát ra một hồi bén nhọn gợi quá dị, hai tay hung lên, huyết vụ trong nháy mắt hóa thành vô số huyết hồng sắc con rắn rơi, như là một cỗ màu đỏ rêu, phóng tới màu xanh phủ văn bình trướng. Huyết hồng sắc con rắn rơi cùng màu xanh phủ văn đụ vào nhau, bạ phát ra trận trận ánh minh phủ văn vương mang cùng hết vụ sẽ lẫn, đem bầu trời nhuộm thành một mảnh quỷ dị sắt thái. Lâm Vũ, các ngươi chính đạo luôn luôn khoác lác chính nghĩa, hôm nay liền để ngươi xem một chút, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, mọi thứ đều là phí công." Huệ Ảnh cười như điên nói. Lâm Vũ sắc mặt lạnh lùng, đáp lại nói, "Ma đạo tà ác, cuối cùng không được gỡ chuộng. Các ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay chính là các ngươi báo ứng." Tại thành trì một bên, một gã Huyền Tiên tông hóa thần cảnh hạch tâm đệ tử thiên tài, tay nắm một thanh tản gia nhu hỏa làm quang kiếm, vượt cấp đối chiến một gã phản hư cảnh giới ma môn cường giả. Ma môn trong tay cường giả màu đen lang nha bỗng bu lên một đạo kiếm sắc màu đen theo đồng nhọn bắn ra, giống như rắn độc nào về phía đệ tử. Đệ tử thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như nhẹ nhàng, xảo diệu tránh đi công kích, đồng thời vung lên tiên kiếm, một đạo kiếm khí màu xanh lam như dải lụa chấm ra, kiếm khí những nơi đi qua, không gian dường như bị xé rức. Các ngươi ma đạo làm hại thế gian, hôm nay ta liền thay trời hành đạo." Đệ tử thiên tài phẫn nộ quát. Ma môn cường giả lại kinh thường đáp lại, "Chỉ bằng ngươi, cũng nghi thầy trời hành đạo." Quả thực buồn cười đến cực điểm. Ngay sau đó hai người lần nữa triển khai điên cuồng chém giết. Vũ biên trên chiến trường, các loại pháp bảo quang mang lập lòe, như ngôi sao sáng chói chói mắt, có pháp bảo phóng xuất ra ngũ thải hà quang, hào quang chỗ chiếu chiếu, băng tuyết trong nháy mắt tan rã, hóa thành từng tia từng tia hơi nước. Có thì bắn ra kiếm khí bén nhọn, kiếm khí răng sắc nơi, đem mặt đất cắt chém đến từng trăm ngàn lỗ. Còn có pháp bảo dâng trào ra ngọn lửa nóng bỏng, hỏa diễm cháy hung hực, đem hết thảy trùng binh đều hóa thành tro tàn. Thần thông phép thuật càng là răng sắc nơi, như thiên la địa vong giống như bao phủ toàn bộ chiến trường. Một bên là chính đạo Hạo Nhiên chính khí, hóa thành phù văn màu vàng, thánh khiết mã mang, phóng tới ma môn trận dự hành, quang mang chiếu đến, khí tức tà ác vị đó tiêu tán. Một bên khác là ma đạo tà ác lực lượng, ngọn lửa màu đen, độc quỷ dị sương mù, hướng về viện Tiên tông cường giả đánh tới, sương độc tràn ngập, tiếp xúc chi vật đều bị ăn mòn. Chém giết chi tiếng điếc tai nhức óc, phản phất muốn đem thiên địa trở mở. Mỗi một lần pháp thuật va chạm đều dẫn phát một hồi mãnh liệt linh lực ba động, máy bu tận thiên địa chi lực, khiến cho thiên địa đều phải vì thế mà rung động. Gió tuyết đầy trời tại luồn sức mạnh mạnh mẽ này trùng kích vào, hoàn toàn mất khống chế, hình thành vòng xoáy khổng lồ, hướng về trung tâm chiến trường điên cuồng xoay tròn. Vòng xoáy trồ đến, mọi thứ đều bị cuốn vào trong đó, bất luận là cử thạch, cây cối, vẫn là phàm phu đều trong nháy mắt bị xoắn thành một miệng. Cự thạch tại vòng xoáy bên trong hóa thành một miệng, cây cối bị nhổ tận gốc, phong gỗ cầm vàng sụp đổ, dơ lên đầy trời bụi đất cùng hài cốt. Toàn bộ nội môn thành trì dường như lâm vào một cái biển máu, máu tươi cùng băng tuyết giao hòa, đem lại địa nhuộm thành quỷ dị nhan sắc. Cường giả song phương liều chết chiến giết, không thối lui chút nào. Chính đạo các đệ tử nương tựa theo kiên định tín niệm cùng tông môn trung thành, cùng ma đạo cường giả triển khai quyết tử đấu tranh. Mà ma môn cường giả thì bị nội tâm dục vọng thúc đẩy, Newton đem viện tiền tông hoàn toàn hủy diệt. Trận đại chiến này nhất định là một trận sinh tử đoạ dược, liên quan đến lấy Huyền Tiên tông tồn vong, cũng quyết định tiến thiên địa này tương lai đi hướng. Nhưng mà, chân chính quyết định trận chiến tranh này thắng bại, đây cũng không phải là là bọn hắn những cường giả này, chung quy là phải xem những cái kia cường giả tối đỉnh quyết đấu. Tại thôn Tiên yêu bằng cùng nội môn thành trì trên không, Huyết Ma lão tổ cùng Sở vô địch chiến đấu đã gay cấn, dường như hai ngôi sao ở trên trời va chạm, bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy năng. Huyết Ma lão tổ hai tay như như ảo ảnh điên cùng múa, đầu ngón tay huyết mang lấp loé, một đạo đạo huyết hồng sắc phù văn như là cỗ sao trời bắn nhanh mà ra. Phù văn trên không trung phi tốc xoay tròn, xé lớn, trong chớp mắt ngưng tụ thành một cái che quất bầu trời to lớn huyết ma chi thủ. Máu này ma chi thủ tản ra làm cho người buồn nôn đồng hấp huyết đen chi khí, dường như đến từ cự vũ huyết hải, mỗi một ngón tay đều như cùng một thanh vô kiên bất tồi lưỡi đao sắc bén, lóe ra hàn mang, không gian ở xung quanh đều như yếu ớt giấy mỏng giống như nổi lên từng tia từng tia vết rách, dường như có thể tùy tiện bị xé nứt. Sở vô địch vẻ mặt lạnh lùng như băng, trong mắt lại thiêu đốt lên chiến ý nóng bỏng. Trong tay hắn thần kiếm quang mang đại thịnh, thân kiếm phù văn lập loé, như muốn đem linh khí trong thiên địa đều hấp dẫn tới. Chỉ thấy chân hắn đạp hư không, thân hình như điện quỷ mị xuyên thẳng qua, mỗi một lần di động đều lưu lại một đạo tàn ảnh. Thân kiếm vung vẩy ở giữa, từng đạo kiếm khí như dao lang xuất hải, giáng khắp nơi, trong nháy mắt tạo thành một cái cự đại kiếm vòng. Kiếm này mang từ vô số kiếm khí xen lẫn mà thành, kiếm khí dữ sắt vô cùng, lóe ra lạnh lẽo hàn quang, đem hết ma chi thú một mực bao phủ trong đó. Huyết ma lão tổ, chỉ bằng ngươi cũng dám đến ta Huyền Tiên tông dương oai, hôm nay liền đệ ngươi có đến mà không có vẻ. Sở vô địch gầm lên giận dữ, âm thanh như lôi đình, chấn động đến không gian xung quanh ông ông tất hưởng. Theo hắn công hét, kiếm vòng đột nhiên năm chẳng Vô số kiếm khí như như lưỡi dao hướng về huyết ma chi thủ cuốn giết tới, ý đồ đem nó xoắn thành một biển. Chương 66, đánh đâu thắng đó hóa thần trưởng lão. Chương 66, đánh đâu thắng đó hóa thần trưởng lão. Huyết ma lão tổ thấy thế, nhếch miệng lên một vẻ tàn nhẫn mà nụ cười giễu cợt, "Sở vô địch, ngươi cho rằng chỉ dựa vào cái này chút thủ đoạn liền có thể làm gì được ta?" Quả thực người si nói mộng. Dứt lời, hắn đột nhiên một vỗ ngực, một nguồn hận chứa cường đại ma lực tinh huyết phun ra, như là một đạo huyết tiễn dung nhập huyết ma chi thủ. Trong chốc lát, huyết ma chi thủ quang mang đại thịnh, lực lượng đột nhiên bạo tăng mấy lần. Nguyên bản bị kiếm vổng chói buộc huyết ma chi thủ, lại mạnh mẽ chống ra kiếm vổng, lực lượng khủng lồ khiến cho kiếm vổng kiếm khí nhau nhau vỡ nát, hóa thành vô số lưu quang tiêu tán trên không trung. Huyết ma chi thủ tiếp tục hướng về Sở Vô Địch chụp tới, tốc độ càng nhanh, lực lượng càng mạnh, những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị xé nứt ra một đạo màu đen khe hở, trong cái khe tuôn ra ra trận trận hỗn độn khí tức. Sở Vô Địch hơi biến sắc mặt, lại không chút nào sợ, trong ánh mắt ngược lại dâng lên mãnh liệt hơn sát ý, hắn đem thần kiếm đột nhiên cắm vào hư không, thần kiếm như định hãi thần châm giống như vững vàng đứng ở đó, thần kiếm quang mang nợ độ, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Ngay sau đó Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, ấn pháp phức tạp nhiều biến biến, từng đạo phù văn thần bí theo trong tay hắn bay ra, dung nhập thần kiếm bên trong. Lập tức, lấy thần kiếm làm trung tâm, một cố bảng bạc mênh mông kiếm ý phóng lên tận trời, cố kiếm ý này như là một cô vô hình phong bạo, quét sạch thiên địa. Tại đỉnh đầu hắn, một tồn cao đến vạn trượng to lớn kiếm thần hư ảnh chậm rãi ngưng tụ thành hình. Kiếm thần quanh thân tản ra vô tận uy nghiêm cùng sát phạt chi khí, cầm trong tay cử kiếm, tự điểm bên trên phủ ban lập lòe, dường như khắc rõ giữa thiên địa sát phạt pháp tắc. Nhìn ra ta tam huyền kiếm thần trạng, sợ vô đích hét lớn một tiếng, âm thanh chấn tiểu tiêu. Kiếm thần hư ảnh bùng động trong tay Cự Yểm, một đạo mang theo hủy thiên diệt địa chi lực kiếm khí, như là một đạo vượn qua thiên địa tấm lửa, hướng về huyết ma chi thủ chém tới. Kiếm khí những nơi đi qua, không gì không phá, Liệt Không Gian cũng vì đó vận mẹo vỡ vụn, có thể xưng kinh khủng tiền luân. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, dường như thiên địa cũng vì đó sụp đổ. Huyết ma chi thủ cùng kiếm thần chạm đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa năng lượng ba đạo. Toàn bộ bầu trời trong nháy mắt bị cỗ lực lượng này nhuộm thành đỏ cùng lam sen lẫn chói lọi sát thái, đỏ là huyết ma lão tổ tà ác huyết tinh chi lực, lam chính là sở vô địch hạo nhân kiếm chi chính khí. Cường đại lực trùng kích hướng về bốn phía điên cuồng quét tán, hình thành từng đả mắt chẩn có thể thấy rõ sóng năng lượng. Phía dưới nội môn thành trì tại chỗ này trùng kích vào, trận pháp kịch liệt rung động, tường thành xuất hiện từng đạo vết rách, thành nội kiến trúc nhao nhao lay động, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Vô số mảnh ngói bị đánh rơi xuống, bụi đất tung bay. Ngoài thành dãy núi cũng bị liên lụy, núi đá lăn xuống, cây cối bị nhổ tận gốc, cả vùng đều tại trận này kinh khủng chiến đấu bên trong rung lên dậy. Trên bầu trời, phong vân biến sắc, nguyên bản tứ ngược phong tuyết bị cố lực lượng này hoàn toàn đảo loạn, hình thành vòng xoáy khổng lồ, cuốn về trong chiến đấu điên cuồng xoay tròn. Võ sư ở bên trong, năng lượng bốn phía quan mang lớp lóe, bốn phía hư không, vô số đang giao chiến từng trận, cũng không khỏi đến tránh lui. Huyết Ma lão tổ cùng Sở Vô Địch tại cỗ này năng lượng cường đại xung kích bên trong, giương phần mình thi triển thủ đoạn chống cự. Huyết Ma lão tổ quanh thân huyết vụ lan lộn, hình thành một tầng thật dày huyết tuấn, đem chính mình một mực bảo vệ. Huyết tuấn mặt ngoài phù văn lập lòe, không ngừng triệt tiêu lấy kiếm thần trảm uy lực. Mà Sở Vô Địch thì quanh thân kiếm ý vây quanh, hình thành một cái lồng ánh sáng màu xanh lam, lồng ánh sáng bên trên kiếm khí tu hành, cùng Huyết Ma lão tổ huyết tuấn lẫn nhau chống lại. Hai người trong hư không giằng co, Trong ánh mắt tràn đầy sắc ý, ai cũng không chịu lùi bước mày may, lại một lần nữa chém giết ở cùng nhau. Cùng lúc đó, những cường giả khác ở giữa chém giết cũng tiến vào giai cân giai đoạn, thế cục thay đổi trong mấy mắt, sinh tử chỉ ở thoáng qua ở giữa. Huyền Tiên Tông một gã hóa thần cảnh trưởng lão, thân sắc ngưng trọng mà trang nghiêm, trong tay nắm chặt một tòa tiểu xảo tinh xảo kim sắc báp áp. Bảo tháp bên thân khắc rõ cổ lão ma phù văn thần ý, phù văn thời gian lập lòe, lưu chuyển lên từng tia từng sợi tường thủy chi quang, dường như ngưng tụ giữa thiên địa ảo nhiên chính khí. Trưởng lão trong miệng ngâm tụ phức tạp ma tối nghĩa pháp bảo khẩu quyết. Trong chốc lát, Địa kim sắc bảo thác quang mang vọt trưởng, lấy một loại làm cho người lưu luyến tốc độ cấp tốc bị lớn, trong chớp mắt liền hóa thành một tòa cao bút trong mây lững thắc, tản mát ra vạn đạo kim quang nóng ánh, tựa như một vòng kim sắc năng gắt treo tại chân trời, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, cuốn về một gã ma môn hóa thần cảnh cường giả trấn áp tới. Huyền kim bảo thác, tinh hóa tất cả tà ma. Trường lão thần sắc trang nghiêm, giọng nói như trung đồng, cái này tràn ngập thanh âm nghiêm nghiêm, như cuồn cuộn lôi đình, tại chiến hỏa bay tán loạn trên chiến trường quân quận. Ma môn cường giả lại vẻ mặt khinh thường cười lạnh, trong mắt tràn đầy khinh miệt, chỉ bằng cái này phá thác cũng muốn trấn áp ta. Quả thực là người si nói mộng. Lợi còn chưa dứt, trong tay hắn chống rống xuất hiện một mặt hắc sắc ma kính. Ma kính bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, lại tản ra làm cho người sởn hết cả gai ốc khí tức tà ác, trong kính bắn ra từng đạo đen như mực tia sáng màu đen. Những ngải tia sáng như linh động giáng độc, vặn bẹo lên thân thể, cùng kim sắc bảo tháp kim quang lẫn lộn nhau chống lại. "Để ngươi mở mang kiến thức một chút ta ma môn thực hồn chi quang." Ma môn cường giả của thiếu, tiếng gọi kêu bên trong tràn đầy dữ tợn cùng tán nhẫn. Tia sáng màu đen điên cuồng vặn bẹo, như nói như khát ý đồ xuyên thấu kim quang, thẳng bức bảo tháp bên trong trưởng lão. Phạm Vật muốn đem nó linh hồn đều thôn phệ hầu như không còn. Kim sắc bạo tháp cùng tự hồn chi quang kịch liệt va chạm, quang mang văng khắp nơi, cường đại linh lực ba động như mãnh liệt thủy triều, hướng về bốn phía quét tán ra đến. Không gian chung quanh dường như không chịu nổi như vậy lực lượng cường đại, xuất hiện từng tia từng tia vết rách. Ngay tại song phương dường như không xong thời điểm, Huyền Thiên tông trưởng lão đột nhiên cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại bạo tháp phía trên. Bạo tháp quang mang đại thịnh, phù văn lấp loé đến càng thêm kịch liệt, trấn áp chi lực đột nhiên tăng cường. Ma môn cường giả sắc mặt lập biến, hắn cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, đem hết toàn lực tôi động ma kính, nhưng mà Thần hồn chi quang tại cái này dũng nhiên tăng cường kim quang hạ, dần dần bắt đầu tiêu tán. Hơn nữa, tên này Ma môn cường giả cảm giác một cỗ không hiểu xuất hiện lực lượng vô hình, rơi vào trong linh hồn hắn, muốn đem linh hồn của hắn phá hủy. "Không!" Ma môn cường giả phát ra tuyệt vọng gầm thét. Lập tức, kim sắc bảo tháp mạnh mẽ trấn áp mà xuống, Ma môn cường giả liền tiêu thẳng cũng không kịp phát ra, liền bị kim quang bao phủ mà toàn. Theo một tiếng trầm muộn tiếng vang, Ma môn cường giả thân thể hóa thành một biển, chỉ lưu lại một vòng tàn hồn tại kim quang bên trong vùng vây mấy lần, liền hoàn toàn tiêu tán. Mắt thấy một màn này, Cái khắc ma môn trong mắt cường giả hiện lên một tia sợ hãi, bọn hắn có chút chấn kinh, cái này kim sắc bạo tháp uy lực lại cường đại như thế, nhưng rất nhanh lại bị sát ý điên cuồng thay thế. Một gã ma môn hợp thể cảnh cường giả giận dữ hét, "Giết cái này tư, là thực mầm báo thủ." Lập tức, mấy tên ma môn cường giả cải biến phương hướng, hướng phía Huyền Tiên tông tên này hóa thần cảnh trưởng lão vây giết tới. Mà những cường giả này cũng không phải đơn thuần là vì báo thủ, chỉ là nghe theo mệnh lệnh mà thôi, trừ cái đó ra, kia Huyền Kim bạo tháp đối bọn hắn uy hiếp quá lớn, không thể thả mặc cho lão đạo này tiếp tục như vậy xung đột dưới. Nhưng mà, cái này mấy tên ma môn cường giả lại giống nhau bị một cỗ lực lượng vô danh trấn áp, linh hồn bị trong nháy mắt giảo sát. Hơn nữa hoàn toàn không người biết đến, tại ngoại giới cường giả xem ra, cái này mấy tên ma môn cường giả vây công kia miển kim bảo tháp chi chủ, kết quả lại bị lấy cái này một tòa kim sắc bảo tháp toàn bộ trấn sát. Trong lúc nhất thời, cầm trong tay kim sắc bảo tháp hóa thần trưởng lão có thể nói là đánh đâu thằng đó. Chương 67, không hiểu vẫn lạc cường giả. Không ngừng vang lên thanh âm nhấp nhợ. Chương 67, không hiểu vẫn lạc cường giả. Không ngừng vang lên thanh âm nhấp nhợ. Mà chuyện như vậy Tại cái này mênh mông trên chiến trường lại là thượng có xảy ra, những cái kia Sắc Vẫn Lạc Ma Môn cường giả, điều gì cũng sẽ tại bọn hắn Vẫn Lạc trước một cái chớp mắt, bị một cỗ lực lượng vô danh giảo sát, nhưng nhìn qua tựa như là bị đối thủ của bọn họ đánh chết đột ngột. Ngay tại thành trì một bên khác, một gã huyền tiên tông xuất khiếu cảnh cường giả thân hình như điện, thi triển ra Thanh Phong Hóa Vũ Thuật. Chỉ thấy quanh người hắn linh khí phun trào, trong nháy mắt hóa thành vô số đạo lưu hà thanh phong, với quanh một gã Ma Môn xuất khiếu cảnh cường giả phi tốc xoay tròn. Thanh phong những nơi đi qua, bông tuyết bay lả tả bay xuống, nhưng lại ở giữa không trung bị lực lượng vô hình xoắn nát. Ma đạo yêu nhân Điểm thử ta cái này thanh phong hóa vũ lợi hại. Theo một tiếng gầm ghét, vô số thanh phong dường như nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí thúc đẩy, trong nháy mắt hóa thành từng mảnh từng mảnh vô cùng sắc bén lông vũ. Những mảnh lông vũ lóe ra thành lảnh ánh sáng mang, như cùng một thanh đem vi hình lưỡi dao, hướng về Ma môn cường giả tập bắn đi, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ khiến người không kịp phản ứng. Ma môn cường giả sắc mặt bất biến, trong mắt lóe lên một mẹ bội rối. Hắn đột vàng vận chuyển ma lực, thi triển ra pháp lực hộ thuẫn. Một tầng đậm đặc như mực màn ánh sáng màu đen trong nháy mắt đem hắn bao phủ, tựa như một cái không thể phá bỡ màu đen thành lũy. Thử Điều trùng điều kỹ, Ma môn cường giả ngoài miệng mặc dù cứng rắn, nhưng trong lòng không dám có chút chủ quan. Nhưng mà, Thanh Phong Hóa Vũ thuật cực kỳ xảo trá quỷ dị, bộ Phật Long Vũ lại như u linh xuyên tấu hắc ám hồ tuẫn. Phốc phốc phốc phốc, Ma môn cường giả thân trong nháy mắt xuất hiện từng đạo vết thương, máu tươi vảy ra mã ra, tại trắng nõn trên mặt tuyết toát ra từng đó từng đó giẫm lệ vết hoa. Ma môn cường giả thụ thương sau, thẹn quá hóa giận, hắn không để ý thương thế trên người, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh hắc sắc ma kiếm, thân kiếm vòng quanh hắc sắc ma khí, ma khí bên trong mơ hồ có vô số oan hồn tại tiêu diệt. Hắn cơ ma kiếm Thì thi triển ra một chiêu ma ảnh Long Vũ, chỉ thấy từng đạo màu đen kiếm ảnh từ ma kiếm bên trong bay ra, như là một đám dương nhanh múa bước đã mà, cuốn về vềển Tiền Tông Suất Khiếu cảnh cường giả đánh tới. Huyền Tiên Tông Suất Khiếu cảnh cường giả không tránh kịp, bị mấy đạo kiếm ảnh đánh trúng, một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng hắn ánh mắt kiên định, cố nén đau xót, lần nữa thi triển ra Thanh Phong Hóa Vũ thuật. Lần này, hắn đem toàn bộ linh lực dốc vào trong đó, vô số thanh phong hóa thành Long Vũ biến càng thêm sắc bén, số lượng cũng tăng lên gấp bội, như như mưa to bắn về phía ma môn cường giả. Ma môn cường giả không tránh kịp, bị Long Vũ đánh trúng nhiều chỗ thân thể dần dần biến tụ trong màn lỗ, cuối cùng, hắn hét thảm một tiếng, ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Cái này để tên này Huyền Tiên Tông cường giả có chút ngoài ý muốn, đối phương thế mà trực tiếp liền chết tại hắn một chiêu này phía dưới. Nhưng mà, liền ở tên này Huyền Tiên Tông xuất khiếu cảnh cường giả hơi hơi bùng lòng một sát na, ở xung quanh lại là trong nháy mắt xuất hiện mấy tên ma môn cường giả, cùng nhau đối với hắn phát động tập kích, ra tay chính là sát chiêu. Mà tên này Huyền Tiên Tông cường giả lúc này pháp lực tiêu hao hơn phân nửa, căn bản khó mà ngăn cản, trực tiếp bất lạc. Nhìn thấy đồng môn cường giả bất lạc, Huyền Tiên Tông những cường giả khác bị vẫn đang sen. Một cái Huyền Tiên Tông hóa thần cảnh cường giả giận dữ hét, "Ma đạo tất tử, để mạng lại." Tay hắn nắm một thanh tản gia lam quang trường kiếm, thân kiếm khắp đầy phù văn, hướng về phụ cận Ma môn cường giả phóng đi. Ma ở phía dưới, vô số nội môn đệ tử cấp tốc kết thành chặt chẽ chiến trận chiến. Bọn hắn cầm trong tay trường kiếm, thân kiếm hàn quang lấp loé, tỏa ra bọn hắn kiên định quân mặt. Các đệ tử trong miệng hô to khẩu hiệu, "Huyền Tiên vĩnh tồn, Ma đạo tất diệt." Thanh âm chỉnh tề mà to, như là lăn cột lôi thanh, vang vọng toàn bộ chiến trường, hiện lộ rõ ràng bọn hắn kiên định tín niệm. Trong chiến trận, Cầm đầu nguyên anh cảnh đệ tử giáng người thẳng tắp, la lớn: "Các huynh đệ, theo ta giết! Là tông môn mà chiến, là chết đi đồng môn báo thù." Thanh âm này tràn đầy sức cuốn hút, nhuốm mỗi một tên đệ tử đều nhiệt huyết sôi trào. Các đệ tử kiếm trận đều nhịp, như cùng một thanh đem lưỡi dao, lóe ra da hàn quang, hướng về Ma môn cường giả dũng mãnh đánh tới. Ma môn các cường giả thấy thế, nhao nhao thi triển ma đạo thần thông tiến hành phản kích. Một gã ma môn xuất khiếu cảnh trong tay cường giả trống rỗng xuất hiện một cái bộ xương màu đen đầu. Đầu lâu trống rỗng trong hốc mắt lóe ra quỷ dị u quang, mở cái miệng rộng, phun ra quần quần khói đen. Đây là ta Ma môn vẻ ngồn sơn ngủ. Các người đều đi chết đi. Khói đen như mảnh liệt như thủy triều cấp tốc lan tràn ra, chỗ đến, băng tuyết trong nháy mắt tan rã, mặt đất bị ăn mòn ra nguyên một đám màu đen cái hố. Trong xương khói mơ hồ truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, dường như ẩn chứa trong đó vô số oan hồn, ý đồ thôn phệ trong kiếm trận đệ tử. Trong kiếm trận các đệ tử lại không sợ hãi chút nào, bọn hắn phối hợp lẫn nhau hắn ý, cấp tốc vận chuyển linh lực. Chỉ thấy một đạo nhu hòa màn ánh sáng trắng tại kiếm trận trung quanh chậm rãi dâng lên, như cùng một cái tòa lớn vỏ trứng, đem các đệ tử một mực bảo vệ, ngăn cản phệ hồn xương mù ăn mòn. Đại gia ổn định, không nên hoảng loạn. Một tên đệ tử cao giọng hô, thanh âm kiên định mà hữu lực, như là định hải thần châm giống như ổn định lấy tâm thần của mọi người. Đồng thời, trường kiếm trong tay của hắn bu lên, một đạo kiếm khí bén nhọn chém đúng ra, giống như là một tia chớp xé rách hắc ám, xua tán đi bộ phận sương mù, khiến cho trung quanh ánh mắt trong nháy mắt rõ ràng mấy phần. Nhưng mà, ma môn cường giả cũng không tính tùy tiện buông tha bọn hắn. Lại một gã ma môn nguyên anh cảnh cường giả gia nhập chiến trường, trong tay hắn cầm một cái linh đang, lay động linh đang, phát ra tiếng vang kỳ dị. Theo tiếng vang, từng đạo tia sáng màu đen theo linh đang bên trong bắn ra, bắn về phía kiếm trận. Địa sáng màu đen đánh trúng màn ánh sáng trắng, màn sáng run lên bậy. Đúng lúc này, một cá huyền tiên tông nội môn đệ tử bởi vì linh lực tiêu hao quá lớn, màn sáng xuất hiện một tia khe hở. Địa sáng màu đen thừa cơ chui vào, đánh trúng vào tên đệ tử này. Đệ tử kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất, khí tức yếu ớt. Sư đệ, chung quanh các đệ tử nhao nhao la lên, trong mắt tràn đầy bi thống cùng phẫn nộ. Cầm đầu nguyên anh cảnh đệ tử đỏ hừng mắt, giận dữ hét, liều mạng với bọn hắn. Các đệ tử bộc phát ra lực lượng cường đại hơn, kiếm trận quang mang đại thịnh, đem địa sáng màu đen cùng vẻ hồn xương mù đều lùi lui mấy phần. Lúc này, trên chiến trường pháp thuật quang mang se lẫn, tiếng la hét, pháp thuật oanh minh tiếng điệt hai như có. Trên bầu trời, đông tuyết cùng pháp thuật quang mang lẫn nhau chiếu rọi, khi thì bị ánh sáng màu hoàng kim nhuộm thành kim hoàng, khi thì bị khói đen bao phủ đến một mảnh đen kịt. Trên mặt đất, máu tươi cùng băng tuyết giao hòa, tạo thành một bức thảm thiết mà hùng vĩ hình tượng. Cường giả song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, mỗi một lần giao phong đều nương theo lấy cường đại linh lực va động, khiến cho toàn bộ nội môn thành trì đều tại trận này chiến đấu kịch liệt bên trong rung dậy. Trận chiến đấu này, không chỉ có là thực lực đọ sức, càng là tiến nghiệm cùng chính nghĩa thủ vững liên quan đến lấy Huyền Tiên tông sinh tử tổn vong. Cái này nếu là Huyền Tiên tông di vong, như vậy vô số Huyền Tiên tông đệ tử, kết quả sẽ 10 phần thê thảm, tốt nhất kết quả chính là luân làm nô tài, càng thê thảm hơn thì là luân bị bọn họ luyện chế pháp bảo vật liệu, hoặc là tăng cao tu vi để lộ. Hơn nữa cho dù có thể đào thoát, bọn hắn cũng sẽ chạy trốn đến tận đầu tận đâu, từ đây mất đi hậu đãi tu luyện hoàn cảnh, mất đi cường đại bối cảnh. Chớ nói chi là bọn hắn cùng ma môn ở giữa huyết hải thăm cửu. Mà ma môn cường giả giống nhau đẫm máu triết, bọn hắn mặc dù cũng không phải là là vì cái gì lý niệm, mà là vì tự thân lợi ích suy nghĩ. Nhưng vô luận tự phương diện nào, bọn hắn giống nhau không muốn thất bại. Một khi hủy diệt viện Tiên tông, bọn hắn đem có thể thu hoạch được rất lợi thật lớn, nhưng nếu là thất bại, kia sau trận chiến này, bọn hắn sợ rằng sẽ đụng phải khó có thể tưởng tượng trả thù. Mà đối với một màn này, ở Sa dược cốc tử tiêu đều quan sát tại trong mắt, nhưng hắn tạm thời không có trực tiếp ra tay bình định chiến trường, mà là không thèm đếm xỉa đến trong đầu rất nhiều thanh âm nhắc nhở, tiếp tục quan sát lấy song phương đại chiến. Chương 68, một trưởng che đậy một hành. Chương 68, một trưởng che đậy một hành. Lúc này, lại có một nhóm nội môn đệ tử tại trưởng lão dẫn đầu hạ Trấn vệ ngoại môn thành trì tiến đến trợ giúp. Bọn hắn ngự kiếm phi hành, tốc độ cực nhanh, như là một đạo lưu quang xẹt qua chân trời. Ngoại môn các huynh đệ đang đang cổ chiến, theo bản tọa tiến đến trợ giúp. Dẫn đội trưởng lão vẻ mặt lo lắng, lớn tiếng nói: "Các đệ tử nhao nhao hướng, giết hết ma đạo yêu nhân, bảo vệ viện tiên tông." Mà tại cái khác nội môn thành trì phương hướng, giống nhau có liên tục không ngừng đội tiếp viện ngũ hướng về chịu công kích nội môn thành trì chạy đến. Trên bầu trời, pháp bảo quang mang lấp lóe, thần thông quang huy se lẫn, tiếng la giết, tiếng giận dữ, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Toàn bộ Huyền Tiên Tông lâm vào một trận đại chiến thảm liệt bên trong. Cương giả song phương đều đem hết toàn lực, vì riêng phần mình lập trưởng cùng tiến liệu, triển khai một trận liều mạng chiến đấu, trận chiến đấu này thắng bại, đem quyết định Huyền Tiên Tông tương lai vận mệnh. Mặc dù bọn hắn cũng không phải là quyết phân thắng thua nhân vật mấu chốt, nhưng bọn hắn giống nhau rục huyết phân chiến. Giờ phút này, tại thôn Thiên Yêu bằng rộng lớn trên lưng, ngạo nghễ đứng bướng sáu thân ảnh, bọn hắn chính là lục đại ma môn tông chủ, cầm đầu chính là Phệ Hồn Ma Tông tông chủ Huyết Sát Ma Quân. Huyết Sát Ma Quân thân hình cao lớn khôi ngô, một bộ trường bào màu đỏ như máu bay phất phới, dường như bị máu tươi nhuần nhuyễn. Cái kia một đôi trong mắt màu đỏ ngòm giống như hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm, sáng rực sinh huy, dường như có thể xem thấu lòng người, làm lòng người thấy sợ hãi. Mỗi một lần ánh mắt lướt qua, đều dường như mang theo một cô áp lực vô hình, để cho người ta không dám run. Tại bên cạnh hắn phía bên phải, là U Minh Ma giáo giáo giáo chủ U Tuyệt Quỷ Sầu, khuôn mặt tiểu tuy, làn da giống như khô cạn vỏ cây, tràn đầy tuyết nguyệt nếp uốn. Nhưng mà, từ trên người hắn lại lộ ra một cỗ âm linh thấu xương khí tức, dường như đến từ cựu lũ địa ngục. Ánh mắt của hắn thâm thúy như vực sâu, dường như cất giấu bóng tối vô tận bí mật, để cho người ta không dám cùng chi đối mặt quá lâu sợ bị kia hắc ám thôn vẽ. Độc Long Ma giáo giáo chủ Độc Tôn Bạch Cổ, sắc mặt xanh xám đến như là gang, bờ môi phiếm tử, tựa như bị tuyết độc ăn mòn. Trên người hắn tràn ngập một cỗ làm người sợ hai xương độc, xương độc hiện lên màu xanh sẫm, không ngừng lăn lộn cu trảo, tản ra mùi ghê mũi, những nơi đi qua, không khí dường như đều bị ăn mòn, phát ra tứ tứ tiếng vang. Tà Linh Ma giáo giáo chủ Linh Sắt Tà chủ, nguyên thân còn vốn từng kia từng sợ Tà Linh khí, những cái kia Tà Linh khí như u linh phi đãng, phát ra quỷ dị tê minh thanh. Hắn cuốn mặt dữ tợn, ngũ quan vặn méo, lộ ra một cỗ tà dị điên cuồng dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ lâm vào điên cuồng, Liều Linh phát động công kích. Huyết Ma Ma giáo giáo chủ liệt cuồng đồ thánh, mặt mũi tràn đầy vết đầy khát máu của nhiệt, một đôi mắt đỏ đến gần như nhỏ máu. Hắn thỉnh thoảng lại lưỡi, liếm láp lấy khóe miệng lưu lại vết máu, dường như đôi máu tươi có vô tận kích vọng. Âm sát ma giáo giáo chủ sát quỷ u quân, thân hình hư ảo, giống như một đoàn phiêu đãng bóng ma, như ẩn như hiện. Quanh người hắn âm khí quấn, mỗi một lần hô hấp đều mang ra một cái lạnh leo thấu xương, để cho người ta dường như đưa thân vào trong hà băng. Ánh mắt của hắn băng lãnh, không mang theo một chút tình cảm. Dường như thế gian loạn vật trong mắt hắn đều như con kiến hôi không có ý nghĩa. Cái này Lục Đại Ma giáo chi chủ, thực lực đều đạt đến độ kiếp cảnh giới. Trong đó thực lực cường đại nhất vẻ hồn ma tông tông chủ Huyết Sát Ma Quân, đã là độ kiếp cảnh giới 8 tầng. U Minh Ma giáo giáo chủ U Tuyệt Quỷ Sǒu kém hơn một chút, đạt tới độ kiếp cảnh giới 7 tầng. Mà Độc Long Ma giáo giáo chủ Độc Tôn Bạch Cổ, Tà Linh Ma giáo giáo chủ Linh Sắt Tà Chủ, Huyết Ma Ma giáo giáo chủ Huyết Cuồng độ thánh phân biệt ở vào độ kiếp cảnh giới 5 tầng, tầng hai cùng 3 tầng. Hắc Sát Ma giáo giáo chủ Sắt Quỷ U Quân thì là độ kiếp cảnh giới 4 tầng. Thực lực cường đại như vậy đội hình chắc không được bọn hắn có lòng tin có thể hủy diệt Nguyên Tiên Tông. Mà bọn hắn cũng sẽ là quyết định trận này đại chiến chân chính thắng bại định cấp nhân vật. Giờ phút này, bọn hắn đang lẳng lặng xem nhìn phía dưới chiến đấu kịch liệt, quan sát toàn bộ chiến trường thế cục dường như dự định tùy thời ra tay, một lần hành động điện phân thắng thua. Mà theo thời gian trôi qua, thế cục lại đối lục đại ma môn có chút bất lợi, cái này để bọn hắn không khỏi căng khái. Huyết sát ma quân chau mày, lạnh lùng một tiếng nói, Huyền Tiên Tông không hổ là đại sở Vương triều chính đạo bá chủ, thực lực quả nhiên không thể khinh thường, nội tình lại hùng hậu như vậy. Ta lục đại ma môn ngoại trừ lưu thủ cường giả bên ngoài, còn lại cường giả ra hết, vậy mà đều có thể chống đỡ, đỡ được. U Tuyệt Quỷ sầu khẽ gật đầu, thanh âm như là từ trong hầm giang gật ra, "Ừ, dù sao cũng là tại bọn hắn sân nhà, còn có cái kia đáng chết trận pháp gia trì, ngưỡng là có chút khó giải quyết." Độc Tôn bạn cổ trầm giọng nói, "Không có nghĩ tới những thứ này, chính đạo lão nhi, thật đúng là thật sự có tài, xem ra chúng ta còn là coi thường bọn hắn." Linh Sát Tà chủ cười như điên nói, "Sợ cái gì, chúng ta lục đại ma môn tộc toàn bộ lực lượng, chẳng lẽ còn sợ bọn hắn không thành?" Cùng lắm thì liệu cho cá chết lưới rách." Huyết Cuồng Đồ thánh liếm môi một cái, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Không sai, giết nhiều mấy cái tu sĩ chính đạo kia mới thông quái." Sát Quỷ Ưu quân lạnh lùng nói, "Không thể trì hoãn được nữa, nếu không thế cục đối với chúng ta càng phát ra bất lợi." Huyết Sát Ma quân ánh mắt phất lệnh, trầm giọng nói, "Là nên chúng ta xuất thủ." Dứt lời, hắn đột nhiên giơ bàn tay lên, lập tức, kinh khủng ma khí như mảnh liệt màu đen thủy triều giống như tụ đến, tại hắn lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ thành một cái che khuất bầu trời ngập trời cự trượng. Bàn tay lớn này ma khí lở lờ, mỗi một ngón tay đều dường như một ngọn núi đen sì, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng về nội môn thành trì mạnh mẽ che đậy mà xuống. Phàm Phật muốn đem toàn bộ nội môn thành trì theo đại địa phía trên hoàn toàn xóa đi. Đồng thời, trong miệng hắn phát ra như thanh âm như sấm, "Huyền Chí Tiên, các ngươi còn phải đợi tới khi nào?" Tiếp tục xem tiếp, cái này một tòa nội môn thành trì, bản tọa liền trực tiếp xóa đi. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nội môn trên không một bên hư giữa không trung, một đạo càng khủng bố hơn thần kiếm quang mang bắn ra, như là sẽ tan bóng đêm tìm điện. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, "Huyết Sát Ma Quân, ngươi dù sao cũng là một tông chi chủ, làm gì làm khó tiểu bối?" Hơn nữa trong thành trì kia còn có người ma môn bên trong người. Kết quả nhưng như cũng không quan tâm, thật không hổ là ma đạo cao thủ. Tiếng nói ở giữa, thân kiếm lây thế sét đánh không kịp bưng hai, chớp mắt đi bảo kiệu kinh khủng cự trưởng trước mặt. Thân kiếm quang mang vạn trượng, yểm khí tung hoành, cùng bàn tay lớn màu đen đụng vào nhau. Trong chốc lát, quang mang cùng ma khí xen lẫn, bộc phát ra đinh thái nhức góc tiếng vang mình, năng lượng cường đại chấn động hướng về bốn phương tám hướng quét tán, không gian cũng vì đó mà nẻo. Theo quang mang dần dần tiêu tán, kia một bên hư giữa không trùng ba đạo thân ảnh chậm rãi hiện hiện, chính là Huyền Tiên tông tông chủ lệnh chiến tiên, bộ tông chủ trấn tí nhã, Khương Cầu bại. Huyền chiến tiên thân mang một bộ kim sắt trường bảo, Bao bên trênteo lên sinh động như thật kim long, tại dương quang chiếu rọi xuống, lóe ra hào quang chói sáng. Hắn khí tức hùng hồn, tựa như một tòa núi cao nguy nga, cho người ta một loại không cách nào rung chuyển cảm giác áp bách. Độ tiếp cảnh giới cựu trọng thực lực triển lộ không bỏ sót, trong tay nắm lấy một thanh cực phẩm bảo kiếm, thân kiếm tiên khắc lấy phù văn thần bí, phù văn thời gian lập loè, dường như ẩn chứa thiên địa chi lực. Trần Thĩ Nhã thị thân mang quân dài màu lam nhạt, dáng người thoát tha, khuôn mặt tuyệt mỹ. Trên người nàng tản ra nhu hòa lam sắc quang mang, huyền như trong nước tiên tử, nhưng lại không mất uy nghiêm. Độ tiếp cảnh giới nhị trọng nàng trong tay cầm một thanh mẫu làm bằng quật lông, quật lông bên trên khảm nạm nước cỡ khoảng óng ánh sáng long lanh bảo thạch, mỗi một khóa bảo thạch đều tản ra lực lượng thần bí. Chương 69, quồng ngạo huyền chiến tiên. Chương 69, quồng ngạo huyền chiến tiên. Thương cầu bại toàn tân áo đen, khuôn mặt cương nghị, trong ánh mắt lộ ra một cố chiến ý điên cuồng. Khí tức của hắn trầm ổn mà cường đại, cầm trong tay một cây huyết sát trường thương, thân thương đen như mực, nuôi thương lóe ra hàn mang, dường như có thể đâm thủng bầu trời. Huyền chiến tiên ánh mắt như điện, nhìn thẳng huyết sát ma quân, cất cao giọng nói, "Huyết sát ma quân, các ngươi lục đại ma môn vô cớ phạm ta huyền đi tông." Hôm nay chính là các ngươi nơi Tang Sơn. Huyết sát ma quân trên mặt lộ ra vận bẹo mà nụ cười dữ tợn, tựa như đến từ cựu lũ luyện mục các sát, tiếng cười tại trong gió tuyết quấn quẩn, lộ ra vô tận ngoan lệ cùng quyết tuyệt, Huyền Chiến Tiên, ngươi cũng là khẩu khí không nhỏ. Hôm nay, ta liền muốn để ngươi Huyền Tiên Tông hoàn toàn hủy diệt, chó gà không tha. Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn như là một đạo tấn bánh huyết mang, trong nháy mắt vạch phá phong tuyết, lấy siêu việt tốc độ kia chớp hướng phía Huyền Chiến Tiên bao tát mà đi, chỗ đi qua, phong tuyết dường như bị một cỗ lực lượng vô hình cưỡng ép tách ra, hình thành một đầu huyết hồng sắc thương đạo. Hai bên lối đi bông tuyết trong nháy mắt bị nhuộm thành đỏ thắm, như mưa máu giống như vậy xuống. Cùng lúc đó, Du Tuyệt Quỷ Sầu cùng Độc Tôn bạn cổ trao đổi một cái hung ác nham hiểm ánh mắt, lẫn nhau ngầm hiểu. Du Tuyệt Quỷ Sầu quanh thân nổi lên một tầng u lãnh lang quang, kia lang quang dường như có thể đồng kết linh hồn, trong tay hắn hắc sát pháp trượng vung lên, vô số đạo màu u lam phủ văn như đom đóm giống như bay múa mà ra, ở bên người hắn cấp tốc ngưng tụ thành một tòa u lam vụ văn trận. Độc Tôn bạn cổ thì hai tay nhanh chóng kết ấn mà linh lực màu xanh lục theo trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, tại trước người hắn huyền hóa thành một mảnh màu xanh sẫm độc triều, độc triều bên trong thỉnh thoảng có quỷ dị bọn khí thoát ra, vỡ tan sau tản mát ra làm cho người buồn nôn gay mũi khí vị. Hai người theo hai bên như quỷ bị giống như hướng phía Huyền Chiến Tiên bọc đánh mà đi, pháp lực mạnh mẽ chấn động khiến cho trùng quanh phong tuyết càng thêm cuồng bạo, bay lả tả hướng lấy bốn phương tám hướng bay ra. Hừ, tự tìm đường chết. Huyền Chiến Tiên sắc mặt trầm ổn như bậc sâu, trong mắt lại lộ ra một cố điên cuồng chiến ý, thậm chí là sát lục ý chí. Trong tay hắn cực phẩm bảo kiếm Quang Mang lưu chuyển. Trên thân kiếm phủ văn cổ xưa lóe ra thần bí quang huy, chỉ thấy hắn đột nhiên vung lên bảo kiếm, một đạo kim sắc kiếm khí như khai thiên lối dao, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế bàn bạc, hướng về huyết sát ma quân gạo thép trên trời. Đạo kiếm khí này cũng không phải là bình thường quan mang, mà là từ thuần túy thiên cương chính khí ngưng tụ mà thành, kiếm khí bên trong mơ hồ có sao trời lấp loé chi tượng, dường như ẩn chứa giữa thiên địa chí cường chi lực. Kiếm khí cùng huyết sát ma quân kết như mãnh liệt huyết hải giống như công kích đầm vang trạm vào nhau. Trong chốc lát, thiên địa phảng vất được thắp sáng, một tiếng biết hai nhức góc tiếng vang quanh quần giữa thiên địa. Quan mang lở rộ chỗ Vô số nhỏ vụn kiếm khí cùng huyết sát chi lực xung kích lẫn nhau, triệt tiêu, cường đại linh lực dư ba như mảnh liệt hài khiếu, cuốn về bốn phía quyết tán ra đến. Trung quanh phong tuyết trong nháy mắt bị cỗ lực lượng này quấy đến hỗn loạn không chịu nổi, hình thành vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy tuyết rơi vừa hoa bị áp xúc thành băng nhận, như ám khí giống như hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra, cắt không gian xung quanh, khiến cho trong hư không xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết rách. Cơ hội tại cùng thời khắc đó, Huyền Chiến Tiên bén nhạy phát giác được bên trái U Tuyệt Quỷ Sầu phát động công kích. Rốt đặt quỹ sậu theo phù văn trong trận bắn ra một đạo màu u lam linh hồn xung kích, cái này xung kích như cùng một thanh vô hình lưỡi dao, Lạc Yên không một tiếng động hướng phía Huyền Chiến Tiên xuất hiện đâm tới, ý đồ trực tiếp phá hủy linh hồn của hắn. Huyền Chiến Tiên thân hình như điện, trong nháy mắt thi triển Thiên Cương huyền ảnh bộ, cả người hóa thành một đạo màu vàng kêu nhàn nhạt quang ảnh, tại trong gió tuyết lấp loé phi hốt, xảo diệu tránh đi một kích chí mạng này. Màu u lam linh hồn xung kích lao góc cáo của hắn bay qua, trong nháy mắt đem nơi xa một tòa cao bút trong mây núi tuyết lộ đột một nữa, trên tuyết sơn vết đọng như sụp đổ như thác nước chút xuống. Ngay sau đó Phía bên phải độc tôn vạn cổ thúc đẩy động chiếu chúng độc sương mù, như cùng một đầu dương nhanh múa bước màu xanh sắc cự thú, hướng về viện chiến tiên đang tới. Sương độc cho đến, không gian dường như bị ăn mòn, bày biện ra một mảnh quỷ dị màu xanh sẫm. Viện chiến tiên trở tay một kiếm, một đạo ẩn chứa tỉnh hóa chi lực kiếm khí rời khỏi tay, kiếm khí như là một vòng mặt trời vàng nóng chói chang, trong nháy mắt đem sương độc xua tan, chỉ để lại một cỗ mùi tanh nhàn nhạt, nhạt, nhạt tràn ngập trong không khí. "Hừ, liền cái này chút thủ đoạn." Viện chiến tiên nhếch miệng lên một vẻ tự tin lại nụ cười khinh thường, hắn bảo kiếm trong tay như là một đạo kim sắc thiểm điện, tại trong gió tuyết nhanh chóng bung dậy. Trong nháy mắt thi triển ra thất tinh liệt không kiếm trận. Chỉ thấy bảy đạo sáng chói kim sắc kiếm khí theo bảo kiếm bên trong bắn ra, kiếm khí trên không trùng cấp tốc biến ảo tổ hợp, hình thành một cái cự đại thất tinh kiếm trận. Trong kiếm trận mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa tinh thần chí lực, kiếm khí thời gian lập loè, phảng phất có bảy ngôi sao trong hư không vận chuyển, tản mát ra cường đại lực hút cùng sức đẩy. Kiếm trận như là một thanh khủng lô cối xay thịt, hướng về huyết sát ma quân ba người quân giật tới, những nơi đi qua, không gian bị cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, phát ra trận trận bén nhọn tiếng rít. Viết sát ma quân thấy tình thế không ổn, hai tay như như áo ảnh nhanh chóng kết ấn, cho miệng niệm lên cổ lão ma tối nghĩa chú ngữ. Trong chốc lát, phía sau hắn hiện ra một tòa cự đại vết sát ma thần hư ảnh, ma thần cao đến ngàn trượng, quanh thân tràn ra nồng đậm huyết sát chi khí. Ma thần mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một đạo trăm trượng rộng huyết sát hửu lưu, hửu lưu bên trong mơ hồ có vô số tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, phảng phất là bị phong ấn oan hồn đang giãy giụa gào thét. Huyết sát hồng lưu như cùng một đầu điên cuồng cự thú, hướng về thất tinh kiếm trận đột mạnh mà đi, ý đồ đem nó thôn phệ. Lục Thiết Quỷ Sầu vung lên Hắc Sắc Pháp Trượng, pháp trượng đỉnh đủ bảo thạch màu lam quang mang đại thịnh, hắn đem tự thân linh lực cùng phụ văn trận lực lượng hoàn toàn dung hợp, thi triển ra U Ngục Phong một chú. Chỉ thấy vô số màu lu lam phù văn theo phụ văn trận bên trong bay ra, trong hư không tạo thành một đạo cự đại màu lu lam phong ấn chi môn. Phong ấn chi môn từ từ mở ra, từ đó tuôn ra một cỗ cường đại linh hồn giam cầm chí lực, hướng về Huyền Chiến Tiên Bao phủ tới, ý đồ đem linh hồn của hắn theo trong lục thể tháo rời ra. Độc Tôn bạn cổ thì hai tay hợp lại, đem độc triều lực lượng áp xúc đến cực hạn, trước người ngưng tụ ra một đầu to lớn độc long. Độc Long toàn thân tản ra làm cho người sợ hãi quang mang màu xanh sẫm, trên lưng tiến chạy xôi kịch động chất lỏng. Độc Long gào thét một tiếng, mở cái miệng rộng, hướng về Huyền Chiến Thiên phun ra một đạo màu xanh sẫm độc viêm. Cái này độc viêm không chỉ có thể ăn mòn vật thể, còn có thể ăn mòn linh lực, những nơi đi qua, phong tuyết trong nháy mắt bị bốc hơi, không gian bị nhuộm thành một mảnh màu xanh sẫm. Huyền Chiến Thiên chân đạp hư không, thân hình như quỷ mị giống như lơ lửng không cố định, tại ba đại cường giả trong công kích xuyên thẳng qua tự nhiên. Hắn mắt sáng như đuốc, bén nhẹ bắt giữ lấy mỗi một sơ hở. Nhìn đúng thời cơ, Hắn đột nhiên đem thể nội bàng bạc linh lực như mãnh liệt như thủy triều dốc vào trong bảo kiếm bên trong. Lập tức, bảo kiếm quang mang lại thịnh, con mang trúc trùng bất diêu, đem gió tuyết đầy trời đều chiếu rọi thành một mảnh kim hoàng. Cựu Dương phần tiên kiếm, Huyền Chiến tiên hét lớn một tiếng, âm thanh như lôi đỉnh, chấn động đến không gian xung quanh ông ông tác hưởng. Một đạo kim sắc kiếm trụ phóng lên tận trời, kiếm trụ trong nháy mắt hóa thành chín đầu to lớn kim sắc viêm long, viêm long quanh thân quấn quanh lấy cháy hừng hực cựu Dương chân hỏa, mỗi một đầu viêm long đều tản ra hủy thiên diệt địa lực lượng tinh cùng. Chín đầu viêm long cùng tiêu lên gào thét, thanh âm vang vọng đất trời. Sau đó như như mũi tên giọi cùng hướng về huyết sát ma quân ba người phóng đi. Huyết sát ma quân sắc mặt đột biến, hắn đội vàng tuốc đẩy huyết sát ma thần hư ảnh toàn lực ngăn cản. Huyết sát ma thần giơ to lớn cánh tay, ý đồ ngăn cản viêm lòng xung kích. Tú Tuyệt Quỷ Sầu cùng Độc Tôn bạn cổ cũng không dám có chút bướng lòng, hai người lần nữa liên thủ. Chương 70, lấy một địch hai thương cầu bại. Chương 70, lấy một địch hai thương cầu bại. Tú Tuyệt Quỷ Sầu đem u ngũ phong hồn chú lực lượng cùng Độc Tôn bạn cổ độc long chi lực dung hợp lại cùng nhau, hình thành một đạo cự đại u lục bình chứng. Bình trướng bên trên lóe ra màu u lam cùng màu xanh sẫm xen lẫn qua mang, ý đồ chống cự cự kỷu Dương viêm lòng công kích. Chín đầu viêm long cùng ba người phòng ngự trong nháy mắt đụng vào nhau, trong chốc lát, thiên địa tất sắc, một tiếng điệt thai nhức có tiếng vang phản phất muốn đem toàn bộ thế giới trở nữa. Lực lượng cường đại bạo phát đi ra, tạo thành một cái năng lượng to lớn vòng xoáy, vòng xoáy trung tím sắc, huyết sát, màu u lam, quan mang màu xanh sẫm đan vào một chỗ, chói lọi mã vừa kinh khủng. Vòng xoáy năng lượng chờ đến, không gian bị triệt để xé rách, tạo thành một cái cự đại hố đen. Trống giông điên cuồng tôn phệ lấy hết thảy xung quanh, bao quát phong tuyết, linh lực, thậm chí liền ngay cả vô tận thiên khung phía trên sao trời, đều tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng, quang mang biến chậm chợt bất định. Những ngọn núi xung quanh tại cổ lực lượng này trùng kích vào, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một biển. Dòng sông bị bóp hơi hầu như không còn, chỉ lưu lại từng đạo khô cạn lòng sông. Toàn bộ thiên địa phảng phất lâm vào tận thế cảnh tượng, kinh khủng uy áp như là một tòa vô hình đại sơn, ép tới tất cả mọi người ở đây đều không thở nổi. Nhưng mà, cho dù đối mặt cường đại như thế liên thủ công kích, huyền chiến tiên như cũ dáng người thẳng tắp, ngật đứng ở trong hư không không hề sợ hãi, hiện thị rõ một đời cường giả phong phạm. Cùng lúc đó, chiến trường một bên khác, Thương Cầu bại tựa như một pho tượng chiến thần lâm thế, cầm trong tay hắc sắc trường kiếm, nguyên thân khí thế bàn bạc, đúng như một đầu bận sức chờ phát động, dũng mãnh không sợ báng san, lấy thế lôi đỉnh bản quân, bay thẳng hướng tả linh ma giáo giáo chủ linh sắt, tả chủ cùng hết ma ma giáo giáo chủ hết cổ đồ thánh. Các ngươi hai cái này ma đạo yêu nhân, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi, để mà lại. Thương Cầu bại gầm lên giận dữ, giọng nói như chuông đồng, vang vọng đất trời ở giữa, cơn vận chứa vô tận bất nổ, phảng phất muốn đem cái này gió tuyết đầy trời đều đánh sơ sát. Trường thương trong tay của hắn đột nhiên lắc một cái, mũi thương trong nháy mắt nổi bắn ra từng đạo cô đọng màu đen tu man. Những mũi thương mang giống như cực nhanh, mang theo sắc bén âm thanh xé gió, lóe ra u linh quanh màn, như cùng một căn căn trí mạng màu đen mũi tên, lấy tốc độ cực nhanh đâm về hai người. Mỗi một đạo thương mang đều ẩn chứa hương cẩu bại thâm hậu linh lực, thương mang những nơi đi qua, không gian dường như bị lưỡi dao xẻ qua, xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách, ngay cả tứ ngưỡng phong tiết đều bị cưỡng ép xé mở, hình thành từng đầu thẳng cắt thông đạo. Linh sát tả chủ thấy thế, trên mặt lộ ra một tia cười quá dị, nụ cười kia lộ ra âm trầm cùng quỷ dị. Đến hay lắm. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, quanh thân nồng đậm tà linh khí như mảnh liệt như thủy triều trong nháy mắt ngưng tụ, trong chớp mắt hóa thành một thanh tà gia u quang tà linh kiếm. Tà linh kiếm bên trên phủ văn lấp lóe, mỗi một đạo phù văn đều phảng phất là một cái vặn bẹo tà linh gương mặt, phát ra trận trận kêu gạo the lương. Linh sát tà chủ cầm trong tay tà linh kiếm, thân hình như quỷ mị giống như phiêu hốt, lấy một loại kỳ lạ ma thân pháp quỷ dị, hướng về phương cầu bại tấn mãnh đâm tới. Lưỡi kiếm những nơi đi qua, không khí dường như bị ăn mòn, xuất hiện từng mảnh từng mảnh vặn bẹo màu đen gợn sóng, chúng penh phong tuyết trong nháy mắt bị nhuộm thành quỷ dị màu đen, bay lả tả bay xuống. Việt cuồng đồ thánh cũng không cam chịu yếu thế, hắn hai mắt đỏ bừng, như cùng một đầu bị dã thú bị chọc giận, nơi trong tay cái kia thanh huyết hồng sắc trường đao. Trên trường đao, máu me đầm đìa, dường như vừa mới trải qua một trận thảm thiết dữ dặc, tràn ra làm cho người sợ hai mét tinh chi khí. Giết, giết, giết. Việt cuồng đồ thánh trong miệng hô to tràn ngập sát ý khẩu hiệu, mỗi một âm thanh la lên đều nương theo lấy trường đao mang theo từng mảnh từng mảnh huyết quang. Những mảnh huyết quang cũng không phải là bình thường quan mang, mà là từ hắn tự thân tinh huyết cùng công pháp ma đạo dung hợp mà thành, ẩn chứa cường đại ăn mòn chi lực. Tuyết quang như cùng một đóa đóa nở rộ hoa sen màu máu, hướng về Thương Cầu bại điên cuồng bành tới, chỗ đến, không gian dường như bị vết sắt mê vụ bao phủ, một mảnh âm trầm tĩnh khủng. Thương Cầu bại sắc mặt trầm ổn, ánh mắt kiên định, đối mặt hai người công kích, thân hình như điện lóe lên. Chỉ thấy hắn thân ảnh tại trong gió tuyết di chuyển nhanh chóng, lưu lại từng đạo tàn ảnh, xảo diệu tránh đi hai người sắc bén thế công. Ngay sau đó, trường thương trong tay của hắn trước người phi tốc xoay tròn, tốc độ nhanh chóng, mắt thường cơ hồ khó mà phân biệt thân thương, chỉ có thể nhìn thấy một cái phi tốc chuyển động bóng xoáy màu đen. Hắc viêm liệt không toàn. Thương Cầu bại hét lớn một tiếng, âm thanh chấn thủ điêu, theo cái này âm thanh rất lớn, vòng xoáy màu đen bên trong đột nhiên phun ra hừng hực ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen này không hề tầm thường, hỏa diễm bên trong mơ hồ có màu đen phủ vân lấp loé, phủ vân tản ra lực lượng thần bí mà cường đại. Hỏa diễm như cùng một đầu gàu ghét màu đen tự lòng, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng về hai người quét sạch mà đi. Hỏa diễm những nơi đi qua, không gian bị nhiệt độ cao bầm dẹo, phát ra tứ tứ tiếng vang, chúng quanh phong tuyết trong nháy mắt bị bóp hơi hầu như không còn, hóa thành một mảnh hư vô. Linh sát tả chủ cùng hết cuồng đồ thánh thấy thế, sắc mặt biến hóa Hiển nhiên đều đã nhận ra ngọn lửa màu đen này lợi hại, đội vàng riêng phần mình thi triển thần thông ngăn cản. Linh sát tà chủ đem toàn thân tà linh khí rót vào trong tà linh kiếm bên trong, tà linh kiếm quang mang đại thịnh, kiếm thân chu vi hiện ra một tầng màu đen tà linh hộ thuần. Hộ thuần bên trên vô số tà linh gương mặt dương nhanh múa bước, phát ra trận trận gầm hét, ý đồ ngăn cản ngọn lửa màu đen xung kích. Huyết cuồng đồ thánh thì lại lấy thân niệm điều khiển chúng nào, hai tay nhanh chóng kết ấn. Trong chốc lát, lấy hắn làm trung tâm, hư giữa không trung dâng lên một đạo đạo huyết hồng sắc máu tượng, máu trên tường khắc đầy quỷ dị huyết văn, huyết văn thời gian lập loè. Phong xuất ra cường đại sức phòng ngự, như là một tòa kiên cố thành lũy, ngăn che ở trước người hắn. Trong lúc nhất thời, ngọn lửa màu đen cùng tà linh khí hình thành hộ thuẫn, máu tường đan vào một chỗ, quang mang lập lòe, thay thế cái người. Ngọn lửa màu đen không ngừng đánh thẳng vào tà linh hộ thuẫn cùng huyết hồng sắc tường đất, phát ra ầm ầm tiếng vang. Tà linh hộ thuẫn bên trên tà linh gương mặt tại hỏa diễm thiêu đốt hạ, phát ra thống khổ tiếng gào hét, hộ thuẫn mặt ngoài xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết rách. Máu tường cũng tại hỏa diễm nhiệt độ cao hạ, dần dần hòa tan, huyết thủy bốn phía. Cường đại linh lực ba động như sóng biển mấy liền, hướng về bốn phía quét tán ra đến. Không gian trùng quanh dường như không chịu nổi cỗ lực lượng này, xuất hiện từng đạo khe nứt to lớn. Trên chiến trường phong tuyết bị cỗ lực lượng này hoàn toàn đảo loạn, hình thành nguyên một đám bão xoáy khổng lồ, cuốn về chiến trường bốn phía điên cuồng xoay tròn. Vòng xoáy trồ đến, bất luận là cự thạch vẫn là sơn phong, đều bị cuốn vào trong đó, trong nháy mắt bị xoắn thành bột mịn. Trung quanh mặt đất tức thì bị xé rách đến từng trăm ngàn lỗ, từng đạo to lớn khe rãnh răng cắp nơi, dường như lại địa tại trận này kinh khủng chiến đấu bên trong rên rỉ thổ khô. Tại chiến trường một cái khác góc, Trần Thi nhã tay nắm một thanh sinh đệp tinh xảo tuyệt luân màu lam quật lông, kia quạt lông dường như từ biển sâu băng tinh điêu khắc thành. Tiến trên mặt màu lam lông vũ lóe ra thần bí mà ánh sáng nhu hòa, mỗi một cây lông vũ hoa văn đều dường như ẩn chứa giữa thiên địa phong chi huyền bí. Nàng dáng người nhẹ nhàng, tựa như tiên tử lâm thế, cùng âm sát ma giáo giáo chủ sát quỷ u quân đang co mà đứng. Lúc này, cuốn phong gào thét, gió tuyết đầy trời như dao cắt giống như thứ ngự, nhưng không chút nào chưa thể ảnh hưởng hai người khí thế. Chuyên 71, lấy một chọi 3, ưu thế tại. Chuyên 71, lấy một chọi 3, ưu thế tại. Trần Thi nhã môi son hé mở, nhất thanh thanh hát, trong tay mǒu làm quạt lông nhẹ nhàng rung lên. Trong chốc lát, Liên ký trong tiên điệu dường như nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí triệu hoán, cấp tốc ngưng tụ. Tương đạo màu lam phong nhận như cùng một thanh đem vô cùng sắc bén lư dao, lóe ra u u lanh lăng quàng, lấy tốc độ cực nhanh hướng về sát quỷ ưu quân bay đi. Những nhai phong nhận cũng không phải là bình thường khí lưu cắt chém, mà là ẩn chứa Trần Thi Nhã Thâm hậu linh lực cùng đối phong chi pháp tắc tinh diệu linh mộ. Phong nhận những nơi đi qua, không khí bị trong nháy mắt cắt đứt, phát ra bén nhọn tiếng rít, ngay cả kia tứ ngược phong tuyết đều bị cưỡng ép xé mở, hình thành từng đạo trạng cắt thông đạo. Hai bên lối đi bông tuyết trong nháy mắt bị xoát nát, hóa thành bột mịn phiêu tán. Sát Quỷ U khuôn sắc mặt tâm trầm chậm, trong mắt lóe lên một tia nói lệ. Thấy gió lơi đao đánh tới, thân hình hắn như quỷ mị giống như lóe lên, trong ngáy mắt hóa thành một đạo âm khí nồng đậm. Kia âm khí như mực đen nhành, tràn ra làm cho người sởn hết cả gai ốc. Hàn Ý hắn xảo diệu tránh đi phong nhận công kích, âm khí trong hư không nhanh chóng xuyên thẳng qua, như là một tia chớp màu đen. Ngay sau đó, hai tay của hắn đột nhiên vung lên, trong miệng phát ra một loại nào đó ma âm, thanh âm trầm thấp mà quỷ dị. Lập tức, giữa thiên địa âm khí tràn ngập, vô số đạo âm khí như màu đen dây thừng, theo bốn phương tám hướng hướng về Trần Thi Nhã quân đi. Những này âm khí dây thừng cứng cỏi vô cùng, Mặt ngoài lóe ra quỷ dị phù văn, phù văn tản ra tà ác khí tức, phản phất muốn đem tiếp xúc cùng mọi thứ đều kéo vào bóng tối vô tận vực sâu. Trần Thi nhã vẻ mặt trấn định tự nhiên, trong đôi mắt đẹp lộ ra kiên định cùng tự tin. Trong tay nàng quạt lông lần nữa hú lên, động các u nhã mà thong dong. Theo quạt lông bu lên, một cỗ nhu hòa mà cường đại linh lực màu xanh lam theo trong cơ thể nàng tu ra, tại trước người nàng cấp tốc ngưng tụ thành một đạo màn ánh sáng màu xanh lam. Cái này màn sáng như là một mặt tỏng ánh sáng long lanh màu lam thủy tinh trong trắng, tản ra vầng sáng nhàn nhạt, nhạt, màn sáng bên trên khắc đầy phù văn thần bí, phù văn thời gian lập loè. Phóng xuất ra cường đại sức phòng ngự. Âm khí dây thường mạnh mẽ đụng vào màn ánh sáng màu xanh lam bên trên, phát ra tư tư tiếng vang, dường như dầu nóng nhỏ vào nước lạnh bên trong, tóe lên từng mảnh từng mảnh xương mù màu đen. Nhưng mà, màn ánh sáng màu xanh lam lại vững như Thái Sơn, đem âm khí dây thường một mực ngăn cản ở ngoài. Hừ, liền cái này chút thủ đoạn. Trần Thi nhã nhẽ nhẹ hừ một tiếng, thanh âm thanh tuy êm hai, lại mang theo một tia khinh thường. Dứt lời, nàng đem toàn thân linh lực giống như thủy triều dốc vào vũ trong quạt. Trong chốc lát, quạt lông quang mang lại thịnh, quang mang kia như là dưới biển sâu màu lam cực quang, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Ngay sau đó, một đạo cự đại màu lam vượng mãng hư ảnh theo quạt lông bên trong bản bản bay ra. Phượng hoàng hư ảnh quanh thân tản ra nóng bỏng lam sắc hỏa diễm, hỏa diễm bên trong ẩn chứa tinh khiết ma cường đại lĩnh lực, mỗi một phiến lông vũ đều lóe ra phù văn thần bí quái mang. Phượng hoàng ngửa mặt lên trời hú giải, thanh âm vang vọng đất trời, như là một cái trọng truy, chấn động đến không gian trùng quanh ông ông tất hưởng. Sau đó, nó triển khai cánh khổng lồ, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng về sát quỷ u quân bộ nhỏ mà đi. Sát quỷ u quân sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi. Hắn cảm giác được cái này màu lam vượng hoàng uy lực, không dám có chút bướng lòng, đội vàng thi triển toàn lực ngăn cản. Chỉ thấy hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng lần nữa nhanh chóng đọc lên một đoạn ma chú, chú ngữ trầm thấp mà tối nghĩa, phản phất tại gọi về một loại nào đó cổ lão ma tà ác lực lượng. Trong mấy mắt, khuôn người hắn âm khí điên cuồng phun trào, ngưng tụ thành một mặt to lớn màu đen âm sát hộ thuần. Hộ thuần bên trên khắp đầy lít nha lít nhít tà ác phù văn, phù văn thời gian lập loè, phóng xuất ra cường đại hắc ám chi lực. Màu đen âm sát hộ thuần như là một tòa không thể phá vỡ ngầu đen thành lũy, đứng sừng sững ở trước người hắn. Màu lam vượng hoàng cùng màu đen âm sát hộ thuẫn trong nháy mắt đụng vào nhau, trong chốc lát, thiên địa thất sắc, một tiếng biếc hai nhức có tiếng oanh minh như là một quả cự hình lưu đại bảo tạng, vang vọng đất trời ở giữa. Năng lượng cường đại chấn động như mãnh liệt hải khiếu, hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán ra đến. Không gian chung quanh dường như không chịu nổi luồng sức mạnh mạnh mẽ này, xuất hiện bật bèo biến hình. Cúm phong tại cố lực lượng này trùng kích vào, biến càng thêm cuồng bạo, hình thành nguyên một đám to lớn bờ rồng, đem chung quanh băng tuyết, các đá hết thảy đều cuốn vào trong đó, điên cuồng xoay tròn. Gió tuyết đầy trời bị cố năng lượng này hoàn toàn đảo loạn, tạo thành một cái cự đại phong tuyết vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, hết thảy trung quanh đều bị cấp tốc đông kết, ngay cả sa sa dãy núi đều bị một tầng thật dày tầng băng bao trùm, biến nó ánh sáng lóng lanh. Mà trong chiến trường tâm, lam sắc quang mang cùng màu đen âm khí đang vào lẫn nhau, quang mang lấp loé, như là một bức lụa lấy mà vừa bình khủng bức tranh, lộ ra được hai vị cường giả ở giữa kinh tâm động phách đỏ rực. Mấy luân độ tiếp cảnh giới cường giả, diễn phần mình thi triển giữa nhà pháp bảo cùng thần thông phép thuật, chiến hai kinh khủng đại chiến. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời quang mang lấp loé, ma khí cùng linh lực se lẫn, tiếng la giết, pháp thuật va chạm tiếng biết hai nhức óc. Toàn bộ chiến trường dường như bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ, đại địa rung rẩy, sơn hà biến sắc, trận đại chiến này thắng bại, đem quyết định Huyền Tiên Tông cùng lục đại ma môn vận mệnh đi hướng. Theo thời gian duy trì liên tục, song phương đại chiến càng phát kịch liệt. Huyền Chiến Tiên cầm trong tay cực phẩm bảo kiếm, thân kiếm quang mang càng thêm sáng chói, phù văn lập loè ở giữa như muốn đem tiên địa chi lực hội tụ trong đó. Thân hình hắn như điện, tại huyết sát ma quân, ưu tuyệt quỷ sử cùng động tôn bạn cổ vây công hạng, không chỉ có thành thạo điêu luyện, ngược lại dần dần chiếm thượng phong. Lấy một chọi ba, ưu thế tại. Ma cục diễn như vậy, Nhưng mấy lớn ma môn cường giả có chút không thể nào tiếp thu được. Huyết sát ma quân giống như một đầu điên cuồng hung thú, thế công như mãnh liệt thủy triều, liên miên bất tuyệt. Sau người kia to lớn huyết sát ma thần hư ảnh, quanh thân máu sáng lóng lánh, tựa như một tòa dị động huyết sắc thành lũy. Ma thần không ngừng vươn tựa như núi cao to lớn cánh tay, mỗi một lần vung lên đều mang theo một hồi huyết sắc cuồng phong. Huyết sắc hồng lưu dường như quần quần huyết sắc giăng hà, mang theo vô tận gió tanh mưa máu, lấy bại sơn đảo hải chi thế hướng về về miền chiến thiên mãnh liệt đánh tới. Huyết sắc hồng lưu chỗ đi qua, không gian dường như bị huyết sắc cưỡng lực nghiền ép, phát ra ken két tiếng vang. Xuất hiện từng đạo hình mạo mạnh mẽ rách, liền tứ ngược phong tuyết đều bị nhuộm thành một mảnh chói mắt đỏ thắm, như mưa mau giống như nhau nhau vậy xuống. U Tuyệt Quỷ Sầu thì như ẩn nấp tại trong bóng tối quỷ mị, quanh thân tản ra u linh lăng lăng quàng, kia là u ngục chi lực quỷ dị và mang. Hắn không ngừng thi triển thần bí ma kinh khủng u ngục phong hồn chú. Từng đạo màu đu lam linh hồn giàng cầm chi lực, như u linh lơ lửng không cố định tại phong tuyết điểm hộ hạ, Lặng Yên qua lại không gian bên trong, ý đồ thừa dịp huyền chiến tiên toàn lực chống cự huyết sát ma quân công kích khoảng cách, như mũi tên nhọn tập kích bất ngờ thứ hại của hắn. Những linh hồn này giam cầm chi lực giống như vô hình công xưởng, một khi chạm đến tức hại, liền có thể trong nháy mắt trói buộc chặt linh hồn, khiến cho Lâm vào chỗ bạn tiếp bất phục. Độc tôn bạn cổ khu sử toàn thân tản ra làm cho người sợ hãi khí tức độc long, độc long quanh thân lượn lờ lấy có thể ăn mòn linh lực màu xanh sống độc viêm, độc viêm như vận sống giống như bà mèo, không ngừng phát ra tư tư tiếng bằng, phản phất tại tham lam tôn phệ lấy hết thể trùng quanh sinh cơ. Độc long cùng hai người khác công kích phối hợp lẫn nhau, độc viêm cùng huyết sát hổ lưu, linh hồn giam cầm chi lực đan vào một chỗ, ý đồ đem huyền chiến tiên vây ở cái này tam trọng cường đại thế công bên trong, nhường hắn không chỗ có thể trốn chuẩn 72, lúc này không sử dụng chuẩn bị ở sau, chờ đến khi nào. Chuẩn 72, lúc này không sử dụng chuẩn bị ở sau, chờ đến khi nào. Nhưng mà, Huyền Chiến Tiên vẻ mặt trấn định tự nhiên, giống như Thái Sơn giống như trầm ổn. Hắn bảo kiếm trong tay như linh động dao lòng, trước người nhanh trong múa, kiếm hoa lấp loé. Thiên cương chính khí như nước sông cuồn cuộn, liên tục không ngừng theo trong cơ thể hắn tu ra, tại hắn biến người hóa thành tầng tầng màn ánh sáng màu vàng. Cái này màn sáng tựa như kim sắc hàng đạo, tản ra hạo nhiên chính khí, quang mang lưu chuyển ở giữa, đem tất cả công kích từng cái ngăn cản bên ngoài. Mỗi một lần công kích đâm vào màn sáng bên trên, đều bộc phát ra hào quang chói sáng cùng đỉnh thai nhấp nháy quấn quanh mình, cường đại linh lực ba độ hướng về bốn phía quét tán, khiến cho chúng quanh phong tuyết trong nháy mắt bị quấy đến càng thêm cuồng bạo, hình thành nguyên một đám vòng xoáy khổng lồ. Ngay tại ba đại cường giả công kích có chút khoảng cách thời điểm, Huyền Chiến Tiên bén nhạy bắt được tri cơ, đột nhiên hét lớn một tiếng, âm thanh như lôi đình, vang vọng đất trời, thiên cương liệt không chạm. Theo cái này gầm lên giận dữ, một cỗ bàng bạc pháp lực theo Huyền Chiến Tiên thể nội bộc phát ra, rốt vào trong bảo kiếm bên trong. Một đạo ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm lực lượng kim sắc kiếm khí, như là một vòng từ từ bay lên kim sắc lập nhật, theo bảo kiếm bên trong gạo quét mà ra. Kiếm khí những nơi đi qua, không gian trong nháy mắt bị xé nứt, hình thành một đạo cự đại màu đen khe hở, trong cái khe quang mang lấp loé, dường như kết nối lấy không biết sao trời thế giới. Luôn kiếm khí màu vàng nóng này lấy thế tồi khô là hủ, trong nháy mắt xé rách như quần quần giang hà giống như huyết sắc hồng lưu. Huyết sắc hồng lưu tại kiếm khí trùng kích bảo, như bọt biển giống như vỡ vụt, hóa thành huyết vụ đầy trời tiêu tán trên không trung. Kiếm khí dư thế chưa giảm, tiếp tục hướng về độc tôn vạn cổ chẳng bất mà đi. Độc Tôn vạn cổ sắc mặt đột biến, cảm nhận được kiếm khí này bên trong ẩn chứa bị thiên diệt địa chi lực, trong mắt của hắn hiện lên một chút sợ hãi. Hắn có một loại cảm giác, một kích này vi lực mười phần kinh khủng, như bị đánh trúng, chắc chắn thịt nát xương tan. Thế là, hắn đội vàng thúc đẩy độc long toàn lực ngăn cản. Độc long ngửa mặt lên trời gào hét, mở cái miệng rộng, phun ra đồng đậm màu xanh sẫm xương độc. Xương độc này như là một tòa màu xanh sẫm xoắn vòng, hướng về kiếm khí nghênh đón, ý đồ bัง vào nó mạnh mẽ tính ngăn ngổn ngăn cản kiếm khí tiến lên. Nhưng mà, kiếm khí màu vàng long tia thế không thể đỡ, giống như một thanh khai thiên cự nhật trực tiếp xuyên thấu màu xanh sẫm xương độc. Xương độc tại kiếm khí trùng kích vào, trong nháy mắt bị đội tản ra, hóa thành từng sợi khói xanh phiêu tán. Ngay sau đó, kiếm khí mạnh mẽ chạm tại độc long trên thân. Độc long phát ra một tiếng thống khổ mà thê lương gào thét, thanh âm vang vọng bất trời, dường như toàn bộ thế giới đều vì đó rung dậy. Thân thể cao lớn trong nháy mắt bị kiếm khí chém thành hai đoạn, hóa thành màu xanh sẫm khói độc tiêu tán trên không trung, chỉ để lại một cỗ mùi tanh gay mũi tràn ngập trong không khí. Độc tôn bạn cổ bị này trọng thương, giống như bị trọng truy đánh trúng, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, thân hình lão đảm ngã. Hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng. Huệ Sát Ma Quân, lúc này không sử dụng chuẩn bị ở sau, chờ đến khi nào? Độc Tôn bạn cũ phát ra suy yếu mà vừa lo lắng la lên, thanh âm tại trong gió tuyết cuốn quần, mang theo một chút tuyệt vọng ý vị. Huệ Sát Ma Quân sắc mặt âm trầm như nước, hắn không nghĩ tới Huyền Chiến Tiên Thực lực lại mạnh như thế, đối mặt bọn hắn ba người lên thủ, thế mà còn có thể chiếm được thượng phong. Hắn lúc này đã biết thế cục nguy cấp, lại không xuất ra át chủ bài, chỉ sợ hôm nay Lục Đại Ma môn đem toàn quân bị diệt. Chỉ thấy hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn. Đồng thời trong miệng phát ra chấn thiên động địa thanh âm, cho 13 vị tiền bối ra tay. Trong chốc lát, trên bầu trời mây đen dày đặc, từng đạo màu đen lôi đỉnh tại tầng mây bên trong lăn lộn. Đưa theo lấy một hồi làm người sợ hãi tiếng hoành mình, ba đạo thân ảnh chậm rãi theo tầng mây bên trong hiện hiện. Ba vị này đại thừa kỳ tu sĩ, cầm đầu là một vị thân mang hắc bảo lão giả, khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt lộ ra vô tận tăng thương cùng oán lệ. Trên người hắn tản ra một cỗ cường đại mã tà ác khí tức, dường như có thể đè nén không khí xung quanh đều ăn mòn. Ký danh là Huyết Ảnh Ma Tôn, chính là ma môn bên trong tiếng tăm lừng lẫy cùng giả. Am hiểu hết ẩn độ thuật cùng huyết ma liệt thiên trạm, thực lực sâu không lường được. Tại bên cạnh hắn, là một gã dáng người xinh đẹp nữ tử, toàn thân bao phủ tại tự sắc ma trong sương mù, thấy không rõ khuôn mặt. Trên người nàng tràn ngập một cỗ làm cho người nhìn không tấu khí tức thần bí, trong lúc giơ tay nhấc chân hiện thị rõ mị hoặc. Nàng này gọi là Tự Hoan phu nhân, tinh thông mị hoặc chi thuật cùng tự ma nguyên tâm chủ, có thể ở im hơi lặng tiếng ở giữa nhiều loạn đối thủ tâm thần, khiến cho Lâm vào huyễn cảnh, mặc nàng sâu lượng. Một vị khác thì là thân hình cao lớn trắng hán, bắp thịt cả người sôi sục, làn da bảy biển ra một loại quỷ dị màu xanh đen. Tay hắn nắm một thanh khủng lô màu đen chiến phủ, chiến phủ bên trên khắc đầy phù văn thần bí, phù văn thời gian lập loè tản ra làm cho người sợ hai khiếp tức. Người này chính là quần phủ ma sát, lấy lực phá bạt pháp, quần phủ toé tinh quế vi lực kia người, một đũa phía dưới, có thể đem sơn nhạt chém thành bột mịn. Ba vị đại thừa cảnh giới cường giả xuất hiện, Dương Huyền Chiến Tiên, Thương Cầu bại cùng Trần Thi Nhã sắc mặt hơi đổi. Nhưng mà, Huyền Tiên Tông xem như chính đạo bá chủ, tự nhiên cũng có nội tình. Ngay tại ba vị ma môn đại thừa cường giả chuẩn bị ra tay thời điểm, hai thân ảnh theo Huyền Tiên Tông chỗ sâu phi tốc đi. Thứ, ma môn tiểu nhi Giang tại Nguyên Tiên Tông làm càn, nương theo lấy một tiếng như hồng trung giống như gầm thét, lang hư tự hiện thân. Hắn tóc trắng xóa, lại tinh thần quát thước, thân mang một bộ trường bào màu trắng, trường bào bên trên thêu lên kim sắc bát quái đồ án, tung bay theo gió. Quên thân tản ra một cỗ hạo nhiên chính khí, trong tay nắm lấy một thanh pháp trần, pháp trần bên trên mỗi một cây màu trắng sợi tơ đều lóe ra ánh sáng lưu hỏa, dường như ẩn chứa vô tận đạo ẩn. Hôm nay chính là các ngươi ma môn tận thế. Ngạo thế ông theo sát phía sau, hắn thân hình cao lớn khôn ngồ, khuôn mặt cương nghị, trong ánh mắt lộ ra một cỗ ngạo thế thiên hạ khí thế. Thân mang màu đen trang phục, bên hông buộc lấy một đầu kim sắc mai lưng, trên mai lưng khắc nạm lấy một quả to lớn bảo thạch màu đỏ, bảo thạch quang mang lấp loé, dường như khiêu động hóa diễm. Trong tay cầm một thanh trường kiếm cổ điển, trường kiếm thân kiếm tiên khắc lấy phù văn thần bí, phù văn thời gian lập loè, hình như có tiếng long ngâm mơ hồ truyền đến. Ma Lăng hự tử cùng ngạo thế ông cũng không có nóng lòng động thủ, Ma Môn ba người giống nhau đều là thuộc về đại thừa cảnh giới, thực lực tương đại, lại đối phương nhân số chiếm ưu, bọn hắn đương nhiên sẽ không có chút băn lòng. Hai người lẫn nhau, tâm ý tương thông, trong nháy mắt riêng phần mình thi triển thần thông. Lăng Hư tử vẻ mặt nghiêm túc, trong tay phất trần tung lên, cổ lão ma thần chú thần bí theo hắn trong miệng tụng ra, "Quân quần giữa thiên địa, càn khôn tá pháp, bắt quái trấn ma." Vừa dứt lời, trước người hắn hư giữa không trung, cấp tốc hiện ra một cái to lớn vô cùng bắt quái đồ án. Bắt quái này đồ án quang mang vận trượng, kim, mộc, nước, lửa, thổ, gió, lôi, quang tám loại quang mang phân biệt lấp loé, hòa lẫn. Mỗi một loại quang mang đều ẩn chứa giữa thiên địa chí thuần đến túy lực lượng pháp tắc. Theo bắt quái đồ án chậm rãi chuyển động, dường như toàn bộ thiên địa trật tự đều tại trong khống chế. Bắt quái đồ án tán phát khí tức Phiến không gian trùng quanh như gặp phải chảo áp, phát ra ken két tiếng vang, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Pháp trận những nơi đi qua, tứ ngược phong thiết bị cưỡng ép xuất đàn, hình thành một mảnh khu vực chân không, ngay cả không gian bên trong linh khí đều bị cái lực lượng này quấy đến hỗn loạn không chịu nổi. Cùng lúc đó, Ngạo Thế ông đem toàn thân linh lực không giữ lại chút nào rót vào trong trường kiếm trong tay. Quanh người hắn khí thế đột nhiên kéo lên, tựa như một tòa nguy nga đứng bước tiên cổ thần sơn, tản ra làm cho người kính uy khí tức. Ngay sau đó, hắn hét lớn một tiếng, giọng nói như chu đồng vang vọng đất trời, Ngạo Thế kiên quyết, kiếm ngạo tương cùng theo cái này gầm lên giận dữ, một đạo ẩn chứa vô thượng kiếm ý kiếm khí phóng lên tận trời, kiếm khí như là một đạo kim sắt trụ trời, xuyên qua trời cao, quang mang chiếu rọi thiên địa.